Hắn đem xe đạp ngừng ở văn phòng cửa, lão lương đang ở vùi đầu sửa sang lại tư liệu, vừa thấy hắn tiến vào liền nói, "Cố khoa, tư liệu ta chuẩn bị tốt, ngươi trước nhìn xem, trong chốc lát mở họp không chuẩn phải dùng." Cố Lập Xuân tiếp nhận tư liệu từng trang mà nghiêm túc lật xem, một bên xem một bên dùng bút ký lục hạ yếu điểm. Hắn xem xong tư liệu, cầm nổ thẻ phục cùng bút máy, chuẩn bị đi trong phòng hội nghị mở họp, lão lương cũng đi, hắn còn săn sóc mà đem Cố Lập Xuân ca tráng men cấp mang lên, lưu chưa uống trà dùng. hôm nay tham dự hội nghị nhân viên đảo rất tể các phòng cán bộ đội sản xuất đội trưởng đều tới đại gia cười cho nhau chào hỏi trong đó hồ đại hoa thanh âm nhất vang dội cố đồng chí ngươi yên tâm chúng ta mọi người đều duy trì ngươi những cái đó làm khó dễ ngươi người đều là rồi bỏ chỉ biết vong long kêu mà thôi hồ đại hoa chính nói được hang say hắn bên cạnh diệp ái nông không ngừng dắt hắn xiêm y nguyên lai like là tạ tuyên cũng tới này đảo cũng bình thường hắn minh nghĩa thượng vẫn là năm chàng cán bộ Tạ tuyên đảo qua trước đó vài ngày khí phách hăng hái, có vẻ thập phần tinh thần xa suốt suy suốt. Hắn vừa tiến đến, phòng họp đột nhiên ăn tĩnh một cái trước mắt, ngay sau đó lại náo nhiệt lên. Đại gia chỉ là liếc tạ tuyên liếc mắt một cái, liền ai bận việc ấy. Có người có lệ mà lên tiếng kêu gọi, có cúi đầu làm bộ đang xem tư liệu, còn có làm bộ uống trà, ngay cả ban đầu nhắc nhiệt tình lữ tiến bộ cũng làm bộ không nhìn thấy hắn. Tạ tuyên một hơi nghẹn ở ngực, phun không ra, nuốt không đi xuống. Người khác còn chưa đi. Cha liền lệnh. Hắn nhìn nhìn lại Cố Lập Xuân, quả thực là như cá gặp nước, thuận lợi mọi bề. Cố Trường Khoa, đội sản xuất nuôi heo sự, ngươi hôm nay sẽ ở cuộc họp để đi. Cố đồng chí, kia heo nhà máy thức ăn gia súc là thật sự muốn kiến đi. Đó có phải hay không đến yêu cầu một đám lâm thời công? Tiểu cố, các ngươi nông mục khoa còn muốn người không? Đại gia tranh nhau đặt câu hỏi, cấp cùng Cố Lập Xuân nói chuyện thiếm. Lữ Tiến Bộ nhìn lần được hoan nên Cố Lập Xuân trong lòng khó tránh khỏi chua lòng. Chính là hắn nhìn tạ tuyên sắc mặt, không biết sao, tâm tình thế nhưng mạc danh hảo rất nhiều. Đại gia chính liêu đến náo nhiệt, đột nhiên lập tức lại an tĩnh lại. Cố lập xuân biết là hai vị lãnh đạo tới, hắn chạy nhanh thu thứ tốt, thuận tiện mang trà lên lưu uống ngụm trà. Hội nghị mở màn, theo thường lệ là thư ký chu trước nói chuyện, hắn tổng kết qua đi một năm thành tích, kinh nghiệm, giao hấn, lại triển vọng một chút tốt đẹp tương lai, cuối cùng mới nhắc tới hiện tại. Nội dung nhiều, nhưng không cần quá não, nghe một chút liền hảo. đến phiên đặng tràng khi hắn nói vẫn cùng trước kia giống nhau ngắn gọn lưu loát cày bừa vụ xuân vụ xuân tiến triển thập phần thuận lợi sinh sản khoa cùng hậu cần khoa phối hợp rất khá không cần nhiều lời phía dưới ta nói một câu chăn nuôi phương diện an bài hồng nhật nông trường một vạn chỉ vịt mầm đã đưa tới cũng giao cho tương quan nhân viên an bài kế tiếp là heo tràng tổng tràng thực xem trọng chúng ta chạy nuôi heo kiến nghị chúng ta mở rộng quy mô nhưng chịu tài chính cùng nhân viên có hạn có thể mở rộng quy mô hữu hạn đối này Tiểu cố đề ra một cái kiến nghị, là đem tập thể nuôi heo cùng công nhân viên trước nuôi heo tương kết hợp, cái này kêu cái gì tới. Cố Lập Xuân đành phải nói tiếp, đặng Tràng, cái này kêu tàng heo với dân. Đặng Tràng gật đầu, đúng vậy, tàng heo với dân. Đại gia đối này có ý kiến gì không cùng kiến nghị, đều nói một câu. Đặng Tràng nói âm rơi xuống, đại gia liền tranh nhau lên tiếng. Trước hết lên tiếng chính là Hồ Đại Hoa, hắn thanh âm hống lượng hữu lực, đặng Tràng, ta đại biểu chúng ta đội đồng ý tiểu cố đồng chí đề nghị Bên ngoài đội sản xuất cũng làm xã viên nuôi heo, theo lý chúng ta nông trường công nhân viên chức cũng có thể. Đương nhiên, có người nhà ở khẩn trương không có phương tiện, nhưng có người ra có thể a hống chi. Chúng ta nông trường có không ít người nhà còn không có giải quyết công tác vấn đề, nếu có thể làm chúng ta nuôi heo, này đã có thể vì tập thể làm công hiến, cũng có thể cải thiện công nhân viên chức sinh hoạt, hai bên đều có lợi sự, chúng ta tự nhiên muốn đồng ý. Hồ Đại Hoa khai đầu sau, mặt sau mấy cái trưởng đội sản xuất cũng cùng nhau phụ hòa hắn. Tạ tuyên nhíu lại mày nhìn một màn này, thanh thanh giọng nói, dùng khàn khàn thanh âm nói, ta cũng tới nói hai câu. Hồ Đại Hoa nghe tạ tuyên muốn lên tiếng, không khỏi một biểu môi. Tạ tuyên làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục nói, ta hôm nay trước đem lộ tuyến vấn đề phóng tới một bên, trước nói mấy cái sinh hoạt phương diện vấn đề. Chúng ta công nhân viên chức là công nhân nông nghiệp, công nhân nông nghiệp cũng là công nhân, đội sản xuất tụ cư thôn trang tuy rằng kêu thôn trang, chính là cùng chân chính nông thôn không giống nhau, thỉnh chú ý, ta chỉ là thực sự cầu thị Không có kỳ thị nông dân huynh đệ ý tứ. Chúng ta thôn trang dân cư mật độ rất cao, nếu làm đội sản xuất viên nuôi heo, kia vệ sinh vấn đề làm sao bây giờ? Chúng heo heo phân hương vị nhưng không dễ ngửi, một cái thôn trang có nuôi heo, có không nuôi heo, những cái đó không nuôi heo nhân gia có thể hay không đối nuôi heo nhân gia có ý kiến. Một khi có ý kiến, hai bên liền sẽ phát sinh mâu thuẫn, có phải hay không bất lợi với nhân dân quần chúng đoàn kết. Còn có chính là thú ý nghĩa vấn đề, mọi người đều biết. chúng ta nông trường thú y chạm nhân viên công tác rất ít phụ trách năm cái phân tràng trại chăn nuôi đều lo liệu không hết quá nhiều việc hơn nữa đội sản xuất càng lo liệu không hết quá nhiều việc hơn nữa các đội trụ đến lại phân tán bọn họ mỗi ngày tỉnh ở trên đường chạy còn như thế nào công tác hắn vấn đề nhắc tới ra tới đang ngồi người không khỏi thẳng nhũ mày hồ đại hoa dẫn đầu phản bác nói tạ đồng chí ngươi không thấy tiểu cố đồng chí kế hoạch thư sao thú y hay vấn đề chúng ta năm chàng chính mình giải quyết tạ tuyên cười lạnh nói Này heo lập tức liền phải dưỡng, thú Y Đi người được chọn còn không có ảnh, nói nữa Thu Y Đi là nói học là có thể học thành sao. Hồ Đại Hoa trứng mắt, đang muốn tiếp tục phản bác, liền nghe Cố Lập Xuân cười tiếp nhận nói, tạ đồng chí suy xét thật sự chú đáo, xem ra không thiếu dụng tâm. Cảm ơn người thay chúng ta cha lậu bổ khuyết. thú Y Đi vấn đề, chúng ta không phải lâm thời ôm chân Phật, mà là sớm có chuẩn bị, trước mắt heo chàng tiểu khang tiểu tôn bọn họ đang ở thâm nhập học tập thú Y Đi tri thức. chúng ta lại riêng mời tới hồng nhật nông trường cao cấp thu ý y sư diệp bắc lâm đồng chí tới phụ đạo tính toán chờ thêm đoạn thời gian khiến cho tiểu khang bọn họ đi khảo cái trứng lại từ bọn họ đi đầu tổ kiến một thanh niên đột kích tiểu tổ đến nỗi vệ sinh vấn đề ta cũng sớm có trình bày và phân tích chúng ta sẽ làm mỗi cái thôn trang nuôi heo đội viên tạo thành vệ sinh tuần tra tiểu đội thay phiên rửa sạch vận chuyển heo phân tập trung xử lý cũng ở thôn trang trung ương kiến tạo khí mê tan trì dùng heo phân chờ vật chế tạo khí mê tan cung cấp thôn trang công nhân viên trước sử dụng đã giải quyết vệ sinh vấn đề lại tiết kiệm than đá cùng tuổi gỗ một công đôi việc cố lập xuân nói mới vừa nói xong hồ đại hoa liền đi đầu bạch bạch vỗ tay mọi người cũng đi theo cùng nhau vỗ tay tạ tuyên cố lập xuân chờ vỗ tay dừng lại lại bổ sung một câu ta nói thêm câu nữa chúng ta sẽ chụp ra chụp hộ mà khảo sát các gia điều kiện phù hợp điều kiện mới làm dưỡng kia không phù hợp điều kiện cũng tưởng dưỡng làm sao bây giờ cũng có biện pháp các ngươi có thể cùng phù hợp điều kiện công nhân viên chức hỗ trợ hợp tác, tỷ như nói có người ra có địa phương, có người ra có sức lao động, sau đó các ngươi liền có thể hợp tác nuôi heo. lại tỷ như nói, có thôn trang còn có đất trống, các ngươi có thể chính mình tru hoạch kiến lập mấy gian heo xá, cái này kêu tiểu tập thể nuôi heo. tóm lại, chúng ta nếu không câu tình thế, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng điều kiện, có điều kiện muốn thượng, không điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn thượng. các ngươi không phải ở vì chính mình nuôi heo. là ở vì tập thể vì nhân dân nuôi heo. Heo toàn thân là bảo, thịt heo, heo da, mỡ heo, lông mau lợn, heo cốt, mỗi loại đều rất có tác dụng. Nếu chúng ta có thể dưỡng ra chất lượng tốt heo, là có thể trực tiếp cung cấp độ ngoại thường, kia chính là muốn xuất khẩu, các người đây là ở vì quốc gia sang ngoại hối. Cố lập xuân lời này nói được đại gia cảm xúc bên ngông, cảm xúc hưng phấn. Hồ đại hoa đám người là xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử. Hồ đại hoa lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, lại đi đầu vô tay. Vỗ tay so vừa rồi còn nhiệt liệt vang dội. Cố lập xuân nhìn thoáng qua thư ký chu cùng đặng tràng, không biết nói cái gì hảo. Cái này hồ đại hoa là vỗ tay nghiện A. Vỗ tay càng vang dội, tạ tuyên tâm tình liền càng không tốt. Hắn nặng nghề mà khụ một tiếng, lại hỏi tiếp nói, Cố đồng chí, ngươi nói vậy nghe nói qua một câu, Gia tài bạc triệu, mang mau không tính. Vạn nhất có dịch heo đâu? Vạn nhất heo đã chết đâu? Này đó tổn thất làm sao bây giờ? Là tính trạng vẫn là tính công nhân viên chức. Cố Lập Xuân nói: "Chúng ta sẽ tận lực tránh cho loại chuyện này phát sinh, chỉ cần chúng ta dùng khoa học chăn nuôi thủ pháp, phát sinh dịch heo sát suất sẽ đại đại hạ thấp. Đến nôi trách nhiệm tính ai, chúng ta sẽ chế định một hợp lý quy định. Tạ Tuyên từng bước ép sát, liền tính đại đại hạ thấp dịch heo phát sinh xác suất, đó chính là còn có khả năng sẽ phát sinh." Cố Lập Xuân nhìn Tạ Tuyên, đạm đạm cười, hỏi ngược lại: "Tạ đồng chí, trước không nói heo, liền nói chúng ta nhân loại, chúng ta khi còn nhỏ, bất luận chúng ta cha mẹ như thế nào cẩn thận." chúng ta đều sẽ sinh bệnh cũng có khả năng chết non đúng hay không tạ tuyên suy nghĩ một chút hắn vô pháp phủ nhận vấn đề này đành phải gật đầu nói đúng vậy chính là chúng ta ở thảo luận heo vấn đề ngươi không cần nói gần nói xa cố lập xuân hai tay một quán đây là cùng loại hình vấn đề chúng ta nhân loại vô luận cỡ nào tiểu tâm đều có khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn chính là cha mẹ ngươi sẽ bởi vì cái này khả năng ngoài ý muốn liền không sinh ngươi không giữ ngươi không bọn họ sẽ dùng khoa học phương pháp đem ngươi nuôi lớn dưỡng tráng Cho nên ngươi mới hiện tại mới có thể ngồi ở rộng mở sáng ngời hội nghị cùng ta nói theo vấn đề. Tạ đồng chí, cách mạng tiền bối dạy dỗ chúng ta, nếu không sợ phạm sai lầm, muốn có gan nếm thử hết thể tân sinh sự vật. Ngươi loại này tự hỏi phương thức, bình thường điểm còn có thể gọi là suy nghĩ chu đáo, nhưng quá độ lo lắng, ngươi liền thành vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Mọi người, cái này cách nói nghe đi lên không có một chút vấn đề, nhưng vì cái gì tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Hồ Đại Hoa rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Lớn tiếng nói, tiểu cố nói đúng, người ba mẹ có thể khoa học giữa ngươi, chúng ta cũng có thể khoa học nuôi heo, ngươi lo lắng này lo lắng kia, ta sao không gặp ngươi sợ nghẹn không ăn cơm a? Đại gia không nhịn xuống, buộc phát ra một trận tiếng cười. Tạ tuyên sắc mặt bỏ bừng, tức giận đến nhất thời nói không ra lời. Bạch đại tỷ chạy nhanh hòa giải, cái này lão hồ là cái thô nhân, nói chuyện tương đối trực tiếp, tạ đồng chí không cần để ý đại gia đừng cười, đều nghiêm túc chút, đây là ở mở họp. Những người khác dừng tươi cười Tiếp tục lên tiếng thảo luận. Hiện trường không khí rốt cuộc dần dần khôi phục bình thường. Lữ tiến bộ vốn dĩ cũng có phản đối ý kiến, nhưng bởi vì có tạ tuyên che ở phía trước, hắn liền không có nói, chỉ là ở một bên tĩnh xem này biến. Hiện giờ vừa thấy liền sức chiến đấu so với chính mình cường tạ tuyên đều như vậy, hắn không cấm có chút do dự. Bởi vì không có người phản đối, hội nghị đề tài thảo luận thực mau liền đẩy mạnh đến tiếp theo cái. Lần này vẫn là về nông mục khoa. Cố Lập Xuân đưa ra lợi dụng 5 tràng đất rừng gieo trồng cây ăn quả. Hắn trước cho đại gia tính một bút chướng, Một cây cây ăn quả có thể kết 300 nhiều cân quả tử, dựa theo thị trường, có thể bán 30 đồng tiền. Các ngươi tính tính chúng ta 5 tràng đất rừng có thể loại nhiều ít cây cây ăn quả. Nếu chúng ta lại có thể tiến cử chút tân chủ loại, tỉ như luồng cái, kết quả suất cao cây ăn quả, hảo xử lý, đơn vị mật độ cao, nói không chừng một mẫu đất có thể tiếp mấy ngàn cân trái cây, các ngươi lại tính tính tiền lời này cây ăn quả nhưng không giống hoa màu như vậy yêu cầu đại lượng sức người sức của chỉ cần lúc mới đầu đầu nhập một ít phí tổn cùng nhân lực mặt sau mấy năm là có thể ngồi chờ thu hoạch cái này kêu nhập ra tùy tục toàn diện phát triển lần này lữ tiến bộ rốt cuộc nhịn không được kết cục phản đối cố đồng chí người há mồm kinh tế hiệu quả và lợi ích ngậm miệng khẩu tiền lời người lại làm khởi kinh tế nắm giữ ân soái chúng ta nông trường cây ăn quả mấy năm trước vì cái gì bị chém còn không phải bởi vì không phù hợp giai cấp vô sản lộ tuyến cố lập xuân nói mặt trên phát văn kiện nói không phù hợp sao kia chỉ là cực cá biệt người không có hiểu rõ thượng cấp tinh thần làm sai lầm hành động mà thôi nói nữa việc này ta chính là tự mình hỏi qua nông khẩn cục niên cục trưởng hắn nói có thể phát triển lâm nghiệp lữ đồng chí ngươi tuổi còn trẻ mà trí nhớ còn chờ đề cao a lúc này mới bao lâu ngươi liền nhớ không được bạch đại tỷ nói ta cũng nhớ rõ việc này đi niên niên cục trưởng để qua việc này trương trưởng khoa cùng triệu trí quân cũng theo vào lên tiếng Lữ Tiến Bộ bị rơi đến á khẩu không trả lời được, hắn nhìn không được nhìn xem Đặng Tràng. Đặng Tràng chính bưng tách trà uống trà, một bộ các ngươi tùy tiện xảo, dù sao ta mặc kệ tư thái. Cái thứ hai hiệp, Cố Lập Xuân lại nhẹ nhàng thắng lợi. Tạ Tuyên cùng Lữ Tiến Bộ đều có chút nhục trí, bọn họ là thế đơn lực bà ca một cái, Cố Lập Xuân bọn họ đều khó có thể chống đỡ, huống chi hắn còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Cố Lập Xuân tiếp theo lại đưa ra đệ tam điều kiến nghị, vẫn là thủy lợi nông nghiệp xây dựng phương diện vấn đề, đào lạch nước cùng mương máng. Hắn có thể mang theo người tại nghiệp dư thời gian làm, cũng có thể bóc lột áp bức nhất bang thanh thiếu niên. Chính là có một vấn đề, hắn cá nhân vô pháp giải quyết, đó chính là muốn ở ngoài ruộng đánh giếng sâu sự, rốt cuộc này yêu cầu chuyên nghiệp công cụ cùng chuyên nghiệp nhân viên. Hắn cái này kiến nghị nhắc tới ra, lại không giống trước hai lần như vậy nhắc tới đại gia ủng hộ cùng tán thành. Bạch đại tỷ tâm tồn nghi ngờ, tiểu cố, thủy lợi xây dựng là cần thiết, chính là chúng ta năm trước đã đào vòng tròn lấy nước, lại liên thông lang hà, liền tính thực sự có khâu hạ. Chúng ta năm chẳng tới tuyệt đối không có vấn đề. Triệu chí quân cũng tán đồng bạch đại tỷ ý kiến. Tạ tuyên nhìn nhiều người như vậy phản đối, hắn trong lòng liền an tâm rồi. Cố lập xuân tâm bình khí hòa mà nói, xác thật, lấy hiện có điều kiện, năm chẳng tới không có vấn đề, chính là các ngươi có hay không nghĩ tới. Dĩ vãng phát sinh nạn hạn hán, chỉ cần là chỗ nào đó sự sao. Thường thường là một hạn một tảng lớn. Lam hà hai bờ sông nhưng không ngừng có chúng ta nông trường, còn có vô số thôn trang cùng đồng ruộng. Đến lúc đó bọn họ cũng muốn tới, chúng ta không có khả năng tùy tâm sở dục mà tưởng phóng nhiều ít thủy liền phóng nhiều ít, còn phải băn khoăn một chút khác thôn trang. Hơn nữa chúng ta là ở Trung Du, cũng không phải là ở Thượng Du. Còn nữa, vạn nhất bốn chàng tam chàng muốn từ chúng ta nơi này dẫn thủy tới đâu. Chúng ta là đồng ý vẫn là không đồng ý. Cho nên, vì làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ta kiến nghị vẫn là nhiều đánh một ít giếng sâu, tốt nhất đánh thượng mấy chục khẩu, thượng trăm khẩu giếng, đương nhiên ta càng kiến nghị. mặt khác phân chàng cũng cùng chúng ta cùng nhau làm chuẩn bị đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình nghị luận sôi nổi một bộ phận minh sắc phản đối cảm thấy trước mắt giếng sâu hoàn toàn đủ dùng một bộ phận nhỏ tán thành đại bộ phận đều là trung lập thảo luận nửa giờ vấn đề vẫn là không có định luận thư ký chu cùng đặng chàng cũng không có cấp ra minh sắc kết luận chỉ có thể tạm thời gắt lại cố lập xuân cũng mặc kệ ở trong lòng yên lặng nói hành đi các ngươi đều hạt đi dù sao hắn đã làm chính mình có thể làm Tan học sau, bọn họ ở hội nghị thượng thảo luận nội dung liền truyền đi ra ngoài. Trong đó khoa học nuôi heo, khoa học dưỡng tạ cách nói lưu truyền rộng rãi, tạ tuyên nơi đi đến, đều bị khiến cho mọi người cười trộm đàm phán hòa bình luận. Cái này, tạ tuyên đem cố lập xuân cùng Hồ Đại Hoa cùng nhau hận thượng. Tàng heo với dân cách nói quảng được hoang nên, năm chàng các đội sản xuất viên tích cực hành động, đại gia bắt đầu sửa sang lại phong úc yên lặng chuẩn bị nuôi heo sự. Bất quá! Cố Lập Xuân cũng bởi vì thủy lợi xây dựng cùng đánh giếng sâu đề nghị bị bốn chàng cán bộ điên cuồng chào phúng, bọn họ không có can đảm lượng giác mặt nói, chỉ ở sau lưng lặng lẽ nghị luận. Triệu Cao cùng tôn hậu ngọc nghe nói sau, tức giận đến muốn dẫn người đi tìm bọn họ tính toán sổ sách. Cố Lập Xuân ngăn cản, đừng nóng nội, về sau chờ bọn họ tới cầu chúng ta thời điểm, lại hung hăng mà nhục nhã trở về. Đối với này đó tiểu nhân cùng dối bỏ, Cố Lập Xuân thật không để ở trong lòng, hắn bắt đầu quá chú tâm đầu nhập đến công tác bên trong. Một năm lo liệu từ xuân, cũng không phải là nói nói mà thôi. Cây bưa vụ xuân vụ xuân, loại cỏ linh lăng trồng rau, chảo heo con mua cá bột, toàn trường cán bộ giống con quay dường như, chuyển cái không ngừng. Tháng riêng thực mau qua đi, khi tự tiến vào hai tháng, nước mưa tiết đã qua, chính là mưa xuân vẫn không thấy tăm hơi, đội sản xuất cùng hậu cần khoa đã bắt đầu tổ chức mọi người tới mạch điện. Thẳng đến lúc này, đại gia mới ý thức được cố lập xuân lúc trước đề nghị là cỡ nào sáng suốt. 172. Chương 172 cố Phó Tràng trưởng Thượng. Chương 172 cố Phó Tràng trưởng Thượng. Để giếng sâu sự cố lập xuân không có nhắc lại, nhưng thật ra sinh sản khoa trường trưởng khoa cùng Bạch Đại tỷ trước nóng nảy, chạy nhanh thu xếp nhân thủ đi xin thiết bị. Chính là tổng tràng phụ trách đánh giếng nhân viên công tác cùng thiết bị đều là hữu hạn Hơn nữa mặt khác phân tràng cũng ở xin. Đến phiên bọn họ không biết khi nào trong huyện cũng coi đánh giếng, chính là một tá điện thoại nhân ra chính vội vàng đâu. Trương trưởng khoa gấp đến độ ngoài miệng khởi phao, ngượng ngùng mà đối cố lập xuân nói: Tiểu cố, lúc trước nếu là nghe ngươi thì tốt rồi. Ta nếu là trước tiên xuống tay, không đến mức bại không thượng đội. Cố lập xuân chẳng những không có nhân cơ hội cởi trách Trương Trường khoa, ngược lại an ủi nói: Lão trương, ngươi cũng đừng nóng đội, liền tính không có giếng sâu, chúng ta lạch nước thủy cũng đủ tới. Ngươi cùng bạch đại tỷ chạy nhanh tổ chức nhân thủ, trước đem mạch địa cấp tới một lần. Trương trưởng khoa vội nói: Ngươi nói đúng, ta đây liền đi tìm lão bạch. hai người công tác hiệu suất rất cao thực mau liền tổ chức mấy trăm người thay phiên cấp ruộng lúa mạch tưới nước mới vừa gieo giống đồng ruộng không thể đại lượng tưới chỉ có thể chút ít tưới nước này yêu cầu nhân lực càng nhiều toàn bộ năm chàng là vội đến người ngã ngựa đổ mặt khác phân chàng cũng không sai biệt lắm quả nhiên không ra cố lập xuân sở liệu không bao lâu bốn phần chàng liền có cán bộ gọi điện thoại thương lượng muốn mượn thủy sự điện thoại là cố lập xuân tiếp hắn làm chàng trường bí thư muốn xử lý này đó thượng vàng hạ cắm sự Vừa nghe nói là bốn chàng cán bộ, cố lập xuân tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, cười hi hì, hì một đốn châm trọc hạ thấp, đối phương là giận mà không dám nói gì, chỉ phải một cái kính mà bồi cười lấy lòng. Cố lập xuân phát tiết xong, lại bắt đầu dở giọng quan, việc này à, không phải ta một người có thể làm chủ, chúng ta dù sao cũng phải mở họp thảo luận thảo luận a, các ngươi chờ xem. Bên kia vừa nghe lời này tức khắc nóng nảy, nói, cố bí thư cứu tế như cứu hỏa, nhiều trì hoãn một ngày liền nhiều một ngày tổn thất. nay tổn thất chính là chúng ta hồng hà nông trường ích lợi ngươi cũng không thể xử trí theo cảm tính a cố lập xuân vừa nghe đối phương thế nhưng còn tới đạo đức bắt góc, liền không khách khí mà nói ngươi hiện tại biết nhiều trì hoãn một ngày có một ngày tổn thất chúng ta năm trước liền nhắc nhở quá các ngươi phải chú ý thủy lợi xây dựng quá song tết âm lịch lại đề ra một lần các ngươi chẳng những không thèm để ý còn ở phía sau điên cuồng mà cười nhạo nghe người ta nói các ngươi kia miệng đều cười thành cáo hiện tại vừa thấy tình hình tai nạn nghiêm trọng chính mình không tỉnh lại không nghĩ lại nhưng thật ra đem trách nhiệm đem ta này không liên quan nhân thân thượng đẩy ta liền không nói ngươi giác ngộ thấp chủ nghĩa mark lenin không học giỏi ta liền hỏi một chút ngươi cơ bản nhất làm nhân đạo đức có sao các ngươi nhưng trường điểm đầu góc cùng lương tâm đi cố lập xuân mắng xong liền cắt đứt điện thoại bốn chàng bên kia không được đến minh xác hồi đáp còn bị mắng một hồi sau lại đối phương phó chàng trường gọi điện thoại cùng đặng tràng thương lượng mượn thủy sự đặng chàng nói bọn họ muốn mở họp thảo luận sau lại cấp hồi đáp treo lên điện thoại, đặng chàng đã kêu quá cố lập xuân thương lượng mượn thủy sự, tới quan hệ đến toàn nông trường thu hoạch, liền tính trong lòng không vui, chúng ta cũng đến mượn. Hơn nữa ta phòng trừng tổng chàng cũng sẽ liền vấn đề này mở họp thảo luận. cố lập xuân đương nhiên minh bạch đạo lý này, mượn là khẳng định muốn mượn, hắn bất quá chính là nhìn bốn chàng kia bang nhân không vừa mắt cố ý hạ thấp bọn họ thôi. đặng chàng thư ký chu bị thông chi đi tổng chàng mở họp thảo luận kết quả chính là bốn chàng muốn từ năm chàng dẫn thủy, bởi vì hai cái phân tràng cách gần nhất. Chỉ cần đào một cái mấy km lạch nước liền có thể đem thủy dẫn qua đi. Bốn chàng lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu đào mương máng, đánh giếng đội nhân viên công tác cũng là tăng ca thêm giờ đánh giếng sâu. Trải qua một tuần bận rộn, vòng thứ nhất tới rốt cuộc hạ màn. Mắt thấy liền đến hai tháng trung tuần, ông trời vẫn không thiên hạ vũ dấu hiệu, đại gia là lo lắng sốt ruột. Lúc này, về cố lập xuân thần tiên đoán sự cũng chuyên cho, mọi người trong lén lút nghị luận sôi nổi. Nay tiểu cố là thần, năm trước gặt lúa mạch khi Hắn nói sẽ trời mưa, kết quả thật hạ. Năm nay nói có nạn hạn hán, liền thực sự có nạn hạn hán. Này so dự báo thời tiết chuẩn nhiều. Đúng vậy, ta xem về sau, chúng ta đoàn người vẫn là nhiều nghe một chút hắn ý kiến đi. Cố lập xuân ở năm phần chàng uy vọng lại cao một cấp bậc. Hắn đi chủ trì công tác, bất luận là cán bộ vẫn là công nhân viên chức đều là tích cực phối hợp. Chống hạn công tác hạ màn sau, đại gia công tác cùng sinh hoạt lại về tới bình thường quỹ đạo. Trải qua nhiều lần thảo luận sau. Công nhân viên trước nuôi heo cái này đề nghị rốt cuộc thông qua. 5 chàng phù hợp quy định gia đình tổng cộng có hơn 400 gia, các đội sản xuất cộng kiến 10 cái loại nhỏ trại nuôi heo. Này hơn 400 gia công nhân viên trước, các gia căn cứ nhà mình tình huống, có xin dưỡng hai đầu, có xin tam đầu, loại nhỏ trại nuôi heo tắc từ 8 đầu đến 50 đầu heo không đợi, rốt cuộc hết thể đều là thí nghiệm giai đoạn, đại gia chỉ là ôm thử xem xem thái độ. Từng đám heo con lục tục vận tới, heo chàng nhân viên công tác vội đến chân không trắng đất, bọn họ chẳng những muốn chăn nuôi heo con còn muốn đảm đương các đội sản xuất kỹ thuật cố vấn nhà ai có việc liền tới tìm cố lập xuân thấy bọn họ thật sự bận quá liền đem nông nghiệp nghiên cứu khoa học tiểu tổ đội viên điều động qua đi hỗ trợ đại gia mỗi ngày đặng chiếc phá xe đạp xuyên qua với các đội sản xuất tri gian tiểu khang tiểu tôn chờ mấy cái kỹ thuật nhân viên càng là bận tối mày tối mặt tiểu khang tự học nuôi heo tri thức hơn nữa diệp bắc tử đối hắn tiến hành đột kích phụ đạo hắn hiện tại kỹ thuật trình độ đại trướng theo thường đến một ít tiểu ma bệnh hắn cơ bản đều có thể trị diệp bắc lâm ở nam chàng ở lâu mấy ngày đối tiểu khang đám người là tận tâm tận lực biết đều bị đáp lúc gần đi theo chàng cùng thủy sản nuôi dưỡng các đồng chí là lưu luyến không rời tiểu khang tiểu tôn bọn họ mỗi người đều đưa lên lễ vật cố lập xuân cũng tặng không ít bản địa đặc sản chỉ là rượu liền tặng năm bình diệp bắc lâm thu mười bao tải lễ vật trở về cũng may mắn bọn họ là mở ra xe tải lớn tới bằng không mấy thứ này thật đúng là vô pháp lấy Diệp Bắc Lâm nghĩ xe tải lớn không cũng không. Hơn nữa tới thời điểm các đồng sự đều thác hắn mang đồ vật, vì thế hắn một đường điên cuồng mua sắm. Nam chàng đan bằng cỏ hàng dệt, trao tư ớt, còn có nông trường sản xuất mặt khác đặc sản, thành túi thành túi mà hướng trên xe dọn. Bọn họ là thu hoạch lớn mà đến, lại thắng lợi trở về. Bạch Đại Tỷ đối Diệp Bắc Lâm thập phần nhiệt tình, lúc gần đi còn chuyên môn tới đưa hắn, cười tủm tỉm mà nói, lao Diệp, ngươi về sau có rảnh thường tới. Sang năm đưa vịt mầm còn phải là ngươi. lại khai cái đại điểm xe tải diệp bắc lâm sang sảng mà cười nói hảo hảo còn tới còn tới chờ đến tiễn đưa người rời đi sau hiện trường chỉ có dư lại mạnh niệm quần cùng cố lập xuân mạnh niệm quần cho hắn tỉ tỉ chuẩn bị một đống lớn đồ vật có mua tới áo đông ma quần còn có ăn dùng hắn nhét vào diệp bắc lâm nói lao diệp tỉ tỉ của ta sự liền phiền vái ngươi diệp bắc lâm hảo sảng mà nói tiểu mạnh ngươi yên tâm ta sẽ nói cho ta bằng hữu hảo hảo chăm sóc ngươi tỉ khác không dám nói ít nhất có thể làm người ăn no mà ấm, thiếu chịu người khi dễ. Mạnh niệm quần cảm kích mà nói, cảm ơn ngươi, Lão Diệp. Về sau nhà của chúng ta nhịn qua này một chuyến, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Diệp Bác Lâm không thèm để ý mà nói, gì báo đáp không báo đáp, không cần phải nói này đó, ta chính là thuận tay giúp cái mà thôi. bằng ta cùng tiểu cố giao tình, này tính cái gì? Cố lập xuân lại cùng Diệp Bắc Lâm hàn huyên vài câu, nói, Lão Diệp, chúng ta đây liền đưa ngươi đến nơi này. ngươi về đến nhà nhớ rõ cho ta gọi điện thoại báo bình an vịt mâm sự ta sẽ làm công nhân nhân viên làm tốt kỹ càng tỉ mỉ ký lục kịp thời phản hồi cho các ngươi có cái gì vấn đề hai ta liền điện thoại câu thông diệp bắc lâm nói hảo các ngươi đừng tặng ta lên xe đại gia phất tay cáo biệt hai người một hồi đến heo tràng tiểu tôn liền cười hì hì nói cố ca tiểu mạnh vừa rồi phòng thưởng trực thông chi nói có ngươi bao vây ta thế ngươi lấy Tư tỉnh thành gửi tới ngươi mau đi xem một chút Cố Lập Xuân cùng mạnh niệm quân liếc nhau, đều đoán được là ai gửi tới. Hai người chạy nhanh đi xem. Cố Lập Xuân có một cái bao vây, là Cát Hồn gửi. Cát Hồn gửi năm bổn sách cũ cùng một đại bao đồ ăn vặt, bên trong còn có một phong thơ. Nói sách cũ là thu phế phòng thu, nói hắn tây giao sữa bỏ chàng công tác thực thuận lợi, chàng mới vừa đã phát nửa tháng tiền lương. Nói trong nhà hết thể đều hảo, làm hắn không cần nhớ mong. Tin Chung lại đề cập tất cương hiện tại đã không ở tỉnh thành, cũng không biết hắn đi nơi nào. Mạnh niệm quần thu được hai cái bao vây, trong đó một cái là cho Cố Lập Xuân. Vu Thiên Lam gửi nhiều là quần áo cùng thức ăn, thời trang mùa xuân trang phục hè, áo sơ mi quần đều có, nàng viết tin thực đoạn, chỉ nói trong nhà hết thẻ đều hảo, làm cho bọn họ không cần nhớ mong, ngàn vạn phải bảo trọng chính mình. Cố Lập Xuân đem các hồn tin cấp Mạnh niệm quần xem xong, nói, cái này họ tất lưu chữ là cái thai hoàng ẩm, ta phải nghĩ cách lại đi một chuyến tỉnh thành. Mạnh niệm quần suy nghĩ trong chốc lát, nói. ta như thế nào cảm giác hắn sẽ trở về tìm ngươi? Cố Lập Xuân trầm tư một lát, gật đầu nói, thật là có cái này khả năng. Rốt cuộc, hắn hiện tại ở tỉnh thành là quá phố lao thử, hành sự nơi trốn chịu hạn. Mạnh Niệm Quân lại nói, cho nên chúng ta đến nhìn chằm chằm khẩn tạ tuyên đám người, nếu tất cương hồi nông trường, khẳng định muốn cùng bọn họ liên hệ. Cố Lập Xuân cũng tán đồng Mạnh Niệm Quân cách nói. Quay đầu, Cố Lập Xuân liền triệu tập hắn quân sư Đoàn Khai Tiểu Hội. Dặn do tiểu tôn triệu cao Trần Vũ đám người muốn chặt chẽ chú ý tạ tuyên hành động. Đồng thời còn thông chi kim phát cùng vương thiết hai người, làm cho bọn họ chú ý cách thủy hội thành viên hướng đi. Tan học sau, Trần Vũ chế ở Cố Lập Xuân phía sau. Cố Lập Xuân dừng lại bước chân hỏi, ngươi còn có việc. Trần Vũ ngượng ngùng mà nói, ngày đó ta đưa sai vẽ, ngươi có thể đem kia hai bức họa trả lại cho ta sao. Ta lại tiếp viện ngươi hai phút. Cố Lập Xuân bất động thanh sắc nói, kia hai bức họa khá tốt, ta rất thích, vì cái gì đưa sai rồi Trần Vũ thật cẩn thận mà thử nói, ngươi thật sự thích, thích cái kia quả táo họa đến lại hồng lại đại, tiểu miêu họa đến lười biếng lại đang yêu. Trần Vũ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi thích liền hảo, nếu là thật thích liền lưu lại đi. Nói xong, hắn lưu đến giống con thỏ giống nhau mau. Cố Lập Xuân vốn đang cảm thấy đặng chàng dám định và thưởng thức ý kiến chỉ do là suy nghĩ nhiều, hiện tại vừa thấy Trần Vũ dáng vẻ này, lại cảm thấy có lẽ thật giống đặng chàng theo như lời như vậy. Cái này Trần Vũ dám nội hàm hắn, tìm chịu. cố lập xuân đang nghĩ ngợi tới như thế nào gõ trần vũ một đốn liền thấy trần khiết cười xe đạp đã trở lại thật xa liền hô cố ca đàm chàng trưởng tới đặng chàng kêu ngươi qua đi cố lập xuân vội phục hồi tinh thần lại nga tốt, ta lập tức liền trở về trần khiết lại cười ha hả mà nói cố ca trước tiên chúc mừng ngươi vừa rồi thư ký chu tiếp xử thư ký điện thoại ta cảm giác xử thư ký hẳn là buông xuống băn khoăn phòng chừng hắn cũng phát hiện người nào đó là đỡ không dậy nổi a đấu cố lập xuân trong lòng hơi tùng một hơi cười nói mượn ngươi cắt ngôn hy vọng như thế 173, trăm bảy mươi chương một cố phó tràng trưởng hạ cố lập xuân cưới lên xe đạp đi chẳng làm đàm tràng trưởng đang ở đặng tràng trong văn phòng chờ hắn đàm tràng trưởng đặng tràng cố lập xuân lễ phép mà lên tiếng kêu gọi đặng tràng hướng hắn gật đầu thăm hỏi đàm tràng trưởng thân thiết mà làm hắn ngồi xuống thái độ hòa ái mà dò hỏi một ít công tác thượng sự cố lập xuân là hỏi gì đáp đấy Vịt mầm nuôi dưỡng tình huống như thế nào có hay không đại diện tích tử vong trước mắt non vịt nhóm thích hướng tình huống tốt đẹp trại chăn nuôi nhân viên công tác tận tâm tận trách thay phiên trực đêm ban trước mắt còn chưa chết thương hiện tượng Đàm trang trưởng vừa lòng gật đầu không tồi. đội sản xuất đội viên nuôi heo tình huống như thế nào cố lập xuân đáp, tiến triển cũng thực thuận lợi công nhân viên trước nhóm tính tích cực cực cao mấy cái loại nhỏ trại nuôi heo đang ở kiến tạo chung chờ đệ nhị phê heo con đưa tới sau vừa lúc có thể kiến thành Đàm trang trưởng từng cái dò hỏi đi xuống, cố lập xuân ý nghĩ rõ ràng, trật tự rõ ràng, các hạng số liệu chi tiết thường thường là buột miệng thuốc ra, đàm trang trưởng càng thêm vừa lòng. Cuối cùng, đàm trang trưởng đột nhiên hỏi, tiểu cố, ngươi là như thế nào đoán trước đến năm nay có hạn mùa xuân? Đối với vấn đề này, cố lập xuân sớm có chuẩn bị, hắn hơi thêm suy tư, hoan thanh nói, đàm trang trưởng, ta là đến từ chính bẩn nông và trung nông gia đình, nhà của chúng ta là trong thôn nổi danh nghèo hộ. Năm được mùa ăn thô lương có thể ăn cái bảy phần no, vừa đến năm mất mùa có thể tồn tại đều xem như mạng lớn. Bởi vậy ta từ nhỏ liền đối mùa màng khí hậu linh tinh đặc biệt mất cảm, sợ mùa màng không hảo chịu đói. Lão nhân ra giảng ngạn ngữ nghề nông linh tinh, ta đều thích yên lặng ghi tạc trong lòng, nhiều ít hiểu biết một ít thưởng thức. Loại này nguy cơ cảm vẫn luôn bạn tồn ta, tục ngữ nói, mọi việc dự tắc lập, không dự tắc phế. Ta làm việc thích trước tiên chuẩn bị, tình nguyện sự tình không phát sinh làm vô dụng công. cũng không nghĩ chờ sự tình đã xảy ra đấm ngược hối hận năm trước gặt lúa mạch khi ta nghe được chúng ta thôn lão nhân nói khả năng sẽ có mưa liên tục ta liền thượng tâm lúc ấy tưởng chính là chạy nhanh đem lúa mạch thu nếu không mưa vừa lúc hạ vũ không phải thế tập thể cùng nông trường vãn hồi tổn thất sao kết quả gặt lúa mạch khi thật sự có vũ đi niên niên đến khi ta lại tưởng năm nay nước mưa nhiều sang năm vạn nhất phải có khô hạn nhưng làm sao bây giờ vì thế ta liền thừa dịp nông nhàn mang theo đại gia đào lạch nước Đem Lam Hà Thủy dẫn lại đây, Lam Hà ly chúng ta năm chàng gần nhất, tiến cử tới cũng không tính quá khó, may mắn đặng chàng cùng triệu trưởng khoa duy trì ta, năm chàng quần chúng cũng tích cực phối hợp, chúng ta mới có thể hoàn thành cái này đại công trình. Đặng chàng trưởng sau khi nghe xong, đối đặng chàng nói, trách không được nhân ra nói người nghèo hài tử sớm đưng ra, chúng ta tiểu cố đồng chí đã dám tưởng dám làm, lại ổn trọng kiên định, chịu luồn túi, lĩnh ngộ năng lực cường. Đặng chàng nói, hắn xác thật còn hành. Đàm Trang trưởng tươi cười ấm áp, "Tiểu Cố, tổng trang đối với ngươi gần nhất công tác tỏ vẻ thực vừa lòng, đặc biệt là ngươi kênh đảo dẫn nước nhập cư này nhất cử động, vì chàng vãn hồi không ít tổn thất." Cố Lập Xuân khiêm tốn mà nói, "Đây là ta nên làm." Đàm Trang trưởng ý vị thâm trường mà nói, "Tiểu Cố, nếu là tổng trang lại cho ngươi thêm phó gánh nặng, ngươi có hay không tin tưởng gánh lên?" Cố Lập Xuân châm trước dùng từ cùng ngữ khí, dùng hơi mang kích động ngữ khí trả lời nói, "Đàm Trang trưởng, ta nghe theo tổ chức căn bài." Cách mạng gánh nặng trên vai trọn, thiên sập xuống áp không suy sụp. Đặng Trang, Đàm Trang trưởng cười nói, "Hào hảo, có trí khí có dũng khí, ta liền thích ngươi như vậy người trẻ tuổi." Dứt lời, hắn lại nhịn không được thở dài một tiếng, "Các ngươi này đó tuổi trẻ một thế hệ đều trưởng thành đi lên, chúng ta này đồng lứa người đều lao lâu, mau không còn dùng được." Cố Lập Xuân bộ nói, "Đàm Trang trưởng, các ngươi này đó tiền bối là đại hải thượng tài công, có các ngươi nắm chắc hướng đi, chúng ta này đó hậu bối mới dám ở sóng gió yên tâm thịt. Các ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể, dưỡng đủ tinh thần, tranh thủ lại tỏa sáng vài lần cách mạng thanh xuân. Đàm trang trưởng sau khi nghe xong cười vang lên, hắn đối đặng trang nói, tiểu đặng, ngươi nghe một chút tiểu cố nhiều có thể nói. Đặng trang trên mặt mang theo ý cười, ngoài miệng lại vẫn nhàn nhạt mà nói, hắn nói chuyện còn hành. Đàm trang trưởng ở văn phòng ngây người nửa giờ mới rời đi. Hắn vừa ly khai, đặng trang liền nói, nhìn dáng vẻ, ngươi thăng trước sự cơ bản ổn, bất quá cũng không thể đại ý. đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này càng phải chú ý công tác thượng đặc biệt không thể ra sai lầm tốt đặng tràng ta sẽ phá lệ chú ý cố lập xuân vẫn là có chút nghi hoặc suy nghĩ một chút vẫn là hỏi đặng tràng sử thư ký như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý đặng tràng cười lạnh hắn không thay đổi có thể được không trừ phi hắn liền thể diện cùng danh dự đều từ bỏ gần nhất các phân tràng tin đồn nhảm nhí nói hắn dùng người không khách quan chỉ lo phe phái đấu tranh không màng công nhân viên trước kích lợi hắn chỉ có thể thỏa hiệp cố lập xuân bị đề bạt vì phó chàng lớn lên sự tình đại thể định rồi xuống dưới lúc sau tổng trang chàng, chàng làm còn muốn đăng báo cấp thị nông thần cục mặt trên phê chuẩn chính thức nhâm mệnh mới xuống dưới tuy rằng cố lập xuân còn không có thu được chính thức nhâm mệnh nhưng tin tức sớm tại toàn trường truyền khai việc này đã ra ngoài đại gia dự kiến nhưng cẩn thận ngẫm lại lại ở tình lý bên trong nhân gia cố đồng chí có năng lực có trình độ có giác ngộ các phương diện điều kiện có thể ném họ tạ mười con phố Đề bạt là hắn hẳn là, không đề bạt mới không bình thường. Đại gia bởi vì việc này đối xử thư ký cái nhìn có thay đổi, còn cá nhân kỳ thật cũng còn hành. Mặt khác phân chàng người chỉ là nghị luận nghị luận, đương cái để tải câu chuyện mà thôi. năm đàn công nhân viên trước lại cùng ăn tết giống nhau hoan thiên hỉ địa, buôn tàu bầm báo. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn dẫn theo tâm, sợ tạ tuyên được tuyển phó chàng trường sau, loạn ra chủ ý, không sợ hắn không chủ ý, liền sợ hắn năng lực không được còn chủ ý nhiều. Rốt cuộc trước kia kinh nghiệm giáo huấn nói cho bọn họ không sợ cán bộ không chỉ huy, liền sợ hạt chỉ huy. Hiện tại bọn họ nhưng xem như ăn xong thuốc an thần. Đại gia hỏa trên đường đụng tới Cố Lập Xuân đều là cười tủm tỉm mà nói, Cố đồng chí, chúc mừng chúc mừng. Cố Lập Xuân khiêm tốn mà cùng Đại gia nói nói mấy câu, hỏi một chút tình huống, thái độ vẫn cùng trước kia giống nhau. Nam chàng công nhân viên trước hỉ khí dương dương, Cố gia người càng không cần phải nói. Điền Tam Hồng mấy ngày nay không thiếu nghe nhà ăn công nhân cùng hàng xóm nhóm khích lệ nhà mình nhi tử, ở bên ngoài, nàng yêu cầu bảo trì khiêm tốn cùng địa thấp, về đến nhà liền không cần. Tới rồi trong nhà, Triệu Chí Quân ở phết đất làm việc nhà, Điền Tam Hồng ở bên cạnh mặt mày hớn hở mà nói chuyện. Điền Tam Hồng nói nói, lại nhìn xem Triệu Chí Quân sắp mặt, thử nói, Chí Quân, Lập Xuân thành ngươi lãnh đạo, ngươi có thể hay không không được tự nhiên. Triệu Chí Quân chẳng hề để ý mà nói, ta có cái gì không được tự nhiên. Ta sớm thói quen. Hắn thấy Điền Tam Hồng tựa hồ không minh bạch, liền bổ sung một câu, ngươi đã quên lão đạo. Kia tiểu tử là trí vinh đồng học, so với ta tiểu nhiều như vậy, kết quả lên làm ta lãnh đạo, ta có thể làm sao bây giờ? Còn không phải đến thói quen. Điền Tam Hồng cười cười, này thật đúng là. Triệu Chí quân một bên phết đất một bên cảm thán nói, phỏng trừng ta đời này cũng là đương trưởng khoa mệnh, ngươi đi theo ta cũng cứ như vậy. Điền Tam Hồng nội nói, ngươi lên làm trưởng khoa đã rất lợi hại, ta rất thỏa mãn. nhà ta nhật tử quá đến thật tốt ta ta trước kia nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có thể quá thượng như vậy nhật tử triệu chí quân chế nhạo nói ngươi tưởng tượng lực không phát đạt muốn nhiều suy nghĩ càng tốt ngươi nhìn xem ngươi nhi tử mới bao lớn đều lên làm phó trảng trưởng, về sau khẳng định đến phi đến càng cao e giờ bọn họ đang nói chuyện tiểu mãn lập hạ mấy người vừa vặn tiến vào tiểu mãn tiếp nhận lời nói mẹ triệu thúc ta vẫn luôn lấy đại ca vì tấm gương về sau ta cũng có thể phi thật sự cao lập đông lại nói tiếp Tiểu mãn, ngươi đừng phi đến quá cao, rơi xuống quăng ngã làm sao. Tiểu mãn trắng lập đông liếc mắt một cái, ngươi sẽ không nói ngươi đừng nói, rơi xuống ta liền tặng ngươi. Hai người đối thoại đậu đến đại gia cười ha ha, trong không khí tràn ngập sung sướng tiếng cười. Buổi tối ăn cơm khi, đại gia lại liền chuyện này thảo luận một phen, nhị mãi mãi kiến nghị nói, Lập Xuân, việc này đến nói cho ngươi cô, làm nàng cũng cao hứng cao hứng. Cố Lập Xuân cười nói, nhị mãi mãi, ta phỏng trường dượng có khả năng so chúng ta nói trước chính thức nhân mệ rốt cuộc tên của hắn là muốn báo danh nông khẳng cục kia đảo cũng là cố lập xuân vẫn là nói hắn biết về biết ta còn là đến nói một tiếng ta quá hai ngày cho bọn hắn viết phong thư lại gửi điểm đồ vật qua đi vừa lúc diệp bắc lâm mang rất nhiều thổ sản vùng núi tới gửi cấp cô cô một ít nhị mãi mãi vừa nghe đến cố lập xuân muốn viết thư liền nói nàng cũng muốn viết một phong đương nhiên nàng bản thân sẽ không viết nàng khẩu thuật muốn người khác hỗ trợ viết tiểu mãn xung phong nhận việc mà tiếp cái này sống nàng viết văn ở mấy cái hài tử chung là tốt nhất ở trong ban thường thường bị lão sư đương phạm văn nghiệm cơm chiều sau nhị mãi mãi cùng điền tam hồng ở một bên khẩu thuật tiểu mãn động bút viết những người khác cũng thấu đi lên ngươi một câu ta một câu tiểu vũ lớn tiếng nói tỷ, cho ta thêm một câu làm châu châu nghỉ hè trở về minh hoa cũng muốn thêm một câu tiểu mãn thở dài nói hai ngươi cũng là học sinh tiểu học cũng có thể chính mình viết sao minh hoa cùng tiểu vũ liếc nhau một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng đúng vậy chính bọn họ cũng có thể viết ta tiểu vũ cùng minh hoa hơn nữa tới xuyến môn lục minh phi ba con đầu ghé vào cùng nhau dịu dít viết, viết viết sửa sửa vô cùng vất vả mà viết thư đương nhiên lỗi chính tả là không thiếu được gặp được sẽ không viết tự liền dùng ghép vần thay thế thậm chí còn dùng thượng hội họa bản lĩnh một phong thơ viết đến tiện tay bản thông báo dường như ngày hôm sau cố lập xuân giữa chưa tan tầm sau đi một chuyến bưu cục đem bốn con bao lớn cùng một mấy phong thật dày tin gửi đi ra ngoài mấy thứ này không ngừng là cho cô cô còn cấp triệu chí vinh triệu chí tân các hồn bọn họ các gửi một ít vừa vặn trần khiết cũng tới gửi đồ vật hai người cười chào hỏi cố lập xuân trước tới hắn xong xuôi sự ở bên ngoài đợi trần khiết trong chốc lát hai người cùng nhau cưới xe đạp cùng đi nhà ăn ăn cơm trên đường cố lập xuân hỏi lại cho ngươi ba gửi đồ vật ta đúng vậy lão diệp không phải cũng tặng một ít đặc sản sao ta để lại một ít dư lại liền cho ta ba bọn họ gửi đi qua cố lập xuân cười nói ta cũng là cho ta cô gửi chút làm cho bọn họ cũng nếm thử hai người vừa nói vừa cười mà trở về kỵ nửa đường lại gặp được tạ tuyên này thật là hoan gia ngõ hẹp tạ tuyên hát mặt nhìn bọn họ hai cái trần khiết khách khí mà chào hỏi cố lập xuân không để ý tới hắn hai người kỵ ra thật xa cố lập xuân nhận thấy được có một đạo ánh mắt ở nhìn chằm chằm chính mình hắn xoay đầu vừa thấy liền thấy tạ tuyên còn dừng lại tại chỗ nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng xem cố lập xuân có chút lo lắng hỏi trần khiết gia hỏa này không làm khó dễ ngươi đi Tạ tuyên trên danh nghĩa là thuộc về đảng ủy văn phòng, còn xem như Trần Khiết thượng cấp. Trần Khiết thở dài nói, còn hành, không có khó xử. Chính là cảm thấy hắn người này quái quái. Cố Lập Xuân trong lòng cảnh giác, liền nhắc nhở Trần Khiết, ơn, ngươi tiểu tâm để phòng hắn, phát hiện hắn có gây dối hành vi liền lập tức nói ra, đừng chịu được. Trần Khiết thấy hắn như vậy khẩn trương, vội nói, không có ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng, tính, cũng có thể là ta hào giác. Cố Lập Xuân thở dài nhẹ nhõm một hơi. suy đoán là tạ tuyên hướng trần khiết xuống xoe có theo đuổi nàng ý tứ hắn nhớ tới đáng thương còn ở yên lặng yêu thầm trần khiết mạnh niệm quần liền thế hắn hỏi một câu ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi rốt cuộc thích như thế nào loại hình nam đồng chí trần khiết đột nhiên bị như vậy trắng ra dò hỏi nhiều ít có chút ngượng ngủng nàng cười xoay đầu nói ngươi vấn đề này có điểm làm người ta khó khăn cố lập xuân cười nói không cần quá câu thúc ca muốn giải phóng tư tưởng thực sự cầu thị bất quá vấn đề này quá bao la ta cho ngươi mấy cái dạng hàng giáo tiểu tôn loại này chính là cơ linh hôn đến khai xã hội hình nam nhân nô béo loại này chính là hàm hậu đơn thuần nhưng nói chuyện thẳng thắn tức chết người chúng ta kêu hắn cột điện hình nam nhân mạnh nghiệm quần loại này cố lập xuân vừa nói đến cột điện hình nam nhân trần khiết nhịn không được cười ha hả cố lập xuân đành phải chờ nàng cười đủ rồi mới tiếp tục nói còn có mạnh nghiệm quần loại này ở nhà lữ hành chuẩn bị nhiều công năng hình nam đồng chí hắn loại này đã có thể bồi ngươi xem ngôi sao xem ánh trăng lại có thể xuống bếp nấu cơm còn sẽ động thủ làm gia cụ, lớn lên còn anh tuân xoay khí, đương nhiên cũng có khuyết điểm, chính là hiện tại tương đối nghèo cùng nghèo túng, nhưng về sau tiềm lực rất lớn. Trần Khiết xoay đầu tới, cười ngâm ngâm mà nhìn Cố Lập Xuân, ý vị thâm trường mà nói, Cố ca, ngươi có phải hay không thu tiểu mạnh chỗ tốt, mới lớn như vậy lực đẩy mạnh tiêu thụ hắn. Cố Lập Xuân mặt không đổi sắc nói, ngươi lời này đảo nhắc nhở ta, ta trở về liền tìm hắn muốn chỗ tốt, cũng không thể bạch đẩy mạnh tiêu thụ. Hai người một đường nói nói cười cười kỵ hồi nhà ăn. Lấy thượng hộp cơm đi số 9 cửa sổ múc cơm, ở nhà ăn cơm nước xong lại hồi văn phòng. Cố Lập Xuân ở văn phòng cùng triệu cao cùng lao lương nói, vụ xuân sự chúng ta không cần phải xem vào tới tới nước sự có lao trương cùng lao triệu quảng, hiện tại tới rồi chúng ta nông mục khoa nhất vội thời gian. Chúng ta muốn loại cỏ linh lăng, còn muốn phải hướng chàng xin năm đài dập nắc cơ, chủ bị nhà máy thức ăn gia súc, cá bột cùng cây ăn quả mầm sự cũng có thể liên hệ. Hắn đem công tác nội dung phân một chút, mỗi người phụ trách một khối Lão Lương phụ trách loại cỏ linh lăng, phối hợp máy móc, tổ chức nhân thủ, đều từ hán quản. triệu cao phụ trách cá bột cùng cây giống sự, Cố Lập Xuân trừ bỏ chủ tính trung quy hoạch ngoại, lại chủ chảo heo chàng cùng nhà máy thức ăn gia súc này thối. Mười ngày sau, đề bạt Cố Lập Xuân vì năm chàng phó chàng lớn lên thông chi chính thức hạ đạt. Sự tình rốt cuộc trấn ai lạc định, không ngừng là Cố Lập Xuân, năm chàng mặt khác cán bộ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đương nhiên cũng có người tiết khí, người này chính là Tạ Tuyên. Tạ Tuyên giống một con bóng cao su dường như, sơ tới năm chẳng khi, đánh đủ khí, phồng lên phồng lên, hiện giờ như là lỗ khí, nhanh chóng bẹp đi xuống, tinh thần rời ngoài, sĩ khí hạ xuống. Thư ký Chu ở bên cạnh nhìn, không khỏi âm thầm lắc đầu, không nói cái khác, liền nói này cách mạng ý chí cùng tinh khí thần liền không được, một chịu đả kích liền chưa gượng dậy nổi, căn bản không phù hợp giai cấp vô sản cách mạng sự nghiệp người nối nghiệp yêu cầu. Tạ Tuyên ở sự nghiệp thượng bị nhục, liền tưởng rời đi một chút lực chú ý, hắn chú ý tới Trấn kiết Cái này nữ đồng chí lớn lên không tồi, văn hóa trình độ cũng có thể, hơn nữa vẫn là kinh thành tới, tạ tuyên cảm thấy Trần Khiết xứng đôi chính mình, vì thế liền hướng lục tục hướng nàng phong thích một ít tín hiệu. Trần Khiết là tránh còn không kịp, tạ tuyên mới đầu cho rằng đây là nữ đồng chí ngượng ngùng cùng rồi rè, nhưng càng nghĩ càng không đúng, cuối cùng, hắn rốt cuộc tìm được rồi căn nguyên, không sai, vẫn là cái kia cố lập xuân. chức vị bị đoạn, hắn nhịn hiện tại liền hắn xem trọng đối tượng cũng bị đoạn, hắn thật là không thể nhịn được nữa. Hôm nay tan tầm sau, Tạ Tuyên nửa đường ngăn lại Cố Lập Xuân, nói muốn cùng hắn nói chuyện. 174, chương 174 tân quan tiền nhiệm. Chương 174 tân quan tiền nhiệm. Triệu Cao vẻ mặt cảnh giác hỏi, "Tạ đồng chí, ngươi nên sẽ không còn chưa từ bỏ ý định đi." Tạ Tuyên không kiên nhẫn mà nói, "Lần này không phải công tác thượng sự, là tư nhân sự. Ngươi đến phía trước chờ đi." Cố Lập Xuân đối Triệu Cao nói, "Ngươi đến phía trước chờ ta trong chốc lát." Triệu Cao rốt cuộc vẫn là không yên tâm. hắn đến phía trước cùng người khác vừa nói đại gia hỏa đã lo lắng lại tò mò vì thế bọn họ phát huy từng người bản lĩnh lặng lẽ giấu ở ven đường bối hoa cố lập xuân lời đến cùng tạ tuyên dây dưa chờ triệu cao vừa ly khai liền đi thẳng vào vấn đề hỏi tạ đồng chí ta còn muốn vội vã về nhà ngươi có chuyện nói thẳng tạ tuyên bộ ngực phập phồng ấp ủ trong chốc lát mới nói nói cố đồng chí ngươi cảm thấy trần khiết đồng chí như thế nào cố lập xuân bất động thanh sắc mà trả lời nói trần khiết đồng chí tư tưởng giác ngộ cao Công tác năng lực vượt qua thử thách, khiêm tốn, điệu thấp, cần cù và thật thả, chuyên nghiệp, là cái khó được hảo đồng chí. Tạ tuyên tiếp tục truy vấn, ta nghe nói Trần đồng chí ở các ngươi thôn cắm quá đội. Đúng vậy. Tạ tuyên còn nói thêm, ngươi năm nay 17 đúng không? Trần đồng chí đã 23 tuổi đi. Cố Lập Xuân Nhữ Mày nói, hai chúng ta tuổi tác cùng người có quan hệ sao? Ngươi theo như lời việc tư chính là hỏi người khác việc tư. Tạ tuyên cười lạnh nói, cố đồng chí, theo ta quan sát cùng trình thám. ngươi nhìn qua đối trần khiết thực hảo chính là lại bất hòa nàng chính thức xử đối tượng ngươi cũng khả năng không lớn cưới một cái so ngươi vài tuổi nữ nhân ta cảm thấy ngươi hẳn là đem nói rõ ràng làm nàng nhận rõ hiện thực cố lập xuân đều bị tạ tuyên khí cười tạ đồng chí ngươi là uống nước sông lớn lên sao quản được cũng thật khoan tạ tuyên lời lẽ chính nghĩa ta là đảng ủy người ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ quan tâm công nhân viên trước tư tưởng tình huống cố lập xuân nói ta cảm thấy vẫn là từ thư ký chu tới quan tâm tương đối thích hợp Ngươi vẫn là hảo hảo tăng lên một chút chính mình tư tưởng giác ngộ đi. Không có kim cương như thế nào ôm đồ xứ sống. Cố Lập Xuân đột nhiên nhớ tới Trần Khiết nói, nói Tạ Tuyên làm nàng cảm giác quái quái, hiện tại đối phương hành động càng làm cho hắn kiên định trước kia suy đoán. Hắn thử nói, "Tạ đồng chí, ngươi nên không phải là đối Trần Khiết đồng chí cố ý đi." Tạ Tuyên mặt mang kinh ngạc, "Ngươi như thế nào biết ta đối nàng cố ý?" "Nàng liên này đều nói cho ngươi." Cố Lập Xuân dùng đồng tình thương hại ánh mắt nhìn Tạ Tuyên, cảm khái nói, Tạ đồng chí, ngươi đây là chốc cáp, mô muốn ăn thịt thiên Nga a, ngươi trong lòng đều không có điểm số sao. Ngươi đều không chiếu gương sao. Ngươi như vậy một cái rách nát ở mù, mù quáng tự luyến ngươi như thế nào có thể xứng đôi trần đồng chí đâu. Tạ tuyên tức giận đến hai mắt bốc hỏa, cố lập xuân, ngươi có phải hay không mắt mù. Ta như vậy còn không xứng với chân khiết. Ta chính là đảng ủy phó thư ký, ta cũng là tràng cấp cán bộ, về sau tiền đồ rộng lớn. Ngươi thấy rõ ràng chúng ta hai cái rốt cuộc ai mới là thiên nga? cố lập xuân nhìn chằm chằm tạ tuyên nhìn trong chốc lát ta sống mười mấy năm sắc thật chưa thấy qua giống ngươi loại này bộ dáng thiên nga tạ tuyên tạ tuyên tức giận đến đã xuất ly phẫn nộ lớn tiếng nói cố lập xuân ngươi là ở cố ý chậm trễ trần khiết đồng chí nàng là kinh thành thanh niên trí thức lại như thế nào về sau lại hồi không được thành nàng đã 23 tuổi ở ta quê nhà đều là gái lỡ thì cố lập xuân thật sự không thể nhịn được nữa trực tiếp phản kích nói vậy ngươi năm nay đều mau 30. ngươi như vậy tuổi tác ở xã hội nguyên thủy đã thượng tây thiên ngươi như thế nào không thượng tây thiên chúng ta là tân thời đại tân quốc gia đừng lại xả những cái đó hủ bại có mùi thúi phong kiến tư tưởng ta tuyên cố chấp mà nói ngươi thiếu cho ta chủ mũ này không phải cái gì hủ bại phong kiến tư tưởng đây là sự thật ta ba mươi lại như thế nào nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau nam nhân càng già càng đáng giá cố lập xuân buồn cười mở miệng châm trọng nói càng già càng đáng giá ngươi xác định Vậy ngươi trở về thử xem xem ngươi già già có thể bán bao nhiêu tiền. Ngươi, ngươi ở công kích người nhà của ta. Cố lập xuân vẻ mặt vô tội, không có a ta là dựa theo ngươi lo dịp tiến hành trinh thám. Bất luận cái gì lý luận đều phải chịu được thực tiễn kiểm nghiệm sao. tạ tuyên tức dẫn đến sắc mặt cùng gan heo dường như, cố lập xuân đột nhiên trong đầu linh quang trận lóe nói, ai, tạ đồng chí, ngươi bộ dáng này này phó phương pháp, ta bỗng nhiên nhớ tới, có một người cùng ngươi rất xứng đôi. Tạ tuyên biết cố lập xuân trong miệng khẳng định không lời hay, liền lạnh lùng mà nói, không nhọc ngươi lo lắng. Cố lập xuân quyết định người tốt làm tới cùng, đối phương không cần hắn cũng đến giới thiệu, tạ đồng chí, ngươi rõ ràng như vậy ngu xuẩn rồi lại như vậy tự tin, bộ dáng này cùng lữ tiến bộ đồng chí không có sai biệt, các ngươi đây là linh hồn bạn lữ A, nếu không như vậy ngươi hỏi một chút hắn, hai người chấp và thấu cùng tính, lẫn nhau thành toàn, vì dân trừ hại, già rồi còn cùng nhau tăng giá trị kiếm tiền. Tạ tuyên tức giận đến nhất thời tiếp không thượng lời nói tới, bùi hoa chung nghe lén người qua đường rốt cuộc nhịn không được, buộc phát ra một trận heo kêu tiếng cười, ha ha ha, vì dân trừ hại, cố ca lợi hại. Bộ dáng này thiên nga ta cũng chưa thấy qua, vì ngông nhưng thật ra gặp qua. Tạ tuyên hoảng sợ, hắn tức đến sắp điên mà trách cứ nói, chỗ nào đều có các ngươi, các ngươi như thế nào như vậy hãy nghe lén. Cố lập xuân đôi tay một quán, tạ đồng chí, ngươi nhưng đừng lại hiểu lầm ta, ta thật không biết có người ở chỗ này. Này bang ra hỏa là nghe lén thành nghiện, về sau đến hảo hảo nói nói bọn họ. Tạ tuyên tức giận đến đi xua đuổi bùi hoa chung nghe lén giả, nhóm người này cười nháo lập tức giải tán. Cố lập xuân nhân cơ hội rời đi này phiến thị phi nơi, cùng một cái ngu xuẩn phí cái gì miệng lưỡi. Chỉ qua một buổi tối, hai người nói chuyện nội dung đã bị truyền đi ra ngoài. Đại gia căn bản liền không cần thêm mắm thêm muối bởi vì nguyên lời nói đã đủ có ý tứ. Đến tận đây, tạ tuyên trừ bỏ khoa học dưỡng tạ tên tuổi ngoại lại nhiều một câu cùng hắn có quan hệ tử, Tạ Thiên Nga. Nhân này này trong đó quan hệ đến trần thiết, nhận thức người đều sôi nổi lại đây an ủi nàng, đối với nàng cự tuyệt Tạ Tuyên theo đuổi việc, đều tỏ vẻ tán đồng, nhân ra Trần đồng chí đôi mắt là sáng như tuyết. Lữ Tiến Bộ cũng đã chịu lan đến, đại gia gần nhất xem hắn cùng cùng Tạ Tuyên ánh mắt đều quái quái. Còn có người trêu chọc, Lữ đồng chí, ta cảm thấy Cố đồng chí ánh mắt thật sắc bén, ngươi nếu là nữ đồng chí, thật sự cùng Tạ đồng chí rất xứng đôi, chắc không được hai người như vậy muốn hảo. Lữ tiến bộ hai ngày này tức giận đến lợi thượng hỏa, ngoài miệng nổi lên một vòng vết bỏng dọc lên. Hắn nghẹn một cổ tà hỏa đi tìm Cố Lập Xuân, Cố Lập Xuân vào đầu liền cho hắn tới một thùng nước lạnh. Lữ đồng chí, ngươi như vậy nổi trận lôi đình mà tới tìm ta tính toán số sách, đại gia còn tưởng rằng ngươi là vì tạ đồng chí xuất đầu đâu. Ngươi làm như vậy càng dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Ta cảm thấy đi, đối với lời đồn đãi, sáng suốt nhất cách làm chính là bỏ mặc. Đương nhiên, ngươi một hai phải thêm nữa một phen hỏa. Ra đây cũng không có biện pháp. Lời này làm Lữ Tiến Bộ bình tĩnh rất nhiều. Cố Lập Xuân thậm chí còn cho hắn đổ một ly trà lạnh tiêu hỏa. Lữ đồng chí, ngươi hiện tại phải làm chính là muốn rời xa lời đồn ngọn nguồn. Ngươi biết vì sao này một câu vui đùa lời nói là có thể khiến cho lớn như vậy hoành động sao? Bang giày Ba thước không chỉ vì một ngày lạnh. Hai người trước kia liền cấu kết với nhau làm việc xấu, mọi người xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Nay không, một gặp được thích hợp thời cơ, bắt quái chi hỏa liền bốc cháy lên. Lữ tiến bộ cả giận nói, Cố Lập Xuân, thỉnh chú ý ngươi dùng từ, ai cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Cố Lập Xuân vẻ mặt bất đắc dĩ, Lữ đồng chí, mọi người đều nói như vậy, ngươi hướng ta phát hỏa có ích lợi gì? Ngươi vì cái gì muốn tạo ta lời đồn? Ngươi không cảm thấy làm như vậy không đúng sao? Cố Lập Xuân, ta sai rồi, ta ngay từ đầu liền không nên cảm thấy hai ngươi sướng. Ta chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút, ai biết lại có người thật sự? Lữ đồng chí, sẽ nhớ kỹ cái này giao hấn. Về sau kiên trì nhìn thấu không nói thấu, ngươi xem ta đều nhận sai, ngươi lại nắm không bỏ, có phải hay không, có vẻ quá keo kiệt. Lữ tiến bộ. Lữ tiến bộ không nghĩ tới sẽ nói như vậy, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ cùng hắn ngạnh đỉnh rốt cuộc đâu. Hắn ngược lại bị đối phương này không mềm không ngạnh thái độ đỉnh đến không biện pháp, hắn hoài lựa giận mà đến, lại mang theo thiêu đốt sau cho tàn hầm hực rời đi. Cố lập xuân đánh xong bàn tay còn cấp cái táo ăn, không quá hai ngày. Hắn chủ động đề nghị làm Lữ Tiến Bộ cùng lao lương cùng đi mua sắm dập nát cơ. Lữ Tiến Bộ đã kinh ngạc lại thấp hỏng, không biết cố lập xuân trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là đi. Hắn chính là cung tiêu khoa trường khoa, đây là hắn chức trách. Lữ Tiến Bộ đi công tác trở về, cố lập xuân lại cho hắn an bài khắc công tác, dù sao làm hắn bận rộn phong phú. Lữ Tiến Bộ người này làm việc còn hành, chính là không thể làm hắn động não. Đến nỗi tạ tuyên, chức trường tình trường thất ý hắn. đã chịu song trọng đả kích liền thỉnh cái giả hắn vừa xin nghỉ năm chàng cán bộ ngược lại đối hắn càng nhiệt tình càng quan tâm ngay cả thư ký chu quan tâm mà nói tiểu tạng ngươi không cần mệt hảo hảo nghỉ ngơi tạ tuyên rời đi lữ tiến bộ bận rộn chàng tạm thời đã không có vướng chân vướng tay người cố lập xuân tâm tình chỉ phân vui sướng dập nát cơ mua sau khi trở về hắn lại ra mặt dạy làm ra hai đài xỉ cột hẻn máy trộn hai đài đại cân năm chàng loại nhỏ thức ăn chăn nuôi xưởng liền khởi công Sở dĩ kêu phường, bởi vì quy mô thật sự quá tiểu, công cụ thật sự quá đơn sơ, xương là xưởng thật sự ngượng ngùng. Thức ăn chăn nuôi sưởng nguyên vật liệu là nhiều mặt, các loại đậu phách, bá đậu, hèm rượu, tương tra, còn có các loại quả khô, thức ăn xanh, phối phương không có có sẵn cũng không có thích hợp con đường học tập, mạnh niệm quần cùng tôn hậu ngọc bọn họ chỉ có thể chính mình sở soạn thực tiễn. Vì càng tốt mà chứng minh thí nghiệm kết quả, bọn họ còn đem heo xá tiêu thường hào. tỉ như nói một hào heo xá heo uy một loại heo thức ăn chăn nuôi, hai hào heo xá heo uy một loại khác, không ngừng quan sát so đối, nhìn xem loại nào thức ăn chăn nuôi đối heo sinh trưởng có lợi nhất. mạnh nghiệm quần trầm mê với làm heo thức ăn chăn nuôi thí nghiệm, cố lập xuân tắc mang theo nông nghiệp nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên nơi nơi bốn hoa loại thảo loại khoai lang đỏ. toàn bộ năm nơi có nhàn điền nhàn nhàn mà đều bị loại thượng đồ vật, ngay cả cố ra phía tây kia một tảng lớn đất hoang thượng cũng loại thượng hoa hồng cùng hoa hướng dương. mỗi một miếng đất đều thượng dựng thẳng lên một cái bắt mắt thẻ bài núi sông một mảnh hồng ruộng thí nghiệm bên cạnh còn viết một hàng tự điền trung sở ra dùng để nuôi heo yêu quý tập thể tài sản công dân mỗi người có trách hạn mùa xuân rằng co hơn một tháng sau ông trời rốt cuộc cọ tới cọ lui ngầm một hồi mưa xuân lại còn có không hạ đấu. cũng may lúa mạch đã tới quá hai lần cơ bản không ảnh hưởng đến lúa mạch trưởng thành các đại đồng ruộng giếng sâu cũng đánh đến không sai biệt lắm có thể bảo đảm đồng ruộng dùng thủy mà bên ngoài các đại đội sản xuất bởi vì tưới ruộng sự đánh vài lần đánh hội đồng còn có người đối nông trường kênh đảo dẫn nước nhập cử tỏ vẻ quá kháng nghị nói bọn họ chặn đứng nguồn nước ỷ thế hiếm người những việc này tự nhiên từ nông trường lãnh đạo ra mặt giải quyết nhưng sự tình phát triển cơ hồ đều bị cố lập xuân nói chúng rồi đại gia nhớ tới hắn phía trước ở cuộc họp lời nói đối hắn cũng càng thêm bội phục hiện tại cố lập xuân cùng phân tràng các phòng cán bộ ở trung hòa hợp cùng quảng đại nhân dân quần chúng hòa mình thủ hạ có huynh đệ có đoàn đội nhật tử quá đến là xuôi gió xuôi nước. đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có hai cái không hài hòa âm phủ, nhưng đều bị Cố Lập Xuân làm lơ rớt. Làm không hài hòa âm phủ chi nhất Lữ Tiến Bộ gần nhất thành thật rất nhiều, không làm không yêu, yên lặng làm việc. Hắn không ngảy nhót, Cố Lập Xuân cũng liền không chấn áp, đối hắn nên như thế nào liền như thế nào. Đối với Cố Lập Xuân trở thành phó tràng trường thế nhưng không nhân cơ hội chèn ép chính mình, Lữ Tiến Bộ khởi điểm không thể lý giải cũng không dám tin tưởng, hắn luôn cho rằng đối phương ở ngẽn Đại Chiêu. chính là chờ mãi chờ mãi, lại là cái gì cũng không có. đến nỗi không hài hòa âm phủ chi nhị tạ tuyên đồng chí nghỉ ngơi vài ngày sau lại lấy lại sĩ khí. sau lại hắn rốt cuộc là không cam lòng lại tới tìm trần khiết. trần khiết ngoài miệng cũng không lưu tình. tạ đồng chí, ngươi thế nhưng cho rằng ngươi xứng đôi ta, ngươi có phải hay không đối chính mình có cái gì hiểu lầm? tạ tuyên cười lạnh nói, ngươi một cái thanh niên trí thức còn khinh thường nông trường cán bộ. trần khiết mặt mang mỉm cười, tạ đồng chí, ngươi đại biểu không được nông trường cán bộ. Tạ tuyên liêu tiếp theo câu tàn nhẫn lời nói, ta nói cho ngươi, ngươi đời này đều có khả năng hồi không được thành, ở chỗ này, ta là ngươi có thể gặp được điều kiện tốt nhất, ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. Trần Khiết chắc chắn mà nói, ngươi nghĩ kỹ rồi, về sau ta nhất định sẽ may mắn hiện tại sáng suốt. Tạ tuyên thở hồng hộp mà rời đi. Cố lập xuân biết sau, không khỏi đối Trần Khiết giơ ngón tay cái lên, ngươi càng ngày càng lợi hại, chửi giỏi lắm. Đúng rồi, công tác của ngươi có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Trần Khiết không để bụng, không có việc gì, ta rất thích công tác này, mới không nghĩ bởi vì hắn đổi công tác. Dù sao xấu hổ chính là hắn, ta hiện tại tâm thái ổn, da mặt dày, cái gì cũng không sợ. Cố Lập Xuân lại khen ngợi một câu, Trần Khiết cười nói, này đó đều là cùng các ngươi học. Cố Lập Xuân, Nga, tâm thái ổn là cùng ta học, da mặt dày là cùng tiểu tôn bọn họ học đi. Trần Khiết cười cười liền không nói chuyện. Trong nháy mắt, hai tháng qua đi, ba tháng đã đến. mênh ngông quần quận xuân phong thổi tái rồi núi sông đại địa mưa phùn đã ướt nước đồng ruộng hai đầu bờ ruộng cỏ xanh mơn mởn, bánh hoa cạnh diễm hiện giờ năm phần tràng thành toàn nông trường phong cảnh đẹp nhất địa phương mênh ngông vô bờ lục thảm dường như cỏ linh lăng mà từng mảnh từng bụi nguyệt quý cây hoa màu gà hoa hồng mẫu đơn tranh nhau nở rộ ong phi để vũ thường thường mà thành công đàn hài tử tiến đến chơi đùa cũng có rất nhiều tuổi trẻ cô nương tiểu tử tiến đến ngắm hoa chụp ảnh tư mùa xuân đã đến cố lập xuân kia đài ca mê ra liền không nhàn quá thường thường mà bị người mượn đi hắn có rảnh cũng ái chụp ảnh chiếu hoa chiếu người chiếu cỏ linh lăng hôm nay cố lập xuân đang ở cấp cỏ linh lăng chụp ảnh trần khiết cười ngâm ngâm mạc đều cố ca cho ta chiếu trường tường được chưa cố lập xuân sảng khoái đáp ứng đương nhiên hành hắn tìm hảo góc độ cấp trần khiết chụp trương đơn người chiếu những người khác nghe tiếng cũng thấu đi lên tường chiếu cố lập xuân cho bọn hắn mỗi người chiếu một trường. mạnh niệm quần tưởng cùng trần khiết chụp ảnh chung Lại ngượng ngùng, đành phải lôi kéo tiểu tôn cùng nô béo cùng đi. Cố Lập Xuân cười bọn họ chiếu một trường, hợp xong ảnh, mạnh niệm quần chạy tới nói, Cố ca, ta cũng cho ngươi chiếu một trường. Cố Lập Xuân cũng chụp hai chương còn cùng đại gia hòa hợp cái ảnh. Đại gia đang ở vui cười đùa giữa khi, đột nhiên, quanh Hồng Mai bước nhanh chạy tới hô, Cố ca, Cố ca, ta có việc nói. Cố Lập Xuân thấy nàng thần sắc vội vàng, chạy nhanh qua đi hỏi chuyện gì. quanh Hồng Mai nhỏ giọng nói, Cố ca Tất chủ nhiệm mang theo hai người đã trở lại, đang ở cách hội hội. 175, chương 175 chúng ta lại gặp mặt. Cố Lập Xuân nghe được Tất Cương đã trở lại, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đã trở lại, khá tốt. Đỡ phải chính mình nơi nơi tìm hắn. Quách Hồng Mai thấy Cố Lập Xuân chút nào không hoảng hốt, khó hiểu hỏi: "Cố ca, ngươi đều không đội sao?" Hắn lần này trở về tuyệt đối không chuyện tốt. Cố Lập Xuân cười trấn an Quách Hồng Mai: "Hồng Mai, Hồng Hà nông trường không bao giờ là họ tất địa bàn, là chúng ta đại gia. Ngươi không cần hoảng, trước chậm rãi tâm tình, ta đi đem mọi người đều kêu lên tới, chúng ta mở cuộc họp. Cố Lập Xuân xoay người đi thông chi triệu cao, tôn hậu ngọc, mạnh niệm quần, trần vũ, trần khiết trở thành viên trung tâm đến văn phòng mở họp. Đại gia không biết đã xảy ra chuyện gì, mạnh niệm quần cùng trần vũ yên lặng liếc nhau, hai người sắc mặt nghiêm trọng. Vài người tề tụ ở cố lập xuân ở heo tràng văn phòng, quách hồng mai cho đại gia giới thiệu tình huống, một giờ trước. Tất chủ nhiệm mang theo thành phố hai người đã trở lại, Kim Phát cùng Vương Thiết đang theo bọn họ chu toàn, Kim Phát làm người cho ta truyền lời, làm ta chạy nhanh nói cho cố ca. Cố Lập Xuân hỏi, Hồng Mai, đi theo tất cương kia hai cái là tình huống như thế nào? Quách Hồng Mai nói, kia hai cái là thị cách thủy hội, có một cái nói chuyện đặc biệt hoành, một cái khác vạn sự không để bụng, không nói cũng không nói, động bất động liền ngủ gà ngủ gật. Trần Vũ hỏi tiếp, kia cách thủy hội những người khác là cái gì phản ứng? là sợ hãi vẫn là không sao cả quách hồng mai cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát đắp hắn vừa trở về ta cũng không rõ ràng lắm nhưng ta đoán khẳng định là có sợ hãi cũng có không sao cả còn có lựa chọn quan vọng cố lập xuân đối quách hồng mai nói hồng mai ngươi muốn ổn định không cần hoảng một lát liền về nhà đi làm kim phát cùng vương thiết nhiều hơn chiêu đãi mặt khác hai người ăn cơm uống rượu tận lực nhiều tìm hiểu điểm tin tức quách hồng mai vừa thấy cố lập xuân như vậy bình tĩnh nàng cũng đi theo bình tĩnh trở lại gật đầu tốt, cố ca ta đây đi trở về có chuyện gì ta sẽ nói cho ngươi quanh hồng mai đi trở về dư lại vài người tiếp tục thương lượng đối sách trần khiết kiến nghị chạy nhanh đi tìm thư ký chu cùng đặng tràng đem việc này đăng báo cấp tràng đồng thời còn muốn nhìn chằm chằm tạ tuyên cùng lữ tiến bộ đường dở trò lúc sau trần khiết cùng triệu cao hồi tràn làm bọn họ cũng có nhiệm vụ cùng công tác cho người tôn hậu ngọc cũng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức văn phòng chỉ còn lại có cố lập xuân còn có trần vũ mạnh như Quần. Trần vũ cũng không hề cất giấu trực tiếp nói cố ca chúng ta ăn tiết khi phát hiện con thỏ động có thể dùng tới phái tràng cố lập xuân nói kia xác thật là cái biện pháp bất quá cái này chỗ kho ở chỗ như thế nào đem người tiến cử tới họ tất đã cùng ta giao quá vài lần tay đối ta phòng bị tâm thực trọng trần vũ cúi đầu mặc tưởng trong chốc lát nói việc này đến từ cách ủy hội thành viên bên trong xuống tay ngươi không cần phải xen vào ta một lát liền đi tìm kim phát thương lượng mạnh niệm quần cũng nói Chúng ta động tác nhất định phải mau, họ tất cũng biết nông trường là người sân nhà, hắn khẳng định sẽ không ở chỗ này lưu lại lâu lắm. Còn có, ta sợ hắn tìm lấy cớ đột nhiên thẩm vấn ngươi, đối với ngươi trà tân phó cung. Trần vũ cắn răng nói, nếu thật tới rồi kia một bước, chúng ta cũng đừng động cái gì mưu kế, trực tiếp đi lên liều mạng ngăn lại, tuyệt đối không thể làm hắn đem người mang ra nông trường. Cố lập xuân xem hai người bọn họ so với chính mình còn khẩn trương, cười nói, không đến mức, các ngươi không cần quá khẩn trương. Ba người thương lượng trong chốc lát đối sách, tu chỉnh một ít chi tiết cùng lỗ hổng. Cố Lập Xuân vừa thấy trời chiều rồi, liền nói, được rồi, hôm nay liền đến nơi này đi, ta phải về nhà, đều đem tâm phóng khoáng chút. Hai người không nói chuyện, tao mày, yên lặng mà đưa hắn đi ra ngoài, lúc sau liền lập tức phân công nhau hành động. Cố Lập Xuân cưới xe đạp, mùa Xuân hoàng hôn là có khác một phen ý nhị, Xuân Phong Nhu hòa phất gò má, từng đợt ngọt thanh mùi hoa quanh quẩn ở chóp mũi. làm người nhịn không được manh hút một ngụm này dễ ngửi không khí cố lập xuân một bên chậm rãi đặng xe đạp một bên chấm tư giải quyết rất tất cương lúc sau hẳn là không có định nhân hắn lúc sau nhiệm vụ là tìm hiểu phụ thân cùng đại bá tin tức có thể làm nhiều ít làm nhiều ít thật sự không được liền lại cầu đã hơn một năm ngao đến 76 năm sửa lại án xử sai cố lập xuân đang muốn đến nhập thần đột nhiên nghe được một trận sang sảng tiếng cười tiểu cố đồng chí chúng ta lại gặp mặt cố lập xuân ra ngẩng đầu vừa thấy liền xem phía trước trên đường vụt ra ba người trung gian cái kia đúng là tất cương còn lại hai cái là sinh gương mặt hai người đều là lại hắc lại trắng. bên trái cái kia trên mặt mang nói đau xẹo có vẻ thập phần hung ác bên phải cái kia vẻ mặt đạm mạc chỉ là nắm bộ ngược xem náo nhiệt này hai người hẳn là chính là hắn mang đến giúp đỡ cố lập xuân dừng lại xe dùng chân đặng chấm đất tinh tĩnh mà nhìn tất cương hơi hơi mỉm cười lao tất đồng chí hoan nên trở về tất cương ngoài cười nhưng trong không cười mà nói cố đồng chí Thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Cố Lập Xuân nhìn xem bốn phía, phụ cận không có gì người trải qua, hắn không chút để ý mà nói, quá muộn, ta phải về nhà ăn cơm, hôm nào lại liêu đi. Tất Cương dùng chân thật đáng tin ngữ khi nói, không, ta tưởng cố đồng chí nghĩ đến thực, liền tưởng hiện tại cùng ngươi liêu. Đem ngươi mang đi. Cố Lập Xuân kinh ngạc nói, hô, ngươi thật đúng là mạnh bạo. Hắn vừa dứt lời, Tất Cương chờ ba người liền như lang tựa hổ mà chiều hắn đánh tới. Cố Lập Xuân nhảy xuống xe đạp, chỉ nghe được cầm một tiếng, xe đạp ngã trên mặt đất. Ba người đem Cố Lập Xuân mây quanh, Cố Lập Xuân không chút hoang mang mà nói, muốn hỏi một chút để đúng không, liền ở chỗ này hỏi đi. Tất Cương cười lạnh, nơi này không phải hỏi vấn đề địa phương, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Cố Lập Xuân nhìn xem ba người, ngạnh tới, hắn khẳng định không hảo thoát thân, anh hùng không ăn trước mắt mệt. Hắn đành phải nói, hành, ngươi nói đi chỗ nào hỏi, đi thôi. Tất Cương ba người lánh Cố Lập Xuân vòng nửa giờ, tới rồi một cái xa lạ mà hẻo lánh địa phương. Tất Cương chỉ vào một chỗ bỏ mãn thanh đằng rách nát phòng ở, cảm khái nói, nơi này trước kia là cách ủy hội phòng thẩm vấn, đã lâu vô dụng. Cố Lập Xuân không nói tiếp, hắn suy nghĩ hắn xe đạp ném ở ven đường, bao lâu sẽ bị người phát hiện. Tất chủ nhiệm trừ bỏ thẩm vấn, còn có thể hay không động thủ. Nếu đối phương động thủ, hắn nên như thế nào đánh trả. Tất Cương tiến lên đi mở cửa, khóa cửa đã dì sát. chìa khóa đều chen vào không lọt đi bất đắc dĩ ba người liền quang quang đá môn môn sớm đã hủ hư đạp mấy đá liền khai Tất cương kéo một chút đèn điện thế nhưng còn có điện hắn đắc ý mà cười một chút trắng bệnh ánh đèn chiếu vào hắn trên mặt có vẻ tươi cười đều là âm chầm chầm tất cương làm mặt khác hai người ở ngoài cửa thủ hắn rối tay làm cái thỉnh thủ thế làm cố lập xuân đi vào cố lập xuân bước đi đi vào đánh giá một chút phòng trên bàn phô một tầng thật dày hôi ghế cũng dơ hắn cầm lấy ghế khái một chút cho bụi lại thổi thổi mới ngồi xuống tất cương nhìn chằm chằm cố lập xuân động tác âm âm mà cười cố lập xuân đồng chí ngươi là ta đã thấy khó đối phó nhất người ta làm đối thủ cũng không thể không bội phục ngươi đầu vóc xoay chuyển rất nhanh một mép đủ lưu loát cố lập xuân khiêm tốn mà nói quá khen cũng liền giống nhau đều là đối thủ phụ trợ tất cương đột nhiên cười ha hả ha, ha ha cười đến một nửa hắn đột nhiên dừng lại chỉ chỉ phía bên ngoài cửa sổ cố đồng chí Ta không thể không nói cho ngươi, phòng sau này phiến rừng cây ở 67 tháng 5 năm sáu tám năm kia 2 năm, treo cổ không ít người. Cái này địa phương mọi người đều vòng quanh đi, tới rồi buổi tối càng là không ai dám tới. Cố Lập Xuân nhìn trầm chầm, chầm cửa sổ nhìn trong chốc lát, làm bộ đánh một cái dùng mình, chắc không được tổng cảm thấy âm trầm trầm. Sau lưng thẳng lạnh cả người, nguyên lai like là nguyên nhân này. Dứt lời, Cố Lập Xuân lại tò mò hỏi, bất quá, tục ngữ nói, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Tất đồng chí, ta đảo không sao cả, lòng mang chính nghĩa, lòng dạ bằng phẳng. Nhưng ngươi liền không giống nhau. Ngươi không chột dạ không sợ hay sao? Ngươi không sợ đã từng quen biết đã lâu tới tìm ngươi ôn chuyện sao? Tất Cương khỏe miệng dạng khởi một tia chẳng hề để ý ý cười, ta thật đúng là không sợ. Nói xong, hắn nhìn một chút đồng hồ, đột nhiên thần sắc lạnh lùng, để sát vào Cố Lập Xuân nói, Cố Lập Xuân, ngươi lần trước thủ pháp thật cao siêu, ta cũng chưa nghĩ đến ngươi có thể như vậy xảo diệu mà phá cục, bất quá ngươi cũng cho một chút linh cảm. Cố Lập Xuân chớp chớp mắt, dùng khó hiểu mà ánh mắt nhìn hắn. Đáng tiếc Tất Cương không lại tiếp tục đi xuống nói. Hắn đột nhiên chuyện vừa chuyển nói, cố đồng chí, ngươi biết ngươi thân sinh phụ thân tình huống sao? Cố Lập Xuân trong lòng nhảy dựng, nghe Tất Cương ý tứ này, hắn biết phụ thân tin tức. Bất quá đối phương khẳng định không có hảo tâm, hắn nhẫn mại tính tình, tiếp tục cùng Tất Cương nói chuyện tào lao. Tất đồng chí, ngươi đối ta thân sinh phụ thân tò mò, ta đối với ngươi cũng rất tò mò, cha ngươi cũng họ Tất sao? tất cương cười lạnh một tiếng dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm cố lập xuân không để ý đến hắn cố ý ngắt lời chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ mà nói cố lập xuân chuyện tới hiện giờ ngươi cũng không cần lại trang ngươi thân sinh phụ thân kêu mạnh an thành là đông đại tiếng trung hệ giáo thụ hắn đầu tiên là bị chính mình học sinh năm đấu các loại khổ hình nếm cái biến máy bay phản lực thức hình phạt ngươi biết không khẩn cô chú ngươi nghe nói qua sao tất cương dùng bình tĩnh ngôn ngữ tự thuật tàn khốc sự thật cố lập xuân mặt ngoài nhất phái bình tĩnh Nhưng thực tế thượng nắm tay đều ngạnh. Đừng nhìn ngươi ba là cái văn nhược thư sinh, xương cốt còn rất ngạnh, đánh đến lại tàn nhẫn chưa bao giờ xin tha. Nghe người ta nói, hắn toàn thân cũng chưa một khối hảo thịt. Tất cương tự thuật đến càng ngày càng kỹ càng tỉ mỉ, càng ngày càng sinh động. Cố lập xuân đột nhiên ý thức được, đối phương là ở cố ý kích thích hắn. Cũng đúng, hắn trái tim không tốt, ở đây cũng không phải cái bí mật. Đối với hắn loại này loại hình người, nếu đã chịu mãnh liệt cảm xúc kích thích, phát sinh điểm ngoại ý muốn là hết sức bình thường, chết không được tất cương nói hắn từ chính mình cách làm chung được đến linh cảm, thì ra là thế. Nếu đối phương hao hết tâm tư nghĩ tới biện pháp này, nếu hắn không phối hợp một chút, có vẻ thực không lẽ phép. Hắn cũng biết cái này tất cương thật không tốt đối phó, trận này biểu diễn có điểm khó khăn. Bất quá thích hợp khiêu chiến một chút chính mình cũng khá tốt. Theo tất cương vạch trần ra càng ngày càng nhiều chi tiết, cố lập xuân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, bờ môi của hắn run nhẹ nhẹ. nhưng trên mặt vẫn cố gắng chấn định nói cái này họ mạnh tuy rằng ta không quen biết nhưng nghe đi lên rất lợi hại à uy vũ không thể khuất có cốt khí tất cương cười lạnh ngươi tiếp theo trang ta xem ngươi có thể đỉnh đến bao lâu hắn tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích cố lập xuân cố lập xuân tay trái nắm chặt dơ hề hề mà góp bàn tay phải che lại ngực dãy rủa muốn lên vừa thấy đến hắn muốn chạy ngoài cửa hai cái trông cửa thần liền gắt gao mà lấp kín cửa tất cương vừa thấy cố lập xuân này thân sắc đột nhiên nghĩ đến người này là đáng chết nhưng tốt nhất không cần chết ở chính mình trên tay hắn liền đối với cái kia trên mặt đeo đao xẻo nam tử hô lão ngô ngươi lại đây cấp tiểu cố đồng chí nói một chút phạm nhân mạnh an thành tình huống tên kia là tiểu cố thân sinh phụ thân kêu lão ngô nam tử vang dội mà lên tiếng bước đi tiến vào hắn rôi tay liền thói quen tính mà đi xả bên hông dây lưng tất cương ngăn lại hắn hôm nay trước không động thủ tiểu cố trái tim không tốt chịu không nổi kích thích ngươi kiềm chế điểm nhi lão ngô lập tức minh bạch đây là muốn sống sờ sờ tức chết đối phương này thủ pháp đảo rất mới mẻ một là trong phòng không gian quá tiểu không khí cũng không tốt hơn nữa tất cưng cũng không nghĩ bẩn chính mình tay hắn liền ở ngoài cửa đứng gác buông tay làm lao ngô đi thẩm lao ngô quả nhiên không làm người thất vọng hắn đem mạnh an thành ngồi tù chi tiết nói được sinh động như thật cố lập xuân cả người run rẩy đảo qua vừa rồi bình tĩnh đối với lao ngô giống giận ngươi câm miệng cho ta đừng nói nữa được không lao tử không muốn nghe hắn càng là như vậy Lão ngô liền càng nói đến hăng say, hắn biểu tình hưng phấn kích động, thao thao bất tuyệt, phảng phất ở giảng một cái thú vị hảo ngoạn chuyện xưa dường như. Cố lập xuân quan sát đến đối phương thần sắc, đột nhiên thỉnh lình mà cắm một câu miệng nói, đây là ngươi nói bờ đi. Ngươi là thị cách thủy hội, ngươi như thế nào biết mạnh an thành sự tình. Hắn muốn giam giữ cũng nên nốt ở tỉnh thành trong ngục giam, các ngươi nói hoảng trước đều không đánh cái bản nháp sao. Thật là buồn cười. Lão ngô chính nói được hăng say, đột nhiên bị người đánh gãy cùng nghi ngờ. đầy mặt mà khó chịu hung thần ác sát mà gieo lên lao tử nói gặp qua liền gặp qua hắn ta giải loại này nói dối có chỗ tốt gì lao tử nói thật cho ngươi biết lao tử chẳng những gặp qua hắn còn tự mình dùng dây lưng chịu qua cái kia lao đông tây hắn còn nói ta đáng thương lý thật là niệm thư niệm choáng đáng thương chính là chính hắn hảo sao cố lập xuân khỏe môi treo lên trầm chọc tươi cười ngươi xác định người kia là mạnh an thành ngươi xác định hắn ở đông vân thị ngục giam lao ngô đã toàn vô kiên nhẫn lớn tiếng mắng tiểu tử ngươi nào như vậy nhiều vấn đề là ta thầm ngươi vẫn là ngươi thầm ta hắn liền ở đông vân thị đệ lao ngô nói chưa nói xong đã bị tất cương đánh gãy lao ngô ngươi nói cho hắn này đó làm gì đừng bị hắn mang chật tiểu tử này giảo hoạt thật sự lao ngô hiểu ý tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích cố lập xuân ngươi không cần tò mò hắn nốt ở nơi nào ngươi nếu là người không còn nữa cũng không cần biết ngươi nếu là còn ở nói chúng ta sẽ làm các ngươi phụ tử đoàn tụ ta tiếp theo nói Người cái kia ba hiện tại mau đi Gama, hắn được bệnh nặng, cả người phát sưng, chân sưng đến liền quần đều xuyên không thượng. Ha ha ha. Lão Ngô khuôn mặt dữ thợn, cuồng tiếu không ngừng. Cố Lập Xuân đột nhiên trong mày đầu, tay phải gắt gao mà đè lại ngực, nhìn chằm chằm tất cương cùng lão Ngô, hoán hận mà nói, các ngươi chờ, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Nói xong, hắn đỡ cái bàn, chậm rãi ngã xuống, tê liệt ngã xuống ở góc tường không bao giờ nhúc nhích. Lao Ngô sửng sốt trong chốc lát, mới nói nói, "Lão Hắn này liền xong việc Chúng ta còn chưa thế nào thầm đâu Tất Cương cũng không tin Cố Lập Xuân liền như vậy ngã xuống Hắn đi qua đi xem xét một chút Liền thấy Cố Lập Xuân sắc mặt tái nhợt Hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng Hô hấp cực kỳ mỏng manh Loại tình huống này, nếu không uống thuốc Không tiễn bệnh viện cứu giúp Lại đông lạnh thượng một đêm Ngày mai liền có thể hoàn toàn xong việc Hắn vây vây tay, chúng ta đi thôi Đem đèn đóng, người lưu lại nơi này Ba người đem đèn đóng lại, môn đóng lại Bọn họ tưởng giữ cửa khóa lại, đáng tiếc môn đã bị đá hoài, bất đắc dĩ đành phải thôi. Ba người bước nhanh rời đi, bọn họ đi rồi trong chốc lát, cố lập xuân bỗng nhiên mở hai mắt, hắn tay chân nhẹ nhàng mà ra tới, xa xa mà đi theo ba người phía sau. Hắn tử lao ngô trong miệng nghe được phụ thân tin tức, đây là một cái đột phá, hắn có dự cảm, bọn họ trở về về sau còn sẽ tiếp tục đàm luận chuyện này, hắn yêu cầu thu hoạch càng nhiều tin tức, đồng thời, cũng muốn nhân cơ hội trả thù một chút này ba người. 176, thứ 176 đoàn kết nhất trí. Cố Lập Xuân không xa không gần mà cùng ba người phía sau, tất cương đi tuất đảng trước mặt, lão Nô cùng một người khác đi ở mặt sau. Cố Lập Xuân này sẽ đã biết một người khác kêu Lưu Kiếm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, liền nghe lão Ngô nói, tên kia thật không trải qua thẩm, ta còn chưa thế nào đâu, người ngã xuống. Lưu Kiếm ồ ồm, ồm mà nói, ngã xuống liền ngã xuống bái, vừa lúc bất việc. Chạy nhanh trở về ngủ, mệnh chết ta. Lão Ngô bất mãn mà suy một tiếng. Ba người trở lại nông trường cách ủy hội văn phòng một gian phòng trực ban, bọn họ không trụ nhà khách, chắc là vì hành động phương tiện. Nơi này buổi tối không ai. Cố lập xuân tay chân nhẹ nhàng mà theo sau, giấu ở cửa sổ phía dưới, tưởng nghe lén điểm mấu chốt tin tức. Lưu kiếm trước mở miệng, lao tất, việc này gì thời điểm xong xuôi, ta chạy nhanh đi làm đứng đắn sự. Thất cương nói, đây là đứng đắn sự. Lưu kiếm lẩm bẩm nói, các ngươi cũng không sợ làm ra sự tới, đừng quên, cường lòng không áp điệu đầu xả. Lão Ngô không kiên nhẫn mà gieo lên, ngươi người này chính là túng, ngươi đừng quên Lão tất từng là nơi này địa đầu xả những cái đó các huynh đệ chính nóng trông hắn trở về đâu. Nói nữa, lấy ta kinh nghiệm, những người đó đều túng, đại đa số người đều là sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Nhớ trước đây ta cùng ta đồng học, đến trong thôn đấu những cái đó địa chủ, toàn thôn người liền như vậy nhìn chúng ta chịu lao địa chủ. Thất cương ân hai tiếng xem như đáp lại Lão Ngô, Hắn đột nhiên nói, không đúng. Cố Lập Xuân giá hỏa này không giống bình thường giả hoạt, ta vừa rồi ở trên đường tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, lúc này nghĩ tới. Hắn quá dễ dàng bị khí chứ, các ngươi nói hắn có thể hay không là trang. Lao Nô nói, kia làm sao bây giờ? Nếu không ta trở về nhìn xem. Tiểu tử này nếu là dám trêu đùa ta anh em, ta chịu chết hắn. Tất cương quyết đoán nói, đi, trở về nhìn xem người còn ở đây không trong phòng. Phía bên ngoài cửa sổ cố Lập Xuân. Hắn chuẩn bị trước quay đầu trở về. Lúc sau lại tưởng đối sách Nhưng mà, không chờ Cố Lập Xuân rời đi Liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào thanh Có người chiều bên này Trong phòng có người, bên ngoài cũng là người Hắn tránh cũng không thể tránh Duy nhất tránh né chỗ chỉ có nông trường không gian Hắn mới vừa lắc mình đi vào Tiếng bước chân cùng ồn ào thanh liền càng ngày càng gần Cố Lập Xuân dựng lên lỗ thai Nghe xong trong chốc lát Đây là heo tràng người cùng người nhà của hắn tìm tới Hắn đã nghe được triệu cao cùng ngô béo lớn rộng Này ba cái người xấu liền ở chỗ này. Tiếp theo là tất cương cùng lão ngô thanh âm, các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản. Nô béo cái thứ nhất hồi rồi nói, tạo ngươi cái đầu phản. Ngươi mau nói, ngươi đem chúng ta cố ca lộng chỗ nào vậy? Triệu cao lớn tiếng chất vấn nói, mau nói, bằng không chúng ta đối với ngươi không khách khí. lão ngô kia kêu, kêu ngạo hương ngạnh thanh âm vang lên, nha, ngươi còn đối chúng ta không khách khí. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là làm gì sao? Ta xem ngươi là chán sống rồi. Triệu cao áp lực lửa giận cùng Lão Ngô giảng đạo lý. Chúng ta cố ca là năm phần tràng phó tràng trường, các ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng, cũng không đi chính tự, đại buổi tối liền đem người bắt đi. Này hợp đạo lý cùng pháp luật sao? Lão Ngô cười lạnh nói, phân tràng phó tràng lớn lên ở ta này tính cái rắm Mấy năm trước, so các ngươi tràng lớn lên đến nhiều quan, nhi lão tử đều không bỏ ở trong mắt. Lão Ngô nói âm vừa ra, liền nghe thấy một cái rất có uy nghiêm thanh âm. Nếu chúng ta phó tràng trưởng không tính cái gì. Vậy ngươi càng không tính cái gì. Đặng tràng cũng tới. Lao nô kiêu ngạo chất vấn đặng tràng, ngươi là vị nào? Tưởng cái lời mệnh lệnh. Đặng tràng, các ngươi là cái gì mệnh lệnh? Bắt bớ lệnh có sao? Đơn vị chứng minh có sao? Vũ khống, ai biết các ngươi là đang làm gì? Tất cương nói, lao đặng, đây là chúng ta công tác, thỉnh lý giải một chút. Đặng tràng nói, lao tất, cố lập xuân đồng chí là chúng ta năm chàng cán bộ, ta có trách nhiệm biết hắn rơi xuống, cũng thỉnh ngươi lý giải một chút. Như vậy đi, không bằng chúng ta đổi cái địa phương liêu, chúng ta đi trong sông Xuân Vịnh, ngươi một bên bơi lội một bên tưởng hắn rơi xuống, khi nào suy nghĩ cẩn thận, lại nói cho ta. Tất Cương cười gượng hai tiếng, Lão đặng, ngươi thật là sáng tạo khác người a. Đặng Trang cười lạnh, đối phó ngươi loại người này phải có kỳ tư diệu tưởng, có đi hay không, ta thỉnh ngươi du cái vịnh, đi. Tất Cương chống đỡ không được, rốt cuộc cắn răng nói ra, chúng ta củng cố đồng chí Hàn Huyên trong chốc lát, hắn ở đông bắc Giác trong rừng kia gian bạch trong phòng. tất cương tiếng nói vừa dứt đại gia liền lòng đầy căm phẫn mà gào lên nơi đó ban ngày cũng chưa người dám đi các người dám đem cố ca lộng tới nơi đó đi còn có phải hay không người bọn họ là cố ý còn có người nói trước đường gào chạy nhanh đi tìm người cố lập xuân ở nông trường trong không gian lo lang xuông hôm nay là đi nhầm một nước cờ hắn lúc này vô pháp đi ra ngoài bởi vì hắn chỉ có thể tại chỗ xuất hiện nhưng là trống rông như vậy xuất hiện còn không đem người cấp vụ chết nhưng là hắn nếu không xuất hiện Đại gia hỏa tìm không thấy người của hắn, cũng không dễ làm. Cố lập xuân chính hết đường xoay sở khi, bỗng nhiên nghe được một tiếng quen thuộc khóc tiếng la, mẹ nó tới. Điền tam hồng trong thanh âm mang theo lửa giận, vừa lên tới liền chất vấn tất cương, chúng ta nhật tử quá đến hảo hảo, các ngươi vì cái gì một hai phải tới phá hư. Các ngươi còn muốn làm nhiều ít nghiệt. Các ngươi có bản lĩnh đem ta cũng lộng chết tính. Nói, chỉ nghe thấy bang mà một tiếng giòn vang. Tất cương thẹn quá thành giận nói, ngươi dám đánh ta. ngươi đừng ỉ vào chính mình là thai phụ ta cũng không dám đánh ngươi triệu Chí quân một tiếng gầm lên ta xem ngươi dám đánh ta tức phụ kế tiếp hiện trường liền bắt đầu mất khống chế bàn tay thanh quyền anh thanh tiếng kêu thẳng thiết thanh thanh lọt vào thai trung gian còn có ngô béo cùng lập đông trầm trồ khen ngợi thanh triệu thúc đang đánh đại gia còn thất thần làm gì đánh a một người một chân cũng có thể dâm chết bọn họ Hôn loạn trường hợp rằng có hơn nửa giờ thẳng đến đi tìm cố lập xuân nhân khí thở hổn hển mà chạy về tới nói Bọn họ không thấy được người. Đại gia hỏa mới áp tất cương ba người cùng đi tìm người. Cố Lập Xuân cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm, chờ đến bên ngoài hoàn toàn an tĩnh lại, hắn mới yên tâm mà ra tới. Ra tới sau, hắn chạy nhanh đi tắt trở lại bạch phòng ở phụ cận, bằng không lo dịp thượng nói không thông. Cố Lập Xuân đi tắt đi đến một nửa không cấm có chút hối hận, hắn không có mang đèn tin, trong rừng cây đen nhánh một mảnh, gió đêm lạnh dày đặc thổi tới trên người, gió thổi qua, lá cây rào rạt rung động. hắn không khỏi nhớ tới về này phiến rừng cây chuyên thuyết bối thượng trận lạnh nhưng ngay sau đó lại chấn định xuống dưới tự mình an ủi nếu trên đời thực sự có quỷ hồn bọn họ cũng nên đi tìm tất cương tìm hắn làm gì hắn là bọn họ minh hữu chớ sợ chớ sợ cố lập xuân đi tới đi tới phát hiện phía trước hiện lên một đạo quang hắn dừng lại bước chân kia thúc quang mang dừng lại ở hắn trên mặt lập xuân trần vũ hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi trần vũ một cái bước xa thoáng lại đây Quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Thật sự phát bệnh. Cố Lập Xuân cười lắc đầu, không có, diễn kịch. Hắn lại hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào? Trần Vũ nói, đại gia tìm không thấy ngươi, gấp đến độ không được, lại muốn đánh người, nếu không phải đặng chàng ngăn đón, này ba người sớm bị đánh chết. Cố Lập Xuân bội nói, chúng ta mau đi ra đi. Ta lo lắng tình huống sẽ mất khống chế. Hai người nương đèn tìn quang bước nhanh đi ra ngoài. Đi rồi trong chốc lát, Trần Vũ đột nhiên dừng lại. Đi đến Cố Lập Xuân trước mặt nửa ngồi xổm thân mình, "Ngươi mau bỏ ta bối thượng, ta có ngươi đi ra ngoài, chúng ta diễn trò phải làm nguyên bộ." Cố Lập Xuân suy nghĩ một chút, như vậy xác thật càng rất thật. Hắn phối hợp mà ghé vào Trần Vũ bối thượng, nhẹ giọng hỏi một câu, "Ngươi có thể bối đến đụng đến ta sao?" Trần Vũ thở phì pháo đáp, "Ngươi hiện tại tiếp tục giả bộ bất tỉnh, không chuẩn nói chuyện, đặc biệt là không cần đối với ta lỗ thai nói chuyện." "Hành, ta chưa hôn mê, ngươi tùy ý phát huy liền hảo." Cố Lập Xuân tìm cái thoải mái tư thế hôn mê bất tỉnh trần vũ hự hự mà đem hắn bối ra giường tây. bọn họ vừa ra tới đại gia liền xông tới có dôi tay thăm hắn hô hấp có ấn huyệt nhân trung có veo hắn cá lớn tế điền tam hồng mang theo khóc nước nở không ngừng gọi cố lập xuân tên cố lập xuân không cấm cảm thấy một trận ấy náy mẹ nó còn có mang nhưng đừng dọa ra cái tốt xấu tới vì thế hắn ở mụ mụ kêu gọi hạ rốt cuộc từ từ tỉnh dậy mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là mẹ ta không có việc gì ngươi yên tâm Điền Tam Hồng kích động mà ôm hắn khóc lớn lên, triệu Chí quân đám người chạy nhanh tới khuyên. Còn có người kiến nghị đem Cố Lập Xuân đưa đến bệnh viện đi. Cố Lập Xuân nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt, ta không có việc gì, không cần đi bệnh viện, ta tưởng về nhà. Lập hạ cùng tiểu mãn chạy tới đỡ hắn hướng ra đi đến. Chỉ chốc lát sau, lại có người đẩy đến từ xe cẩu, làm Cố Lập Xuân ngồi trên. Cố Lập Xuân hỏi triệu trí quân, triệu thúc, đặng chàng cùng triệu cao bọn họ đi đâu vậy? Triệu Chí quân đáp. Bọn họ phân công nhau đi tìm người, ngươi không quan tâm, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Trong chốc lát ta làm người đi tìm bọn họ, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, thất cương bọn họ bà cái đâu. Triệu chí quân nói, ta cứu đưa bọn họ đi bệnh viện, bị tấu đến vỡ đầu chảy máu, đừng đã chết. Cố lập xuân nói, cảm ơn các ngươi thay ta xuất đầu, đúng rồi, đại gia hỏa có thể hay không có việc. Triệu chí quân lắc đầu, hẳn là không có việc gì, lão đặng nhìn bọn họ thư giới thiệu. Khi họ ngô cùng họ lưu chính là đến chúng ta trong huyện làm việc, khá vậy không biết tới nông trường làm việc, cho nên chúng ta không nhận. Cố Lập Xuân bình luận, thất cương đây là chó cùng rất giàu Triệu trí quân cười nói, thật đúng là. Trần Vũ ở bên cạnh nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, mặt sau sự giao cho ta, ngươi hiện tại phải làm chính là về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Bọn họ về đến nhà khi, nhị mãi mãi cùng tiểu Vũ còn chưa ngủ, chính vẻ mặt nôn nóng mà chờ bọn họ. Hai người vừa thấy đến Cố Lập Xuân. nhịn không được lạch cạch lạch cạch rất nước mắt cố lập xuân vội an ủi hai người không có việc gì không có việc gì không bị thương này không hảo hảo sao hắn trở lại phòng nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát sau nhịn mãi mãi cho hắn bưng tới nóng hầm hạp canh ngươi còn không có ăn cơm chiều đâu chạy nhanh uống một chén canh ấm áp thân mình cố lập xuân tiếp nhận chén một muỗng một muỗng mà ăn canh nhịn mãi mãi ngồi ở mép giường dùng từ ái ánh mắt nhìn hắn nhìn nhìn lại nhịn không được tưởng rất nước mắt người đứa nhỏ này sao liền như vậy mệnh khổ khi còn nhỏ chịu khổ liền thôi mấy năm nay khó khăn mới quá thượng hảo nhật tử lại ra việc này cố lập xuân hảo thanh an ủi không cần lo lắng ta không có việc gì từ xưa anh hùng nhiều chắc trở qua cửa ải khó khăn thành hảo hán ta bảo đảm lần này về sau nhà ta liền thái bình nhị mãi mãi lau lau khỏe mắt hành ngươi nói thái bình đó chính là thái bình lão nhân ra lại rong rải trong chốc lát chờ cố lập xuân đem một chén canh uống xong nàng mới bưng chén đi xuống uống xong nhiệt canh cố lập xuân buồn ngủ lên đây hôm nay buổi tối lại là biểu diễn lại là toàn rừng cây lan lộn này một phen hắn thật sự mệt mỏi ở mơ mơ màng màng chung đã ngủ trung gian hắn mơ hồ cảm giác trong nhà có khách nhân tới nhưng đối phương không có vào quái rầy hắn lúc sau trong nhà liền an tĩnh lại hắn hoàn toàn mà lâm vào mộng đẹp bên trong ngay kế buổi sáng cố lập xuân một giấc ngủ dậy phát hiện đã là buổi sáng 10 điểm hắn thầm kêu một tiếng không xong ngốc lăng một lát mới nhớ lại hôm nay là chủ nhật nghỉ ngơi hắn lại yên tâm mà nằm trở về chỉ nằm trong chốc lát lại nhảy đánh lên còn có ba cái địch nhân không giải quyết đâu vẫn là đến lên khởi công cố lập xuân mới vừa lên mạnh niệm còn lại tới hắn đầu tiên là quan tâm mà do hỏi cố lập xuân bệnh tình thấy hắn sắc thật không có trở ngại mới thần bí hề hề mà hạ giọng nói cố ca con cá thượng câu cố lập xuân hỏi lão cá trạch thượng câu lão cá trạch là tất cương đại danh tử hình dung người này giống cá trạch giống nhau hoạt mạnh niệm quần tiếp nối mà thở dài lão cá trạch quả nhiên là lão cá trạch hắn còn ở trần trờ nhưng là cái kia họ ngô ra hỏa đã gấp không chờ nổi tên kia lòng hiếu kỳ trọng một thả ra tin tức hắn liền thượng câu cố lập xuân nói ta lại đi thêm chút lửa bảo đảm lão cá trạch sẽ thượng câu mạnh niệm quần vội nói trần vũ làm ta nói cho ngươi họ tất đối với ngươi thực cảnh giác ngươi xuất phát hiện ngược lại sẽ khiến cho đối phương cảnh giác Hắn cho rằng ngươi tốt nhất vẫn là nằm ở trong nhà nghỉ ngơi, như vậy đã có thể kiếm lấy đoàn người đồng tình, về sau ra chuyện gì, ngươi vừa lúc có chưng cư không ở hiện trường. Hắn nói hết thể đều giao cho hắn tốt nhất. Cố Lập Xuân nói, ta còn là có điểm không yên tâm bọn họ. Mạnh Niệm còn suy nghĩ trong chốc lát, nói, ngươi đã là phó tráng trưởng là trang cấp cán bộ, không thể giống như trước như vậy, chuyện gì đều tự tay làm lấy, phải học được cấp thủ hạ ủy quyền. Cố Lập Xuân cười ngâm ngâm mà nhìn Mạnh Niệm còn không nói lời nào. mạnh nghiệm quần cũng nhìn hắn cười cố lập xuân rốt cuộc vẫn là không có thể đi thành bởi vì mạnh nghiệm quần còn không có rời đi nam chàng cán bộ liền tiến đến thăm hắn hắn đành phải tiếp tục nằm hồi trên giường hữu khí vô lực mà cùng đại gia nói trong chốc lát lời nói cũng cường chống bệnh thể đem đại gia tiến đi nay một đợt người mới vừa đi đặng tràng cũng tới thăm cố lập xuân tiếp tục buôn bán đặng tràng dùng cặp kia sắc bén ánh mắt đánh giá cố lập xuân trong chốc lát đột nhiên hỏi tất cương nói chính là thật sự Ngươi tìm được ngươi thân sinh cha mẹ. Cố lập xuân đảo không kỳ quái đặng Tràng biết này đó, hắn cũng không có dấu dếm, an ngay nói thật, đặng Tràng, thực xin lỗi, ta không có chủ động nói cho ngươi sự tình chân tướng. Một là sự tình quá mức phức tạp, liên lụy quá nhiều, không biết từ đâu mà nói lên, nhị là sợ ngươi đã biết, về sau phát sinh sự tình gì làm ngươi khó xử. Đặng Tràng ngữ khí dị thường nghiêm túc, ta không có gì nhưng khó xử, ta người này bên bực người mình, ta quản ngươi là cái gì xuất thân. dù sao ngươi là của ta cấp dưới cố lập xuân động dung nói cảm ơn đặng tràng đối ta duy trì cùng tín nhiệm ở trong lòng ta ngươi không chỉ có là ta bá nhạc vẫn là ta quan trọng bằng hữu đặng tràng mặt mang kinh ngạc ta còn tưởng rằng ta đã sớm là ngươi bằng hữu cố lập xuân hắn chạy nhanh giải thích nói chúng ta đích xác đã sớm là bằng hữu hôm nay tương đối cảm tính chữ tình một chút đặng tràng hơi hơi gật đầu hành ta đã biết ngươi hảo hảo nghỉ ngơi lần này sự Chúng ta chàng cũng tạm thời vội xong rồi, gặt lúa mạch trước, ta cho ngươi phê cái nghỉ bệnh, ngươi đi tỉnh thành bệnh viện nhìn xem bệnh. Cố Lập Xuân trong lòng vui mừng, đây là đang muốn buồn ngủ vừa vặn có người đưa gối đầu lại đây. Cố Lập Xuân đem đặng chàng đưa đến phòng khách cửa, đặng chàng vừa ly khai chỉ chốc lát sau, tiểu mãn liền thở hồng hộc mà chạy về tới báo tin. Đại ca, lâm trường bên kia đã xảy ra chuyện, nơi đó có cái sơn động sụt có người bị vùi vào đi. 177, mươi 177 chúng ta giảng hòa đi cố lập xuân nghe thấy cái này tin tức không khỏi ngẩn ra tốc độ này có phải hay không quá nhanh hắn đẩy ra xe đạp vác lên xe chở tiểu mãn hướng lâm trường kỵ đi trên đường nơi nơi đều là người có cơi xe đạp có đi bộ còn có mở ra máy kéo đi cứu người mọi người xem đến cố lập xuân đều không quên quan tâm ân cần thăm hỏi một câu cố đồng chí ngươi thân thể thế nào hào chút không cố lập xuân nhắc nhất, nhất cười đáp lại cố lập xuân tới rồi con thỏ động nơi trên núi trước Liền thấy trên sườn núi kéo dây thừng, bảo vệ khoa đồng chí ở đàng kia đứng gác, không quan hệ nhân viên không cho đi vào. Cố Lập Xuân tiến lên hỏi, "Đồng chí, bên trong là chuyện như thế nào?" Đứng gác đồng chí thần sắc nghiêm túc, "Cố đồng chí, tình huống bên trong ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là vừa rồi lao Lục tiến vào nhìn thoáng qua, nói bên trong không phải bình thường sân động, không thể làm người tùy tiện vào tới." Cố Lập Xuân nói, "Ta có thể lý giải, ta không đi vào. Ta vừa rồi nghe người ta nói, có người bị vùi vào đi." Đây là có chuyện gì? Đứng gác đồng chí còn không có tới kịp trả lời, liền nghe thấy phía trước có người hô lớn, máy kéo mau tới đây, người đào ra. Đại gia phần phật một chút toàn hướng bên kia xuống lại qua đi. Cố lập xuân đi được quá chậm, không có thể đoạt lấy người khác. Hắn chỉ có thể xa xa mà thấy có người dùng cáng nâng ra tới hai cái huyết nhục mơ hồ người. Mọi người một mảnh ô lên, lá gan đại tiến lên để sắt vào vây xem, nhát gan sợ tới mức kêu sợ hai ra tiếng, liên tục lui về phía sau. Lại một lát sau, lại nâng ra hai người. Cố lập xuân mày nhăn lại, như thế nào sẽ có bốn người? Chẳng lẽ nói? Hắn liều mạng mà tế tiến lên đi, gấp giọng hỏi, hai người kia là ai? Nâng người lớn tiếng trả lời, cố đồng chí, này cuối cùng một cái ta cũng không nhận biết, hình như là lao động cải tạo đội. Cố lập xuân đầu hong mà một tiếng, hắn bước nhanh tiến lên, một bên đi theo cáng chạy chậm, một bên nhẹ giọng kêu, trần vũ, trần vũ ngươi thế nào? Cáng người trên không hề phản ứng. Cố Lập Xuân hỏi lại một câu, cách vách cáng phát ra một tiếng rên, ngâm, cố đồng chí, ngươi là ở kêu ta sao? Cố Lập Xuân chạy chậm qua đi, nhìn đầy mặt là huyết Trần Vũ, nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Trần Vũ nhếch môi, lộ ra một ngụm trắng tinh hằng răng, tập đến không tàn nhẫn, sẽ không tàn phế. Nói xong, hắn lịch ngậm mà chớp trước chớ mắt, nhắm mắt đã ngủ. Đại gia đem người nâng đến máy kéo thượng, máy kéo đem bọn họ kéo đến bệnh viện. Cố Lập Xuân cưới lên xe đạp. đi theo một đám xem náo nhiệt người cùng đi bệnh viện chính là bọn họ rốt cuộc đuổi không kịp máy kéo khi bọn hắn đuổi tới tràng bệnh viện thời điểm bên trong trực ban hộ sĩ nói tràng bệnh viện điều kiện hữu hạn vô pháp thu trị thương thế nghiêm trọng người bệnh làm cho bọn họ chuyển tới huyện bệnh viện may mắn chính là trần vũ thương thế nhẹ nhất cho nên lưu tại tràng bệnh viện cố lập xuân trong lòng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn hỏi rõ ràng trần vũ phòng bệnh chạy nhanh qua đi xem một cái cửa phòng bệnh triệu cao tiểu tôn Trần Khiết bọn họ đều tới rồi. Đại gia vừa thấy đến Cố Lập Xuân, sôi nổi hô: "Cố ca, ngươi cũng tới. Bệnh tình của ngươi hảo điểm không?" Cố Lập Xuân: "Ta không có việc gì. Trần Vũ tình huống thế nào? Hộ sĩ khi nào làm chúng ta đi vào?" Trần Khiết nói: "Ta vừa rồi hỏi một chút hộ sĩ đồng chí, nàng nói Trần Vũ đang ở bên trong rửa sạch băng bó miệng vết thương, hẳn là không quá nghiêm trọng, không thương đến xương cốt." Trần Vũ xác thật không thương đến xương cốt, chỉ thương tới rồi da thịt, miệng vết thương nhìn đáng sợ. nhưng thực tế không quá nghiêm trọng. chờ đến đại gia vào phòng bệnh, liền nhìn đến cuốn lấy đầy đầu băng gạc Trần vũ, chính vui tươi hớn hở mà nhìn đại gia cười. Trần Ca, người sao lại thế này? Dọa chết người! hại, cũng không có gì. họ Ngô Phi làm ta mang theo bọn họ tiến sơn động thám hiểm, một không cẩn thận sơn động sụp, đem ta cấp vùi vào đi. Đại gia chính nói được hứng khởi, cùng phòng bệnh lại tiến vào hai cái người bệnh. Hộ sĩ nói mặt khác người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi, thăm hỏi đã đến đến giờ. đại gia không thể không rời đi lúc gần đi cố lập xuân ôn thanh nói hảo hảo nghỉ ngơi buổi tối ta cho ngươi đưa cơm cho bệnh nhân muốn ăn cái gì Trần vũ mặt mày một loan ngươi mang cái gì ta ăn cái gì cố lập xuân cười nói ta cho ngươi mang tạc tiểu ngư lúc này bên cạnh trên giường bệnh lao thái thái một bên đau đến hút khí một bên không hỏi cấp cố lập xuân phổ cập khoa học hắn chảy nhiều như vậy huyết muốn vãn canh gà ăn thịt heo heo huyết không thể ăn dầu trên cây độc ai ra hoai, ta láo ai Cố Lập Xuân nén cười, thái độ cung kính mà nói, cảm ơn đại nương, ta nhớ kỹ. Cố Lập Xuân rời đi phòng bệnh, lại cưỡi xe đi lâm trường, phát hiện con thỏ động nơi kia phiến triển núi đều bị giới nghiêm. Nông trường bảo vệ khoa người ở ra ra vào vào. Cố Lập Xuân nhìn đến trong đám người có lục đại gia, chạy nhanh tiến lên đi chào hỏi, lục đại gia chính vội vàng, cũng không rảnh cùng hắn tế liêu, chỉ là nói cho hắn, này trong sơn động có trước kia ngày quân lưu lại lưu lại vũ khí cùng tài vật, bởi vì đồ vật quá nhiều. Bọn họ không có quyền lực xử trí, đã đăng báo cấp huyện cục công an, bọn họ thực mau liền xuống dưới tiếp thu. Cố lập xuân mặt lộ vẻ kinh ngạc, nguyên lai like là như thế này, kia chúng ta nông trường có phải hay không muốn nổi danh. Lục đại gia vẻ mặt đạm nhiên, hẳn là sẽ nổi danh đi. Đừng đưa tới không nên tới người liên hảo. Thì như những cái đó ăn trộm cùng trộm mộ tặc linh tinh. Hồng hà nông trường xác thật có tiếng, còn thượng huyện báo chí cùng thị báo, đương nhiên đây là vài ngày sau sự tình. tất cương chờ ba người đầu tiên là ở huyện bệnh viện cứu giúp đáng tiếc huyện bệnh viện chữa bệnh điều kiện cũng liền so chẳng làm bệnh viện lược hảo chút giải phẫu là làm đáng tiếc không thành công tất cương đi đời nhà ma họ ngô nhận hết khổ sở cuối cùng nhân miệng vết thương cảm nhiễm bất hạnh qua đời mặt khác cái kia lưu kiếm bởi vì bị trong sơn động cục đá tạp bị thương đầu mạng người là bảo vệ đáng tiếc người tròn váng hiện giờ đã bị người nhà tiếp đi đối với tất cương chi tử đại gia là hoan hô nhảy nhót có thật nhiều nhân gia còn phóng pháo chúc mừng Năm đó những cái đó chịu hãm hại người nhà nhóm, cũng trộm mà đi trong rừng cây hóa vàng mã tưởng nhớ chính mình thân nhân, cũng nói cho bọn họ kẻ thù đã chết, bọn họ có thể an giấc ngàn thu. năm chàng lâm trường cái kia trong sơn động có đại lượng nhật thức vũ khí cùng mười mấy dương vàng bạc châu đáo, nghe nói những cái đó vàng bạc châu đáo mặt trên là vết máu loan lổ hẳn là đều là đoạt tới, chưa kịp trở đi. Hiện tại, mấy thứ này đều nộp lên cho quốc gia. Trần vũ cùng ngô béo làm cái thứ nhất phát hiện sơn động người. đã chịu thượng cấp ngợi khen trần vũ bởi vì thân phận vấn đề đã chịu khen thưởng cực kỳ hữu hạn nhưng thật ra ngô béo là danh lợi song thu phong cảnh hảo một thời gian không ít người mộ danh tới bái phỏng không ít người bị ngô béo thuyết phục thỉnh hắn ăn cơm uống rượu gần nửa tháng ngô béo liền béo tám cân xem đến đại gia là trận mắt há hốc mồm thiểu khang thở dài này trường thị tốc độ mau đuổi kịp chúng ta heo tất chủ nhiệm sự tình một giải quyết cố lập xuân cả người nhẹ nhàng hắn giao tiếp song tràng công tác chuẩn bị đi thành phố lấy xem bệnh thăm người thân vì danh đi điều tra phụ thân mạnh an thành tin tức hắn yên lặng mà cầm lấy đặng tràng để lại cho hắn kia ba cái chiến hữu liên hệ địa chỉ lúc này đây hắn khả năng muốn ra mặt giày tới cửa xin giúp đỡ bất quá nên như thế nào xin giúp đỡ cũng là cái kỹ thuật sống hắn chậm rãi cân nhắc mạnh an kinh nghe nói cố lập xuân muốn vào thành đi hỏi thăm tam đệ tin tức thập phần kích động nhịn không được trộm tới gặp hắn lập xuân ngươi ngươi nhìn thấy phụ thân ngươi Liền nói chúng ta mọi người đều hảo hảo mà tồn tại, làm hắn cũng hảo hảo mà tồn tại, chỉ cần chúng ta còn sống, so cái gì đều quan trọng, hết thể về sau lại nói. Cố Lập Xuân gật đầu, nhị bá phụ, ta sẽ nói cho phụ thân. Ta liền sợ, ta không nhất định có thể nhìn thấy người của hắn. Mạnh An Kinh dần dần bình tĩnh trở lại, cười khổ nói, không có việc gì, không thấy được cũng không quan hệ, chúng ta chỉ cần biết rằng hắn tin tức liên hảo. Cố Lập Xuân nói, ta sẽ tận lực. Ta mục tiêu lần này là làm hắn lấy xem bệnh danh nghĩa ra tới, về sau sự lại từ từ mưu tính. Mạnh an kinh liên tiếp gật đầu, ngươi biện pháp này hảo. Đặng tràng cấp cố lập xuân phê mười thiên nghỉ bệnh cùng thăm người thân giả. Cố lập xuân cấp đặng tràng giao tiếp xong công tác, lại về tới văn phòng cấp lao lương cùng triệu cao mở cuộc học nhỏ, công đạo một chút kế tiếp công tác. Lao lương, ta rời đi sau, chúng ta khoa liền toàn dựa ngươi chống. Cỏ linh lăng đã loại xong, không cần phải xen vào nó. ngươi chủ yếu quản chính là heo tràng cùng thức ăn chăn nuôi sưởng, còn có thủy sản nuôi dưỡng sự lâm trường sự liền từ triệu cao còn đi còn lại sự tình các ngươi liền thương lượng tới thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc liền hướng bạch đại tỷ xin giúp đỡ nàng sẽ giúp các ngươi lao lương nói cố chàng ngươi cứ việc yên tâm ta cùng tiểu triệu nhất định sẽ quản ra xem trọng ngươi cũng muốn hảo hảo bảo trọng tranh thủ sớm một chút trở về tan học sau cố lập xuân rời đi văn phòng cưới lên xe đạp chuẩn bị về nhà tạ tuyên lại đuổi theo cố lập xuân kỳ quái mà nhìn hắn tạ đồng chí ngươi tìm ta có việc tạ tuyên thần sắc xấu hổ nói chuyện ấp a ấp úng. cố lập xuân linh cơ vừa động hỏi ngược lại tạ đồng chí ngươi lần này lại coi trọng ai nên sẽ không lại có liên quan tới ta đi tạ tuyên tức giận nói cố đồng chí ngươi như thế nào lao hướng phương diện này tưởng cố lập xuân gật đầu nga vậy được rồi ngươi có chuyện nói thẳng tạ tuyên cũng không có nói thẳng hắn đẩy xe đạp Đi theo cố lập xuân phía sau, một đường trầm mặc. Đi đến nửa đường, cảm giác lại không nói lời nào thật sự không thể nào nói nổi. Hắn mới thanh thanh giọng nói, ngượng ngùng mà nói, cố đồng chí, trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ thật lâu, ta cảm thấy chúng ta chi gian không có gì thù hận liền tính từng có quá cạnh tranh, dù ngươi nói, cũng là nhân dân bên trong tốt cạnh tranh, đúng không? Cố lập xuân mặt mang mỉm cười, phù hòa nói, ta đồng chí nói đúng, chúng ta chi gian là tốt cạnh tranh, cũng không có thù hận Tạ tuyên đã chịu cổ vũ, dũng khí tăng nhiều, cố đồng chí, ta thừa nhận ta đã từng thấy lợi tối mắt, bị mỡ heo che tâm, âm quá người, bất quá, ngươi cũng thực mau liền trả thù đã trở lại. Hai ta xem như huề nhau đúng không? Cố Lập Xuân cười trả lời, đúng vậy. Tạ tuyên lại lần nữa cổ đủ dũng khí, nói, cố đồng chí, chúng ta dừng tay giảng hòa đi. Từ nay về sau, chúng ta chung sống hòa bình, không hề cho nhau khó xử. Có thể chứ? Cố Lập Xuân đúng lúc mà bày ra ra một cái người thắng rộng lượng, nếu tạ đồng chí đều nói như vậy, ta tự nhiên đến đáp ứng. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật công tác, không làm yêu không cố ý chơi xấu, ta bảo đảm ta chưa ai dùng qua sát thương tính vũ khí. Cái này hứa hẹn có thể đi. Tạ tuyên vừa lòng gật đầu, có thể. Chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông, các tư này trước. Cố Lập Xuân mới đầu có chút kinh ngạc với tạ tuyên chuyển biến, cẩn thận tưởng tượng, đối phương chuyển biến đảo cũng ở tình Lý bên trong. hắn ở năm phần tràng nhân khí càng ngày càng cao tạ tuyên căn bản không có phản kích đường sống nếu không có hắn phối hợp tạ tuyên tưởng triển khai công tác khó như lên trời còn nữa hắn cũng nghe nói tất cương sự cho tạ tuyên rất lớn kích thích cố lập xuân chỉ biết thứ nhất lại không biết tạ tuyên nhìn đã từng không ai bị nổi tất chủ nhiệm liền như vậy huyết nhục mơ hồ mà nằm ở căng thượng hắn đã chịu chấn động đồng thời hắn cũng nộ đạo có chút người liền tính không thể làm bạn cũng tuyệt đối không thể là địch hắn suy tư thật lâu sau Suy xét luôn mãi, cuối cùng quyết định chủ động hướng cố lập xuân cầu hòa. Đối với đã không phải địch nhân đồng chí, Cố Lập Xuân thái độ như tháng tư thời tiết giống nhau ấm áp. "Tạ đồng chí, nếu hai ta hiểu lầm đã giải khai, làm bằng hữu, ta cho ngươi để một cái công tác thượng để suốt nhỏ." "Tạ tuyên thụ sủng nhược kinh, Cố đồng chí, ngươi thỉnh giảng." Cố Lập Xuân cười nói, "Tạ đồng chí, ta kiến nghị ngươi về sau tiếp tục lưu tại năm chàng công tác. Rốt cuộc, đây là ngươi lần đầu tiên hạ phân tràng công tác." Nếu ngươi liền như vậy xám xịt mà rời đi, ta về sau còn như thế nào khai triển công tác? Tạ tuyên kinh ngạc nói, cố đồng chí, ngươi thật sự như vậy tưởng. Cố lập xuân vẻ mặt chân thành, kia đương nhiên, kỳ thật, ta cảm thấy công tác của ngươi năng lực rất không tồi. Ngươi cái kia xây dựng thêm trại nuôi heo sự, không phải không được, là đến đổi cái phương thức phương pháp. Bất quá đâu, ta gần nhất muốn đi thành phố xem bệnh, chờ ta trở lại, chúng ta lại tế liêu. Tóm lại, ta liền nói một câu, phạm nhân sai không đáng sợ. con người không phải thánh hiển ai mà không có sai lầm biết sai liền sửa còn việc thiện nào hơn tạ đồng chí ngươi phải dùng thực tế hành động vãn hồi ngươi vinh dự cùng thanh danh chúng ta năm chàng cán bộ cùng quần chúng nhất định sẽ nhìn đến ngươi nỗ lực cùng thành ý tạ tuyên xứng sở ở tại chỗ trong lòng vừa mừng vừa sợ đồng thời cũng không phải tư vị cố lập xuân hướng hắn ôn hòa mà cười tạ đồng chí tái kiến chờ ta trở lại chúng ta lại tường yêu đúng rồi ngươi yêu cầu mang thứ gì sao ta giúp ngươi ghi nhớ Tạ tuyên rồi dám trong chốc lát, nói, ngươi mang mấy quyển ngươi hái xem thư đi. Cố Lập Xuân, hành. Cố Lập Xuân tâm tình sung sướng mà rời đi, nếu đối phương đã biến oan, vậy lưu lại đường sức lao động đi. Dù sao, sử thư ký bên kia nhất định sẽ phái người xuống dưới, còn không bằng lưu lại tạ tuyên. Biết bị chi kỷ, bách chiến bách thắng. Phái tân nhân tới, còn phải tốn công lo lắng. 178, mươi 178 tâm nhắn nhiều. Cố Lập Xuân muốn đi thành phố. tự nhiên muốn thuận tiện đi cô cô ra một chuyến. Nhịn mãi mãi cùng Điền Tam Hồng chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Hai người vẻ mặt mâu thuẫn, đã tưởng nhiều mang điểm đồ vật, lại lo lắng Cố Lập Xuân lấy bất động. Lần này nhưng không có triệu cao cái này khuân vắc công bồi. Cố Lập Xuân cười nói, các ngươi cứ việc chuẩn bị, ta lấy đến động. Đi thời điểm có xe đưa, đến bến xe, ta dựng hẳn là sẽ đến tiếp ta. Hai người tưởng tượng điều này cũng đúng, lần trước không có biện pháp trước tiên thông chi, lần này có thể trước tiên gọi điện thoại. một xác định có người tới đón cố lập xuân các nàng thu thập đồ vật khi không còn có cố kỵ cái gì ăn uống dùng đều hướng hành lý tối tắc mấy cái hài tử cũng thấu đi lên hỗ trợ bọn họ chẳng những hỗ trợ lấy đồ vật đóng gói còn từng người chuẩn bị tiểu lễ vật cố lập xuân nghĩ đến chính mình còn muốn đi tỉnh thành liền nói nhị mãi mãi ngươi lại nhiều chuẩn bị hai phần ta còn muốn đi một chuyến tỉnh thành cố lập xuân muốn dĩ cũng phải đi thu thập hành lý triệu trí quân lại nói nói lập xuân đồ vật khiến cho bọn họ đi thu thập đi ta thỉnh ngươi uống rượu, vì ngươi thực tiễn. Cố lập xuân có chút ngoài ý muốn, hắn suy đoán triệu chí quân hẳn là có chuyện đối hắn nói, liền gật đầu đáp ứng nói, hành, chúng ta đi chỗ nào uống. triệu chí quân nói, đi đông viện. đông viện chính là triệu chí quân gia, bởi vì bọn họ đại gia chủ yếu ở tây viện ăn cơm hoạt động, đông viện không sai biệt lắm chính là cái ngủ địa phương, ban ngày tương đối an tĩnh. hai người dọn dẹp vài đạo đồ nhắm rượu, như là yêm Hương xuân, rau trộn đầu hủ ti, tặc đầu phượng linh tinh bưng đi đông viện. Lập Đông nhìn đến bọn họ hai người thế nhưng trộm trốn đi đi uống rượu, không cấm có chút hâm mộ nói, đại nhân chính là Hảo, tưởng uống rượu liền uống rượu. Về sau chờ ta trưởng thành, ta cũng như vậy. Tiểu mãn ở bên cạnh đả kích Lập Đông, đại ca cùng triệu thúc uống rượu cũng là vì chính sự, Ngươi uống rượu là vì gì? Vì chơi rượu điên sao? Lập Đông cười hắc hắc, không có nói tiếp. Hai người vào đông viện, triệu ra sân cũng rất đại, giữa sân loại hai cây cây nho, xanh non lá cây bỏ đầy toàn bộ dây nho, dọc theo thường viện. nhịn mãi mãi cùng điển tam hồng khai khẩn bốn huề vườn rau trồng đầy hành lá cùng lá tỏi viện môn hai bên loại mấy tùng nguyệt quý lúc này hòa khai đến chính diễm hai người đem rượu và thức ăn đặt ở dây nho phía dưới trên bàn cố lập xuân cấp triệu Chí quân mãn thượng một chén rượu chính hắn đến đổ một ly rượu gạo hắn méo một cái đầu phộng ném vào trong miệng hỏi triệu thúc ngươi có chuyện muốn nói triệu Chí quân uống một hớp rượu lớn chậm rãi gật đầu lập xuân lao tất sự tỉnh tuy rằng đi qua nhưng ta ngẫm lại vẫn là nghĩ mà sợ Ta bản nhân đảo không sợ, nhưng ta sợ mẹ ngươi có việc. Ngày đó buổi tối, cơm chiều làm tốt, vẫn luôn không thấy ngươi trở về. Mẹ ngươi trong lòng sốt ruột, đầu tiên là làm lập đông lập hạ cưới xe đi chẳng làm tìm ngươi, không thấy người, lại đi heo chẳng tìm, bọn họ nói ngươi sớm đã đã trở lại. Sau lại ở trên đường nhìn đến ngươi xe đạp ngã vào lộ trung gian, ta liền biết đã xảy ra chuyện. Ta sợ mẹ ngươi lo lắng, lừa nàng nói không có việc gì, ta đi tìm xem. Mẹ ngươi không tin, một hai phải đi theo. Lúc ấy ngươi không ở hiện trường, mẹ ngươi như vậy một cái hảo tính tình, ngày đó lại cùng phát điên giống nhau, thấy tất chủ nhiệm thượng thủ liền cào. Cố Lập Xuân thấp giọng nói, ta sau lại nghe người ta nói, ngẫm lại cũng là nghĩ mà sợ. Triệu trí quân nói, ta nói những lời này ý tứ là, ngươi ở mẹ ngươi trong lòng vị trí, tại đây trong nhà vị trí so ngươi nghĩ đến còn muốn quan trọng. Cố Lập Xuân gật đầu, ta minh bạch triệu thúc. Triệu trí quân lại uống một ngụm rượu, im lặng sau một lúc lâu, lại nói một câu, Lập Xuân. Ta biết ngươi thực thông minh, làm việc có dự tính, lại đại sự ngươi đều không hoảng hốt, liền ta đều làm không được như vậy. Nhưng ta tưởng nói chính là, ngươi không hoảng hốt không đại biểu người khác không hoảng hốt, tỉ như mẹ ngươi, ngươi nãi nãi, trong nhà đệ đệ muội muội, còn có ta, ta hy vọng, ta chỉ là hy vọng, không phải yêu cầu, ngươi về sau làm chuyện gì, có thể hay không trước tiên làm chúng ta biết một ít. Cố Lập Xuân trong lòng vừa động, hắn ý thức được chính mình sai lầm. Kiếp trước, hắn tính cách thực độc lập, cũng không thể không độc lập. Gặp được lớn nhỏ sự tình đều là chính mình quyết định làm quyết định, hắn sớm đã thói quen chính mình khống chế hết thảy. Cái này thói quen vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Đích xác, như Triệu Chí Quân theo như lời, hắn trong lòng nắm chắc, nhưng người trong nhà cũng không có đế, bọn họ sẽ hoảng loạn sẽ không biết làm sao. Cố Lập Xuân thành khẩn mà nói, đây là ta sai, ta chỉ nghĩ không cho các ngươi lo lắng, lại xem nhẹ điểm này, cho các ngươi thay ta lo lắng. Triệu Chí Quân nói, ta không có việc gì, mấu chốt là mẹ ngươi. Ta nói thật cho ngươi biết, ta không thành ra trước, làm việc đặc biệt mãng, chỉ lo chính mình sảng khoái, mặc kệ khác. Liền lao tất đám người kia, ta cùng lao đặng còn có ngươi vinh thúc bọn họ, chúng ta đều không bước bước, trực tiếp thượng thủ. Còn có một lần, đối phương dùng phép khích tướng văn kiện đến đấu, lao đặng đề nghị nói, chúng ta tới một cái có ý tứ văn đấu, vì thế nhất bang người đại trời lạnh, đứng ở trong sông biện luận. Đại gia đông lạnh đến cả người run rẩy, vừa nói lời nói liền nhịn không được đánh nói lắp. Cố lập xuân. làm lại kia cảnh tượng liền rất có hình ảnh cảm, chắc không được ngày đó đặng chàng một đề nghị tất cương đi trong sông xuân định, đối phương liền thỏa hiệp. Triệu Chí Quân cảm khái nói, sau lại, có lão bà hài tử, làm việc liền ổn trọng nhiều, cũng biến túng, cũng không chủ động gây chuyện, gặp được cái gì không quen nhìn sự, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không ổn trọng không được a, ta sẽ ra chuyện không quan trọng, trong nhà lão bà hài tử làm sao bây giờ? Cố Lập Xuân tự đáy lòng mà nói, Triệu Thúc, ngươi là một cái phụ trách nhiệm trưởng phu cùng phụ thân. So cố đại giang cùng kiếp trước phụ thân cường quá nhiều. Triệu chí quân không để bụng, đây là hẳn là, đại gia không đều như vậy sao? Cố lập xuân lắc đầu, thật đúng là không đều như vậy, rất nhiều người đến chết cũng không biết trách nhiệm hai chữ là cái gì. Triệu chí quân suy đoán cố lập xuân là nghĩ tới hắn dưỡng phụ, chạy nhanh nói sang chuyện khác, từ tất cương sự tình lúc sau, ta cùng mẹ ngươi thương lượng một chút, ta cái nhìn là cái dạng này, hiện tại ngươi thân thế vấn đề, chúng ta này đó thân cận người đã biết, một khi đã như vậy. Ngươi lại làm chuyện gì cũng không cần lại tránh đi chúng ta. Về sau gặp được chuyện gì, chúng ta tận lực thương lượng tới, người nhiều lực lượng đại sao. Cố lập xuân đảo không nghĩ tới này một ý nghĩ, hắn suy nghĩ trong chốc lát, liền nói, triệu thúc, ngươi nói được có đạo lý. Quả nhiên gừng càng già càng cay, nghĩ đến so với ta toàn diện chú đáo. Triệu trí quân khẽ cười một tiếng, xem như tiếp thu này nhớ mông ngựa. Hắn nghiêm mặt nói, Lập xuân, nếu ta không đoán sai nói, Ngươi lần này có phải hay không từ Tất Cương kia bang nhân trong miệng bộ được cái gì tin tức, cho nên mới vội vã đi thành phố. Cố Lập Xuân cũng không hề giấu giếm, ăn ngay nói thật, đúng vậy, Tất Cương mang đến cái kia họ Lô, Thẩm tác khi, bị ta dùng kế bộ ra lời nói tới, ta từ trong miệng hắn biết được, ta thân sinh phụ thân mạnh an thành thế, nhưng nốt ở Đông Vân thị ngục giam, nghe nói hắn bệnh thật sự nghiêm trọng, toàn thân sưng nhũ. Ta lần này đi thành phố, một là điều tra rõ hắn rốt cuộc ở đâu cái ngục giam. Nhị là nhìn xem có thể hay không dùng điểm thủ đoạn, làm hắn ra tới chữa bệnh. Triệu chí quân trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng nói, Lão Đặng cùng chí vinh có một cái đồng học giống như trước kia quản quá ngục giam này một khối kia như vậy, ta làm chí vinh đi liên hệ liên hệ. Cố Lập Xuân trong lòng vui vẻ, vội lại hỏi, kia có thể hay không cấp chí vinh thúc giức lấy phiền thoái. Triệu chí quân nói, không có việc gì, không tính cái gì phiền thoái. Nói nữa, ngươi kêu hắn thúc, là nói không sao. Cố Lập Xuân nói, vậy thật tốt quá Vốn gì ta mấy ngày nay ta còn vẫn luôn ở cân nhắc, nên như thế nào tìm được đột phá khẩu. Triệu trí quân, sớm theo như ngươi nói đi. Gặp chuyện muốn nhiều cùng chúng ta này đó lao ra hỏa thương lượng thương lượng, chúng ta có người mạch cùng biện pháp, các ngươi người trẻ tuổi thật đúng là không nhất định có. Cố lập xuân gật đầu, thụ giáo triệu thúc. Triệu trí quân vừa lòng gật đầu, lại tiếp theo cùng cố lập xuân thương lượng chi tiết, ta không kiến nghị ngươi trực tiếp ra mặt, ta tuy rằng chưa thấy qua ngươi thân sinh phụ thân, nhưng là từ mạnh niệm quần cùng hắn ba tới xem. Người lớn lên khẳng định cùng phụ thân ngươi rất giống, ngươi ra mặt khẳng định sẽ rước lấy không cần thiết phiền thoái. Cho nên việc này, liền trực tiếp giao cho Trí Vinh ra mặt xử lý. Đúng rồi, ngươi thân mụ bên kia có chủ sự người sao? Tốt nhất làm cho bọn họ hai bên chạm vào cái đầu thấy cái mặt. Ta sẽ ở trong điện thoại cấp Chí Vinh nói rõ. Cố lập Xuân cái thứ nhất tưởng chính là cắt hồn. Vu Thiên Lam hiện tại tinh thần còn tính ổn định, đảo cũng có thể ra mặt, chính là không bằng cắt hồn phương tiện. Hắn nói. Chủ sự người đảo có một cái, hắn kêu các hồn, phụ thân hắn là ông nội của ta trước kia tài xế, làm người trung thành đáng tin cậy. Lần trước đi tỉnh thành, chúng ta đánh quá giao tế. Triệu trí quân vừa lòng mà nói, vậy tốt nhất bất quá. Ta hai ngày này liền liên hệ Chí vinh. Cố lập xuân lại đem chính mình bộ tới về điểm này tin tức toàn bộ nói cho triệu Chí quân. Lúc ấy ta vốn định hỏi vòng vèo càng nhiều, kết quả bị tất cương đánh gãy, họ ngô chưa nói rõ ràng là ở đệ mấy ngục giam. chúng ta chỉ có thể từng cái bài tra xét. Triệu Chí Quân hành động nhanh chóng, ngày hôm sau liền cùng Triệu Chí Vinh liên hệ thượng. Triệu Chí Vinh tính tình cũng tương đối cấp, vung điện thoại, quay đầu liền đi tìm hắn lao đồng học. Ngày thứ ba giữa trưa, Triệu Chí Quân liền nói cho Cố Lập Xuân nói, Chí Vinh nói, hắn đồng học đáp ứng hỗ trợ, đã bắt đầu xuống tay bài tra phụ thân ngươi nơi ngục giam cùng hiểu biết tương quan tình huống. Nếu đúng như ngươi theo như lời, hắn bệnh thật sự nghiêm trọng, ra tới chữa bệnh hẳn là không thành vấn đề. Cố Lập Xuân không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi được đến giải quyết, hắn vốn dĩ cho rằng còn muốn đại phí chắc trở. Hắn tâm tình một hảo, liền tính toán đi nói cho Trần Vũ cùng mạnh nghiệp quần, làm cho bọn họ cũng cao hứng cao hứng. Trần Vũ lúc này đã xuất viện, nhưng bởi vì thân thể không tốt, xuất huyết quá nhiều, còn cần dưỡng bệnh, lại bởi vì hắn mới vừa lập công, hiện tại liền ở Cố Lập Xuân kia gian làm trong phòng dưỡng bệnh. Trần Vũ mấy ngày nay quá đến thập phần dễ chịu, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, Cố Lập Xuân một có rảnh còn tới xem hắn. Hắn muốn dĩ bởi vì nằm đến lâu lắm, dẫn tới tĩnh cực tự động, liền ở trong phòng hoạt động tay chân, vừa nghe đến ngoài phòng có xe đạp tiếng trung vang lên, lại cẩn thận vừa nghe tiếng bước chân, suy đoán là Cố Lập Xuân tới, hắn lập tức nằm hồi trên giường, tiếp tục đương người bệnh. Cố Lập Xuân đảo cũng không chú ý tới cái này chi tiết, tiến vào liền hỏi, hôm nay hảo điểm không có. Muốn ăn cái gì? Trần Vũ nháy đôi mắt nhìn Cố Lập Xuân nói, khá hơn nhiều, không cần lo lắng cho ta. Ta cái gì cũng không muốn ăn. Mạnh Niệm Quân nghe nói Cố Lập Xuân tới, chạy nhanh lại đây. Cố Lập Xuân đem cửa đóng lại, cùng hai người chia sẻ tin tức tốt này. Mạnh Niệm Quân biểu tình kích động, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, kia thật sự là quá tốt. Các ngươi một nhà ba người thực mau là có thể gặp mặt. Trần Vũ cũng nói, chỉ cần ngươi ba vừa ra tới, sự tình phía sau liền dễ làm nhiều. Các ngươi này một mâm cờ liền sống. Cố Lập Xuân nói, ta tính toán lại quá hai ngày liền xuất phát đi thành phố, dừng lại hai ngày sau lại đi tỉnh thành. Ba người tâm tình cực hảo, ngươi một câu ta một câu mà bổ sung một ít chi tiết. Mạnh niệm quân nói, Lập Xuân, ngươi đi tỉnh thành sau đem sự tình giao cho tam thẩm cùng cắt hồn ra mặt xử lý liền hảo, lại hoặc là cắt bá cũng đúng, ta cảm thấy cắt bá nhất phương tiện, rốt cuộc cắt hồn cùng tam thẩm hiện tại đều có công tác cho người, không quá tự do. Cố Lập Xuân nói, cũng đúng. Mạnh niệm quân lại nói hắn gần nhất tích góp rất nhiều đồ vật, vừa lúc làm cố Lập Xuân mang một ít qua đi. Cố Lập Xuân cười khổ nói, trước mắt mới thôi ta đã có bốn cái đại hành lý bao muốn mang theo. mạnh niệm quần cười nói, ngươi đây là người tài giỏi thường nhiều việc, ngươi có thể ra cửa thật tốt, giống ta hai mỗi ngày chỉ có thể ở nông trường chuyển động. cố lập xuân nhìn thoáng qua trần vũ, đối mạnh niệm quần nói, tiểu ngư gần nhất ăn uống không tốt, ngươi tốn nhiều điểm tâm, nhiều cho hắn lượm điểm ăn ngon, hảo hảo bổ một bổ. mạnh niệm quần kinh ngạc mà đánh giá trần vũ, hỏi, ngươi gần nhất ăn uống không tốt, ngươi nào hồi cũng không ăn ít nhà. trần vũ đối mặt biết nội tình mạnh niệm quần. Mặt không đổi sắc tâm không nhảy vẻ mặt thản nhiên nói, ta còn ở trường thân thể, ta sức ăn cùng ta tuổi tác không tương xứng. Mạnh niệm quân bất động thanh sắc nói, hành, ta sẽ hảo hảo cho ngươi bổ thân thể. Cố Lập Xuân đột nhiên nhớ tới tạ tuyên, lại đem chuyện của hắn nói cho hai người. Trần Vũ ngây người một chút, mới nói nói, không nghĩ tới, người này nhanh như vậy liền đầu hàng. Ngay sau đó hắn lại ý vị thâm trường mà ngự khi nói, Lập Xuân, ngươi xem ngươi mị lực bao lớn. liền đối thủ một mất một còn đều có thể bị ngươi chinh phục mạnh niệm quần lo lắng lại là một cái khác vấn đề người này không đi rồi kia hắn về sau có thể hay không tiếp tục cấy dẩy trần khiết cố lập xuân nói không có việc gì trần khiết có thể xử lý tốt chuyện này lại nói còn có ta nhìn đâu trần vũ xúi giục mạnh niệm quần tiểu mạnh ngươi người này chính là quá ma kỷ, ta xem ngươi tìm cơ hội cấp trần khiết nói rõ ràng tính ngươi không đâm thủng tầng này giấy cửa sổ chẳng lẽ chờ làm nhân gia nữ đồng chí chủ động Mạnh Niệm Quần vẻ mặt tạm đạm, không phải ta không chủ động, là ta hiện tại loại này thân phận, không phải làm người ta khó khăn sao? Trần Vũ nghe được lời này, không khỏi trầm mặt xuống dưới, cố lập Xuân An ủi Mạnh Niệm Quần, Niệm Quần, Quang Minh liền ở trước mắt, nếu không bao lâu, thân phận của ngươi liền không phải vấn đề. Mạnh Niệm Quần không dám ôm quá cao kỳ vọng, liền sợ kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Mạnh Niệm Quần không nghĩ làm tâm sự của mình trở thành đại gia phiền lòng sự, liền nói, đi một bước xem một bước đi. Ta hiện tại trước không nhiều lắm tưởng, đúng rồi, Lập Xuân, ngươi hôm nay cũng lưu lại nở đi. Hôm nay buổi sáng, ta cùng nô béo bọn họ hái được thật nhiều hệ hoa cùng quả du, ta trong chốc lát làm cho ngươi ăn. Cố Lập Xuân thực sản khoái mà đáp ứng rồi, hắn đứng dậy nói, ta đi heo chàng nhìn xem heo, trong chốc lát lại trở về. Hắn vừa ly khai, mạnh niệm quần cũng không khách khí, trực tiếp đối Trần Vũ nói, tiểu Trần, ta hôm nay vì ngươi chuẩn bị lưỡng đạo đồ ăn, một đạo là rau muống, một đạo là xào củ sen. Trần Vũ cười nói, cảm ơn Mạnh ca. Ngươi biết này lưỡng đạo đồ ăn ngụ ý là cái gì sao? Trần Vũ vẻ mặt vô tội, ta người này đơn thuần, cái gì cũng không hiểu. Mạnh niệm quần cười tủm tỉm mà nói, đúng vậy, ngươi người này nhưng đơn thuần. Này lưỡng đạo đồ ăn đều là tâm nhãn tương đối nhiều, nhất thích hợp ngươi. Trần Vũ, 179, chương 179 lại lần nữa xuất phát. Cố lập Xuân đi heo tràng dạo qua một vòng, kiểm tra một chút tình huống, cùng công nhân Hàn Huyên một trận mới trở lại văn phòng. hắn trở về thời điểm mạnh niệm quần cùng trần vũ đang ở thu thập cái bàn chuẩn bị ăn cơm một mâm bàn mùa rau dưa bưng lên rau dưa nhan sắc vẫn bảo trì xanh biếc nhìn khiến cho nhân tâm tình sung sướng quả du bị mạnh niệm quần làm thành ba loại món ăn trưng quả du quả du bánh rán trứng gà xào quả du huệ hoa cũng là trứng dùng sa tế tỏi giá dầu mẹ một quái hương vị thật tốt cuối cùng hai ba nói đồ ăn là tố xào rau muống rau trộn ngó sen phiến cùng hầm canh cá đồ ăn thượng tề sau Mạnh niệm quần cười ngâm ngâm mà tiếp đón Trần Vũ, Tiểu Trần, này cuối cùng ba đạo đồ ăn nhất bổ, ngươi hảo hảo bổ bổ. Trần Vũ ngoan ngoan gật đầu, tốt, cảm ơn mạnh ca. Cố lập xuân ngồi ở hai người trung gian, hắn tổng cảm thấy hai người chi gian không khí quái quái, hắn vừa rồi có phải hay không bỏ lỡ cái gì. Bất quá, hai người như cũ chuyện trò vui vẻ, hắn cũng lười đến nghĩ lại. Ba người một bên ăn cơm một bên nhàn tự. Trần Vũ nói, ta mấy ngày nay lại hỏi thăm một ít tin tức. Cái kia tất cương là ở tỉnh thành ngốc không nổi nữa. Trở lại thị cách ủy hội, thành phố cũng không nghĩ tiếp thu. Hắn tựa như một cái chó nhà có tang, vốn là muốn phản hồi nguyên quán. Vừa lúc gặp được họ nô cùng họ lưu hai người tới chúng ta huyện làm việc, hắn liền cổ động hai người tới chúng ta nông trường. Nghe nói hắn là chuẩn bị trước dùng mạnh tam thuốc sự khí lập xuân. Nếu là có thể tức chết, bọn họ ngày hôm sau liền rời đi. Nếu không tức chết, bọn họ lại nghĩ cách đem người lộng đi. Cố lập xuân từng điều cấp hai người phân tích nói. ta nói ra hỏa này như thế nào đột nhiên đã trở lại con liền mang theo này ba người nguyên lai là hôn không nổi nữa về quê lại không cam lòng liền tưởng trước khi đi trả thù một đợt cố tình cái kia họ ngô lại xuẩn lại tàn nhẫn hai người vừa lúc ăn nhịp với nhau cũng khá tốt không phải bọn họ ta còn phải lao lực cha ta phụ thân tin tức mạnh niệm quần nghiến răng nghiến lợi nói loại nhân cha này không nổ thành thịt nát xem như tiện nghi hắn trần vũ cũng nói đích xác thiện nghi bọn họ cố lập xuân nói Các người muốn thấy đủ, như vậy là được. Trần Vũ lại nghĩ tới một vấn đề, cố ca, bây giờ còn có một việc, chính là tất cương tới phía trước, là sâu chuỗi một đám trước kia thủ hạ cùng người quen, bọn họ tính toán ở ba người lộng đi người khi hỗ trợ quấy dối, nhưng là ngày đó chúng ta người đông thế mạnh, đại gia sức chiến đấu rất mạnh, bọn họ nhóm người này liền lùi bước, không có hành động. Hiện tại chúng ta muốn hay không trả thù trở về. cố Lập Xuân suy nghĩ trong chốc lát, nói, nhóm người này chính là đám ô hợp, Tạm thời không cần để ý tới bọn họ, tiếp tục chú ý bọn họ. Nếu lại có gì động lại nói. Nếu vẫn luôn thành thành thật thật liền tính. Trần Vũ cùng Mạnh Niệm quần thu thập cái bản, Cố Lập Xuân ở thu thập đồ vật. Hắn đem mấy ngày nay chiếu ảnh chụp lấy ra tới sửa sang lại hảo, chuẩn bị mang đi một bộ phận. Trần Vũ cũng thấu đi lên từng trường lật xem ảnh chụp, hắn nhìn chúng hai trường Cố Lập Xuân đơn người chiếu, liền xuất khẩu tác muốn, Lập Xuân, này hai bức ảnh cho ta được không? Mạnh Niệm quần nhìn thoáng qua, nói, ta cũng không có người đơn người chiếu. cũng cho ta một trương." Trần Vũ bất mãn mà nói, "Các ngươi không phải có chụp ảnh chung sao? Trần Khiết cùng các ngươi cùng nhau chiếu kia trường, hợp chụp ảnh chung là đủ rồi." Cố Lập Xuân nói, "Được rồi, đừng cái cỏ, một người một trương." Mạnh niệm quần từ Trần Vũ trong tay đoạt lấy một trương ảnh chụp, nhìn trong chốc lát, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, "Lập Xuân, ngươi nhiều mang mấy trương ảnh chụp, lấy về đi cấp tăng thẩm." Cố Lập Xuân lên tiếng, "Hành." Cố Lập Xuân vốn dĩ không nghĩ tới tầng này hắn lấy ảnh chụp nhiều này đây nông trường bối cảnh phong cảnh chiếu cỏ linh lăng mà hoa hường hải ruộng thí nghiệm heo chẳng nhà máy thức ăn gia súc này đó ảnh chụp đều hữu dụng hắn lần này đi trước thành phố tự nhiên muốn đi cô cô ra thuận tiện lại đi bái phòng một chút niên phó cục trưởng này đó ảnh chụp chính là mang cho hắn xem Trần vũ thấy cố lập xuân lấy nhiều là một ít phong cảnh chiếu lại hỏi ngươi đây là muốn tặng cho lãnh đạo xem cố lập xuân gật đầu đưa cho năm trước tới niên phó cục trưởng xem trần vũ kiến nghị nói ngươi này đó ảnh chụp chỉ chụp kết thúc bộ phong cảnh không có toàn cảnh cố lập xuân cười khổ nói ta nhưng thật ra tưởng chụp toàn cảnh chính là ca mê ra chụp không ra trần vũ tươi sáng cười nói nay tính cái gì ngươi cho ta lộng tề thuốc màu ta có thể cho ngươi họa ra tới cố lập xuân kinh ngạc nói thật sự có thể họa ra tới trần vũ sợ hắn không tin lại bổ sung một câu ông nội của ta ta cô cô đều sẽ vẽ tranh ta trình độ nhất thứ nếu là không được ta liền thỉnh bọn họ hỗ trợ Cố Lập Xuân tiếp thu Trần Vũ đề nghị, hắn tìm tới triệu cao tôn hậu ngọc đám người, bỏ tiền làm cho bọn họ hỗ trợ đi mua vẽ tranh dùng đồ vật. Bởi vì thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, Trần Vũ hai ngày này là giành giật từng giây. Trần Gia Gia cùng Trần Bình cũng đi theo tăng ca thêm giờ, ba người hợp tác, rốt cuộc ở Cố Lập Xuân rời đi trước đem vẽ tranh hảo. Cố Lập Xuân thu được triển lãm tranh khai vừa thấy, không cấm vừa lòng gật đầu. Này vẽ tranh thật sự có thời đại này đặc sắc, trời xanh mặt trời rực sáng hạn Mọi người ở vất vả cần cù mà canh tác, mênh mông vô bờ cỏ linh lăng, thành đàn vịt, phì đến đi bất động heo con, màu đỏ hoa hồng trong biển, từng bầy tử ở chạy vội đuổi theo con bướm. Trần Vũ ngượng ngùng mà nói, hoa đến quá hấp tấp, ta trình độ cũng hữu hạn, ý cảnh không đủ. Cố Lập Xuân khen nói, khiêm tốn, ngươi này trình độ không tồi, ra ngoài ta dự kiến. Trần Vũ bị khen đến tâm tình sung sướng, hai chồng mắt lập lệ quang mang. Cố Lập Xuân tò mò hỏi. Trước kia ở cố gia thôn khi không nghe nói ngươi sẽ vẽ tránh A. Trần Vũ cười nói, cái loại này tình huống, ta dám nói ta sẽ hòa sao. Mọi người không càng đến phê, đấu chúng ta. Kia đảo cũng là. Nông trưởng tình huống so trong thôn rộng thùng thình rất nhiều, đặc biệt là ở năm tràng. Đối với tội phạm lao động cải tạo, đại gia hiện tại đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, đặc biệt là Trần Vũ, mạnh nhậu quần, lục tính tính loại này nhị lao động cải tạo, càng là khoan dung, đại gia trên cơ bản không có gì kỳ thị Cố Lập Xuân thu hồi tới, chuẩn bị rời đi, Trần Vũ gọi lại hắn, lấy ra tới mấy quyển album, cái này cho ngươi, có thể đem ảnh chụp phân loại trang lên. Cố Lập Xuân sảng khoái mà tiếp nhận tới, cảm ơn. Chờ ta trở lại thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo, ta chờ ngươi trở về. Cố Lập Xuân cầm họa cùng album về nhà, Tiểu Mãn cùng Lập Hạ tò mò, một hai phải nhìn xem. Hắn đem lời nói đưa cho hai người. mắt khác mấy cái hải tử cũng có thể thấu đi lên vây xem, thường thường mà phát ra một trận tán thưởng thanh. Tiểu vũ lớn giọng gào đến nhất vang, các ngươi xem, này mặt trên người họa chính là ta. Hoa, thật đúng là giống ai. Lập Đông bất mãn mà hô, vì sao không có ta. Cố Lập Xuân một bên nghe bọn họ nói chuyện, một bên kiểm tra muốn mang hành lý. Lần này mang đồ vật thật chủng loại phong phú, số lượng nhiều. Trao, tương ớt, dưa muối, hột vịt muối, hàm trứng ngỗng hong gió vịt, này đó truyền thống đặc sản tất nhiên là thiếu không ít. Lần này lại tân tăng hoa hồng kho, hoa hồng pha lê thịt, hoa hồng điểm tâm. Bọn họ nông trường trước kia gieo trồng quá lớn phiến hoa hồng, sau lại bị chém, nhưng nông trường biên biên rắc rắc cũng dài quá không ít hoa hồng, có một ít khéo tay nữ đồng chí liền thải tới làm thành ăn. Này hoa hồng kho chính là cố lập xuân đi thảm mớn. Bởi vì trước mắt cái này mùa còn không phải hoa hồng Hoa Kỳ, làm hoa hồng kho cũng yêu cầu thời gian, năm nay còn không có làm, hắn chỉ có thể đi tìm người muốn năm trước làm. Đây chính là vì tuyên truyền dùng. Vân Dương huyện khí hậu thích hợp gieo trồng trái cây rau dừa cùng hoa hồng. thích hợp phát triển đặc sắc nông nghiệp cùng nông sản phẩm gia công chờ đến cải cách mở ra về sau có thể phát triển mạnh khách du lịch hiện tại hắn cần phải làm là muốn lợi dụng hết thể cơ hội cấp vân dương huyện cùng hồng hà nông trường đánh quảng cáo về sau mọi người nhắc tới khởi cái này địa phương liền nhớ tới kia mấy cái từ ngữ mấu chốt mỹ thực cảnh đẹp hảo phong cảnh quả táo đại lại ngọn hoa hồng khai đến lính diễm cố lập xuân đem đồ vật kiểm tra một lần xác định không có để sót đem hành lý túi gom đến một khối hắn lại nghĩ tới cái gì Đối lập đông nói, lập đông, người đi ngươi bàn ca, làm hắn ngày mai buổi sáng giúp ta trích hai sọt rau xanh, ta mang lên. Lập đông lên tiếng, cưới lên xe đạp đi. Nhịn mãi mãi ở bên cạnh lo lắng hỏi, mang nhiều như vậy đồ vật, có thể được không? Cố lập xuân nói, không thành vấn đề, ngày mai buổi sáng triệu thúc mở ra máy kéo đưa ta. Sáng sớm hôm sau, cố lập xuân bốn điểm nửa liền dậy. Nhịn mãi mãi cũng đi theo cùng nhau lên, cho bọn hắn hai người làm bữa sáng. triệu trí quân đem máy kéo chạy đến cửa nhà đem hành lý sách đến trên xe chở cố lập xuân đi heo tràng nô béo đem đồ ăn trích hảo trang hảo cố lập xuân đem từ trong nhà mang cơm sáng đưa cho hắn. vất vả anh em đây là cho ngươi nô béo cười ha hả mà tiếp nhận cơm sáng túi đầu ngửi ngửi một chút bánh bao trên nước hành thái bánh thương quá triệu trí quân đem hai đại sọt rau xanh phong tới trên xe nói chạy nhanh lên xe chúng ta sớm một chút đi cố lập xuân lên tiếng cùng nô béo vây vây tay Ngảy lên máy kéo. Máy kéo một đường run dậy thân xe, phát ra một trận tiếng gầm rú, chấn đến toàn thân thịt đi theo cùng nhau run. Nếu muốn nói chuyện phải gân cổ lên lớn tiếng gào, hai người lười đến phí cái kia kính, đơn giản một đường không nói lời nào. Chờ tới rồi huyện thành bến xe, cố lập xuân xem hành lý, triệu chí quân đi mua phiếu, hai người tìm được muốn ngồi chiếc xe kia, chiếm vị trí dọn hành lý, một đường bận việc xuống dưới, mệt đến quá sức. Trên xe người nhiều mắt tạp, triệu chí quân cũng không dám nói khác. Chỉ là thấp giọng dặn dò nói, ngươi tới rồi lúc sau, liền hướng ta trong văn phòng gọi điện thoại báo cái bình an, ta thuận tiện nói cho ngươi tỉnh thành sự tình tiến triển. Chúng ta tùy thời bảo trì liên hệ. Hảo. Hai người lời nói không nói nhiều, phất tay cáo biệt. Mười phút sau, ô tô chậm rãi khởi động. Xe như cũ là pha xe, khai lên lung lay, giống uống say rượu lao nhân dường như, trong xe khí vị như cũ khó nghe. Cố lập xuân đem đồ vật gom hảo, cặp sách tàng hảo, bắt đầu ngủ bù. Lần này không ai quấy rầy, hắn cơ hồ là một đường ngủ đến trung điểm, may mắn chính là ô tô thế nhưng không có trễ chút, buổi chiều hai điểm liền đến. Cố Lập Xuân mới vừa hạ ô tô, liền nghe thấy có người lớn tiếng kêu hắn, "Lập Xuân, Lập Xuân." Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện cô cô cùng dượng đều tới. Hai người đi tới tiếp hắn hành lý, Cố Hồng Ngọc cao hứng mà nói, "Ngươi hôm nay tới đảo rất sớm, ta liền ôm thử xem xem thái độ đến xem, ngươi nếu là lại không tới, ta phải đi trở về." Cố Lập Xuân cười hỏi: Một người tới là được, như thế nào hai người các ngươi đều tới. Dương Ái Quốc cười nói, vốn dĩ thương lượng hảo là để cho ta tới tiếp, ai biết ngươi cô chính mình chạy tới. Ba người một bên nói dẫn một bên đi lấy hành lý, Cố Hồng Ngọc nói, Ngươi đứa nhỏ này, lấy đồ vật thế nhưng so lần trước còn nhiều, là không đem nông trường cấp chuyển đến. Không có không có, chúng ta nông trường đại thật sự, dùng xe tải lớn cũng dọn không xong. Dương Ái Quốc nhìn hai sọt như cũ mới mẹ thủy linh rau dưa, nói, này đồ ăn đều một ngày. Vẫn là như vậy mới mẻ, so chợ bán thức ăn khá hơn nhiều. Bởi vì mới mẻ rau dưa không trải qua phóng, Dương Ái Quốc củng cố Hồng Ngọc liền thương lượng lưu lại một bộ phận rau dưa chính mình ăn, dư lại bắt được từng người đơn vị phân một phân. Cố Lập Xuân nói, cô, Dượng nếu không các ngươi tìm một chỗ, đem đồ vật phân một phân, hiện tại liền lấy về đơn vị phân một phân, dư lại ta lấy về ra đi, các ngươi đem chìa khóa cho ta, ta chính mình về nhà đi. Dương Ái Quốc nói, không có việc gì, ta cùng đồng sự nói tốt. đem ngươi đưa về ra sau lại về đơn vị cố hồng ngọc chọn nửa sọt rau dưa một ít đặc sản về đơn vị lúc gần đi đối cố lập xuân nói ngươi về nhà hảo hảo ngủ một giấc ta hôm nay tận lực sớm một chút tan tầm chúng ta trở về lại liêu ta phải trở về đi làm cố hồng ngọc xách theo đồ vật rời đi dương ái quốc cùng cố lập xuân đem đồ vật cột vào xe đạp đẩy xe hướng ra đi đến hai người vừa đi vừa liêu dương ái quốc hỏi trong nhà đều khá tốt cố lập xuân đáp đều khá tốt nhịn mãi mãi thân thể rất khỏe mạnh, ta mẹ bọn họ cũng đều hảo, các ngươi thế nào? Dương Ái Quốc cười nói, chúng ta cũng đều khá tốt, ta này công tác rất thuận, ngươi cô nói này đều nhất dính ngươi quang. Cố Lập Xuân Khiêm Tốn mà nói, cũng không thể nói như vậy, ngươi nhiều như vậy cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, trước kia không thuận, đó là bởi vì lãnh đạo không thấy được ngươi, hiện tại thấy được. Kỳ ngộ rất quan trọng, nhưng xét đến cùng, vẫn là cá nhân thực lực quan trọng nhất. Dương Ái Quốc gâm thầm khen ngợi cái này cháu trai có thể nói, Có công cũng không tiêu ngạo, nói đến như vậy làm người thoải mái, trách không được niên cục như vậy thưởng thức hắn. Nói lên niên cục, Dương Ai Quốc thuận miệng nhắc tới, đúng rồi, Lập Xuân, lần trước niên cục lại nói lên ngươi. Ngươi lần này tới, nhất định đến bái phòng bái phòng hắn. Cố Lập Xuân cười nói, đó là khẳng định, lễ vật ta đều chuẩn bị tốt. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên phía trước dừng lại một chiếc xe dịp. Cửa sổ xe dò ra một cái đầu, hô, Lão Dương. Dương Ai Quốc ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. tức khắc vẻ mặt xấu hổ, Cố Lập Xuân vừa thấy, thật là xảo, kia trong xe ngồi đúng là niên phó cục trưởng. 180, chương 180 phụ tử gặp nhau, một, Cố Lập Xuân ấp ủ một chút, vẻ mặt kinh hỉ mà đón nhận đi, niên cục. Niên phó cục trưởng làm quay cửa kính xe xuống, mặt mang tươi cười, tiểu Cố thật là người nhà, các ngươi nông trường tình huống như thế nào? Năm nay hạn mùa xuân có hay không ảnh hưởng đến vụ xuân cùng tiểu mạch sinh trưởng? Chúng ta năm chàng năm trước thừa dịp nông nhàn đại tu công trình thủy lợi. con đào một cái dài đến 5 km tả tả lạch nước, từ Lam Hà dẫn thủy vào bản hạn mùa xuân khi, đồng ruộng được đến kịp thời tới, tiểu mạch sinh trưởng cũng không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Niên phó cục trưởng cười nói, vậy là tốt rồi. Hắn mời Cố Lập Xuân ngồi xe cùng hắn cùng nhau hồi nông thần cục, Cố Lập Xuân mặt mang trần chờ Niên phó cục trưởng nói, đi lên đi, ta này vừa vặn đi mở họp, trở về mang lên ngươi, có cái gì không thể. Cố Lập Xuân nhìn xem Dương Ái Quốc, Dương Ái Quốc vội vàng nói, Lập xuân Nhiên cục làm ngươi lên xe ngươi liền đi lên đi, thuận tiện trên đường cùng hắn hội báo hội báo công tác, ta cũng cười xe đạp cùng các ngươi cùng nhau trở về. Dương Ai Quốc vốn dĩ tính toán về nhà, hiện tại lãnh đạo ở trước mặt, nơi nào còn dám hỏi. Chỉ phải đẩy một xe đạp hành lý hồi trong cục. Cố lập xuân thượng xe dịp, ngồi ở niên phó cục trưởng bên cạnh. Hắn vừa lên xe, liền từ cặp sách lấy ra một quyển album đệ đi lên. Nhiên cục, đây là chúng ta nông trường một ít ảnh trụ, có phản ứng sinh sản huống. có phản ứng nhân dân quần chúng tinh thần trạng thái ngươi nhìn xem niên phó cục trưởng không nghĩ tới hắn còn mang theo ảnh trụ tới liền vui vẻ tiếp nhận album từng chương mà nghiêm túc lật xem hắn càng xem càng có hứng thú một bên xem một bên tán thưởng này lạch nước đào đến hảo vừa lúc cùng đồng ruộng vòng tròn lạch nước tương liên đây là các ngươi dưỡng khang bối vịt dưỡng không tồi năm phó cục thực mau liền đem một quyển album lật xem xong rồi chưa đã thèm mà nói tiểu cố ngươi này đầu góc chính là hảo sử Loại này hội báo công tác phương pháp mới mẻ độc đáo trực quan. Cố lập xuân khiêm tốn mà đáp, loại này phương pháp vẫn là quần chúng chủ động nhất tới. Bọn họ biết ta tới thành phố, liền tới tìm ta, một là làm ta mang đồ vật nhị chính là làm ta đại biểu đại gia hỏa đến xem niên cục. Bọn họ nói, bọn họ sinh hoạt bởi vì niên cục thị sát được đến nghiêng trời lệnh đất thay đổi, cái gọi là nước ăn không đào đào giếng người, bọn họ khiến cho ta làm đại biểu đến xem ngươi cái này đào giếng người. Niên phó cục trưởng nghe vậy cũng là có điểm kinh ngạc. Hắn chẳng qua là mang đội thị sát mấy ngày mà thôi, là có thể làm quần chúng sinh hoạt có điều thay đổi. Cố Lập Xuân ở niên phó cục trưởng do hỏi trong ánh mắt, từ từ kể ra. Năm trước các ngươi thị sát sau khi kết thúc, chúng ta năm chàng liền tiến vào một cái cao tốc phát triển thời kỳ. Trước kia chúng ta vẫn luôn đang sờ tác chung đi tới, đánh câu không quá thỏa đáng so sánh chính là, chúng ta này đó cán bộ tựa như một đám nốt ở pha lê và hết xanh, cảm giác phía trước tiền đồ quang minh, nhưng chính là tìm không thấy phương hướng cùng xuất khẩu. Phía trước tài xế, niên phó cục trưởng mặt mang tới cười, nghiêm túc nghe, cố lập Xuân tiếp tục nói, chính là niên cục gần nhất thị sát, đối chúng ta một phen dạy dỗ, làm chúng ta những người này là bế tắc giải khai, rộng mở thông suốt. Chúng ta khắc sâu lĩnh hội thượng cấp tinh thần cùng chỉ thị, tìm được rồi phương hướng cùng xuất khẩu. Năm nay chúng ta mở rộng thủy sản nuôi dưỡng, mở rộng heo hơi nuôi dưỡng, vì tiết kiệm đầu nhập phí tổn, chúng ta phát động toàn thể của chúng, tiếp thu ý kiến của chúng. Tìm được rồi, công nhân viên trước nuôi dưỡng cùng tập thể nuôi dưỡng tương kết hợp biện pháp. Năm nay theo hơi nuôi dưỡng có hy vọng gia tăng một vạn đầu trở lên. Chúng ta còn lợi dụng nông trường nhàn mà đất để chống, thành lập mười mấy khối ruộng thí nghiệm, đã có thể xúc tiến nông nghiệp nghiên cứu khoa học nghiên cứu, lại có thể vì chẳng tăng thu nhập, một công đôi việc. Niên phó cục trưởng gật đầu, ta nhìn ảnh chụp, cái kia cái gì núi sông một mảnh hồng ruộng thí nghiệm làm được không tồi. Cố lập xuân gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta trước mắt sáng lập hoa hồng ruộng thí nghiệm. cao sản khoai lang đỏ ruộng thí nghiệm về sau còn có hoa hứng dương cao sản bắp theo thức ăn chăn nuôi gieo trồng nghiên cứu ruộng thí nghiệm cố lập xuân nói đem cặp sách họa đệ đi lên nghiên cục này bức họa là chúng ta năm chàng công nhân viên chức trung tập thể sáng tác tương đối toàn diện mà phản ứng chúng ta nông trường một ít tình huống nghiên phó cục trưởng tiếp nhận triển lãm tranh khai vừa thấy vui vẻ nói này vẽ tranh đến hảo tiểu cố các ngươi nông trường nhân tài cũng thật không ít cố lập xuân khiêm tốn mà cười cười Niên phó cục trưởng ánh mắt ở họa thượng tuần tra ngẫm lại, này trong đó rất nhiều biến hóa đều là bởi vì chính mình dựng lên, hắn không khỏi sinh ra một tia thực khắc chế tự hào cảm. kế tiếp nói chuyện càng thêm thông thuận tơ lụa, Niên phó cục trưởng hứng thú bừng bừng mà đặt câu hỏi, cố lập xuân nghiêm túc mà trả lời. Bọn họ đối thoại bị tài xế lao hạ toàn bộ nghe xong đi, làm tài xế giả lao hạ cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Cái này tiểu cố đồng chí không thể khinh thường A, Người khác mông ngựa nghìn bài một điệu, hắn tươi mát thoát tục. Như vậy một đường liêu đi xuống, chờ đến xuống xét khi, niên phó cục trưởng đối hồng hà nông trường, đặc biệt là năm phần chàng ấn tượng lại gia tăng 3 phần, trong lòng vui sướng cùng tự hào lại gia tăng rồi năm phần. Niên phó cục trưởng chưa đã thèm, đối cố lập xuân nói, tiểu cố, ngươi đến ta văn phòng ngồi ngồi. Cố lập xuân vẻ mặt vui sướng mà tiếp nhận rồi mời. Cố lập xuân đi theo niên phó cục trưởng cùng nhau vào nông khẩn cục đại môn, hán cái này xa lạ gương mặt xuất hiện khiến cho đại gia chú ý. Chờ đến hắn đi theo niên phó cục trưởng vào văn phòng sau, đại gia khe khe nói nhỏ, cho nhau hỏi thăm. Vừa rồi cái kia người trẻ tuổi là ai a? Tới làm gì? Thế nhưng cùng niên cục cùng nhau xuống xe. Tới hội báo công tác đi. Có người đi tìm tài xế lao hạ hỏi thăm, làm lãnh đạo tài xế, có chút lời nói nên nói, có chút không nên nói. Nhưng lão hạ cảm thấy về cố lập xuân thân phận vấn đề là có thể nói, liền sảng khoái mà nói cho đại gia. Người thanh niên này kêu cố lập xuân. Là Lao Dương Ái nhân cháu trai, Hồng Hà nông trường, này tiểu tử đến không được, tuổi còn trẻ, đều lên làm phân tràng phó tràng trưởng Đại gia đối Cố Lập Xuân tên này đều không xa lạ, một là thường xuyên ở báo chí thượng nhìn đến, nhị là thường xuyên từ Dương Ái Quốc trong miệng nghe được, tam sao niên phó cục trưởng cũng nhắc tới quá. Đại gia Kinh Hô, nguyên lai hắn chính là Cố Lập Xuân. Chờ đến Dương Ái Quốc cưới xe đạp, mang theo bao lớn bao nhỏ trở về nông khẩn cục Liền có người tiến lên hỏi thăm Cố Lập Xuân sự, Lao Dương. người muốn tiếp người chính là hắn nha lão dương ngươi cháu trai đủ có mặt niên cục thế nhưng dùng xe đi tiếp hắn dương ái quốc vội vàng giải thích không phải niên cục đi tiếp là chúng ta ở trên đường đụng phải còn có người nhìn dương ái quốc xe đạp thượng bao lớn bao nhỏ hỏi lão dương đây là ngươi cháu trai đưa cho trong cục đặc sản dương ái quốc là tặng cho ta hảo sao dương ái quốc nghĩ nghĩ chỉ phải nhịn đau bỏ những thư yêu thích nga đây là ta cháu trai tặng cho ta cùng đoàn người một ít đặc sản Các ngươi đợi chút, ta thu thập một chút, lấy ra tới cho các ngươi nếm thử. Dương Ai Quốc bất thời giờ thu thập một chút đồ vật, nào giống nhau đều không bỏ được cấp. Rau dưa nhiều mới mẻ thủy linh, tương ớt trao dưa mới mỗi dạng đều ăn ngon, hoa hồng kho, hoa hồng thịt còn không có ăn qua, nhưng nhìn liền ăn ngon. Cuối cùng Dương Ai Quốc đành phải mỗi dạng lấy ra tới một chút đặt ở trong văn phòng, có người liền đề nghị nếm thử. Hắn liền trơ mắt mà nhìn đại gia hỏa bạch miệng ăn tương ớt cùng trao, tam bình thủy tinh. chỉ trước mắt công phu đã bị nếm cái sạch sẽ sau đó là hoa hồng kho cùng hoa hồng điểm tâm nam đồng chí mỗi người chỉ nếm một ngụm đã bị mấy cái nữ đồng chí cầm đi trong văn phòng không khí hòa hợp đại gia vừa nói vừa cười nhưng là đương vương hữu tài tiến vào thời điểm đại gia đột nhiên an tính lại vương hữu tài lôi kéo một khuôn mặt tiến vào hắn cũng nghe nói cố lập xuân tới còn biết hắn là ngồi năm phó xe dịp tiến vào hiện tại còn ở trong văn phòng nói hổ nói tả đâu vương hữu tài tâm tình thập phân liệt Từ năm trước khảo sát sau khi trở về, niên phó cục trưởng thực rõ ràng mà đối hắn lanh đậm lên, hắn không biết chính mình nơi nào ra sai lầm, muốn hỏi lại không dám hỏi, không hỏi lại nghẹn đến mức khó chịu. Sau lại nhìn Dương Ái Quốc càng ngày càng chịu coi trọng, hắn liền càng khó chịu. Hắn ẩn ẩn mà nhận thấy được là Dương Ái Quốc cùng cố lập Xuân Liên thủ hô hắn, hắn thường thường mà lấy lời nói đi thăm dò Dương Ái Quốc, Dương Ái Quốc không phải giả ngu chính là không mềm không ngạnh mà đỉnh trở về. Vương Hữu Tài Vốn Dĩ liền phản cảm Dương Ái quốc. Hôm nay lại thấy được Cố Lập Xuân, thấy hắn như thế được hoan nghênh, trong lòng kia cổ tà hỏa như thế nào áp cũng áp không được. Hắn nhịn không được âm Dương quái khí mà nói, Lão Dương, này đó đặc sản đều là ngươi cháu trai đưa. Nghĩ đến cũng thật chu đáo, tiểu tử về sau tiền đồ đại thật sự nào. Dương Ái Quốc làm bộ không nghe hiểu hắn châm trọng, cười đáp lại nói, Lào Vương, đây là tiểu cố từ Hồng Hà Nông Trường mang đến đặc sản, ta làm các đồng chí nếm thử này tân ra mấy khoản thực phẩm phụ, để đề, đề ý kiến. ngươi muốn hay không cũng nếm thử vương hữu tài không nóng không lạnh mà đáp lại nói không được ta sợ phạm sai lầm vương hữu tài lời này phạm vào nhiều người tức giận có người lập tức liền rồi nói nha lão vương ngươi này há mồm thật đúng là liêm khiết đâu ngươi ăn qua đại gia mang đến đặc sản nha ta cũng không tin đại gia mỗi người nếm một ngụm tương ớt liền thành phạm sai lầm nay phạm sai lầm phí tổn bảo đảm có phải hay không cũng quá thấp còn có người châm trọng nói ta xem nột nhất thích hợp lao vương đặc sản là giấm Các ngươi nghe một chút lời này chua lòng Là đâu là đâu? Ta còn nghe nói, lão vương cháu trai cùng nhân gia tiểu cố không đối phó, không quen nhìn nhân gia so với chính mình có khả năng, liền trộm thịt heo nhét vào tiểu cố hành lý hãm hại hắn. Ta trời ạ, này thật là gia học sâu xa. Vương hữu Tài bị mọi người vây công, tức giận đến sắc mặt hồng trướng. Hắn tưởng phản bác, chính là hắn chỉ có một trương miệng nơi nào địch nổi nhiều người như vậy. Hắn chỉ phải chật vật thoát đi văn phòng. Vương hữu Tài vừa đi. Văn phòng không khí càng thêm náo nhiệt, còn có người đối Dương Ái Quốc nói: Lão Dương, ngươi xem ta đều phạm sai lầm, nếu không ngươi làm ta phạm đến lại nhiều điểm. Dương Ái Quốc cắn răng một cái lại lấy ra một vại tương ớt, kết quả hắn nhìn lầm rồi lấy ra lại là một lọ thịt vụn. Đại gia hỏa coca ca hỏng rồi, ngươi một ngụm ta một bữa mà đem thịt vụn cấp chia cắt cái sạch sẽ. Dương Ái Quốc, Cố Lập Xuân tự nhiên không biết trong văn phòng một màn này. Lúc này hắn cùng Niên Phó cục trưởng nói chuyện cũng tiến hành tới rồi kết thúc. Niên phó cục trưởng đối hắn tiến hành cố gắng cùng khen ngợi các ngươi người trẻ tuổi tinh thần phân chấn bồng bột, ý chí chiến đấu sục sôi, quốc gia tương lai còn muốn rửa các ngươi a ngươi hảo hảo làm, về sau nhiều vì tập thể làm công hiến. Cố lập Xuân thanh âm rỗng rạc hùng hồn, ta sẽ ghi nhớ niên cục dạy bảo, nỗ lực học tập chủ nghĩa Marx Lenin, lãnh tụ tư tưởng, ta còn muốn hướng lôi học tập, sẽ đem hữu hạn sinh mệnh đầu nhập đến vô hạn vì nhân dân phục vụ chung đi. Niên phó cục trưởng thực vừa lòng mà cố lập Xuân biểu hiện. cố lập xuân cảm thấy trận này nói chuyện có thể viên mãn kết thúc đang muốn đưa ra cáo tử đột nhiên niên phó cục trưởng không chút để ý hỏi tiểu cố ta nhận được một phong cử báo tin ngươi có thể cùng ta nói nói là chuyện như thế nào sao cố lập xuân trong lòng một lộ bộ nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ nếu không có việc gì bộ dáng hắn thanh âm bình tĩnh mà nói niên cục cử báo tin ngươi cũng thu được niên phó cục trưởng nhìn hắn hỏi nói như vậy còn có người khác thu được cố lập xuân cười khổ nói Nông trưởng lãnh đạo đều thu được. Ngươi vừa rồi nói ta tinh thần phân chấn đồng bột, ý chí chiến đấu sụp sôi. Ta tuổi con nhỏ, ngay thường nói chuyện khó tránh khỏi có không chu toàn thời điểm, khả năng sẽ khiến cho nào đó đồng chí hiểu lầm đi. Niên phó cục trưởng thuận miệng an ủi nói, loại sự tình này thường xuyên gặp được, ngươi cũng không cần quá phóng tới trong lòng. Cố lập xuân vẻ mặt nghiêm túc nói, niên cục, ta nguyện ý tiếp thu đến từ tổ chức khảo nghiệm cùng điều tra. Niên phó cục trưởng xua xua tay, việc này đã qua. ta gọi điện thoại đi hồng hà nông trường hiểu biết tình huống tiểu đặng cho ngươi làm đảm bảo nói ngươi xuất thân không có bất luận vấn đề gì còn nói ngươi cùng tất cương ân đoán lui tới tất cương sự ta cũng hiểu biết một cái chọn lương vai hề vì tìm kiếm tàng bảo động hiến thân cũng coi như chết có ý nghĩa cố lập xuân cảm kích mà nói đà tạ niên cục cố lập xuân từ niên phó cục trưởng văn phòng ra tới khi đã là một tiếng rưỡi về sau dọc theo đường đi thường thường mà có người tò mò mà đánh giá hắn cố lập xuân giống nhau mỉm cười thăm hỏi dương ái quốc được đến đặc biệt cho phép hôm nay có thể trước tiên tan tầm đại gia có chút không tha mà nhìn dương ái quốc lao dương ngươi này liền tan tầm dương ái quốc nói ai ta đi trước vất vả đại gia trên đường dương ái quốc vẻ mặt đau lòng mà nói ta đưa ra một lọ thịt vụn cùng hoa hồng thịt kia bang nhân thật thèm liền cùng châu chấu quá cảnh dường như phiến thịt không lưu cố lập xuân cười nói không có việc gì dựa ngươi thích ăn ta trở về lại cho ngươi gửi chờ ly nông khẩn cục xa dương ái quốc liền thử thăm dò hỏi nghiên cục cùng ngươi nói cái gì cố lập xuân nhặt chủ yếu nội dung nói hắn còn thuận miệng đề ra cử báo tin sự dương ái quốc cũng là chấn động mặt sau nghe được nghiên cục nói đã xử lý sau khi hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ngay sau đó dương ái quốc lại an ủi cố lập xuân nói không bị người đố là tài trí bình thường ngươi thăng chức nhanh như vậy khẳng định sẽ bị người đố kỵ cùng chửi tới cố lập xuân đạo nhiên nói không có việc gì ta chịu đựng ở khảo nghiệm về sau hẳn là không có gì sự trở về thời điểm vừa vặn đi ngang qua bưu cục cố lập xuân quải qua đi cấp triệu chí quân gọi điện thoại nói cho hắn đã bình an tới triệu chí quân nói chí vinh bên kia đã có tin tức phủ thân ngươi ở đông vân thị thứ năm ngục giam hắn đích xác bệnh thật sự nghiêm trọng phí một phen chắc trở sau ngục giam đã đồng ý hắn đi ra ngoài chữa bệnh chính là hắn hành động cùng tự do vẫn đã chịu hạn chế cố lập xuân thở phào nhẹ nhõm nói triệu thúc như vậy là đủ rồi ta phải hảo hảo cảm ơn chí vinh thúc triệu chí quân nói Đây là hắn nên làm, thúc là bạch đương sao. Được rồi, nói chính sự, ngươi lập tức liên hệ nhà ngươi bên kia người, làm người đi tiếp phụ thân ngươi ra tới. Các ngươi gặp mặt khi, phải chú ý an toàn. Cố Lập Xuân nắm điện thoại ông nói, tốt, ta nhất định sẽ chú ý. 181, mươi 181 phụ tử gặp nhau, nhị. Cùng triệu trí quân treo lên điện thoại sau, Cố Lập Xuân gọi các hồn lưu lại điện thoại, tiếp điện thoại chính là cái nữ đồng chí, nghe nói hắn muốn tìm các hồn. Làm hắn 20 phút lại đánh tới. Cố Lập Xuân trước thanh toán lần này điện thoại phí, chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ một vòng, trở về lại đánh. Hắn dọc theo đường cái một bên tản bộ một bên chầm tư. 20 phút về sau, Cố Lập Xuân tiến biêu cục lại lần nữa gọi điện thoại. Điện thoại là cắt bá tiếp, hắn một tiếp khởi điện thoại liền nói, Lập Xuân, ngươi bên kia tình huống thế nào? Đều khá tốt đi. Cố Lập Xuân nói hết thể đều hảo, hắn lại hỏi cắt bá bên người có những người khác sao? Cắt bá hạ giọng nói, Lúc này tan tầm người còn rất ít, trong chốc lát người nên nhiều, không có việc gì, ngươi nói. Cố lập xuân nhìn xem bốn phía, hắn bên này người đến người đi, nói chuyện không qua phương tiện, hắn thay đổi một loại nói chuyện phương thức, Các bá, ta tìm được rồi ta ba, người khác liền ở Đông Vân Thị, ở thứ 5 ngục giam bên cạnh, hắn bệnh thật sự trọng, bên trong người đã đồng ý hắn ra tới xem bệnh. Ta công tác vội, không có phương tiện ra mặt, chỉ có thể phiền thoái ngươi cùng các hồn, các ngươi nếu là không có phương tiện, khiến cho ta mẹ tới đón người. Cắt bá thanh nhiễm bởi vì kích động mà phát run, ngươi nói cái gì? Ngươi tìm được ngươi ba. Còn có thể đem hắn tiếp ra tới. Lập Xuân, ngươi không gạt ta đi. Cố Lập Xuân cười khổ nói, cắt bá, ta có thể lấy việc này nói dẫn sao. Cắt bá lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn thấp giọng nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Rốt cuộc tìm được người. Đãi cảm xúc bình phục xuống dưới, cắt bá vội vàng hỏi, tiểu hồn một lát liền nên trở về tới. Hai chúng ta nhìn xem có thể hay không mua được đêm nay vé xe lửa, càng nhanh càng tốt, chạy nhanh đem người tiếp ra tới, miễn cho đêm dài lắm ậu. Nói chuyện điện thoại xong, thiên cũng đen. cố Lập Xuân từ biêu cục ra tới khi, vừa lúc nhìn đến cô cô cùng Châu Châu ở bên ngoài chờ hắn. Lập Xuân ca ca. Châu Châu hoan hô hướng hắn phát lại đây. Dương Châu Châu tún cố Lập Xuân cánh tay, cái miệng nhỏ bá bá hỏi cái không ngừng. Ca, ngươi như thế nào mới đến xem ta a Ngươi là tới đón ta sao? Chính là ta còn không có nghỉ hẹ làm sao bây giờ. Tiểu Vũ có khỏe không? Minh Hoa đâu? Bọn họ có phải hay không đều rất tưởng ta? nay vấn đề nhiều làm người không biết trả lời trước cái nào hảo. cố Hồng Ngọc đi tới bất đắc dĩ mà nói, đứa nhỏ này cũng không biết tùy ai, nói nhiều, suốt ngày, miệng liền không nghỉ quá. cố Lập Xuân cười nói, tiểu hai tử hoạt bắt một chút mới hảo, tiểu mãn cùng lập hạ bọn họ cũng là như thế này. Dương Châu Châu một tay nắm cố Lập Xuân, một tay nắm cô Hồng Ngọc. ở hai người trung gian nhảy nhót mà đi tới. Cố Lập Xuân cùng cô cô nói một ít trong nhà tình huống, mọi người đều khá tốt, nhịn mãi mãi thân thể càng ngày càng khỏe mạnh, còn mập lên. Nàng ở chúng ta chỗ đó nhưng được hoang lên, những cái đó người nhà nhóm đều thích tìm nàng, làm rau ngâm sau tương đậu đều tới tìm nàng chấn cửa ải, còn giao mấy cái bằng hữu. Cố Hồng Ngọc thập phân vừa lòng, cảm khái nói, may mắn có các người hỗ trợ nhìn nàng, bằng không, nàng một người ở trong thôn, xảy ra chuyện gì. Ta nhưng thật ra cuối cùng một cái biết đến. Cố Lập Xuân nói, hiện tại không phải chúng ta giúp nhị nãi nãi, là nàng giúp chúng ta. Ta mẹ cùng Triệu Thúc đều có công tác muốn nội, trong nhà từ nàng nhìn, liền không có nỗi lo về sau. Cố Hồng Ngọc lại hỏi Điền Tam Hồng tình huống, Cố Lập Xuân nói, ta mẹ nó thân thể cũng khá tốt, ăn đến no ngủ ngon. Cố Hồng Ngọc đại khái tính toán, nói, năm nay 7 tháng nên sinh đi. đuổi thời điểm không tốt lắm, thiên nhiệt. Đây cũng là không có biện pháp sự, bất quá. Nông trường thảm thực vật nhiều, phụ cận thủy vực rộng lớn, mùa hè đảo cũng không tính quá nhiệt. Bọn họ về đến nhà, Dương Ái Quốc chính vây quanh tạp dề nấu cơm, trên bàn đã mang lên ba đạo đồ ăn, Cố Lập Xuân vừa thấy, này đồ ăn tất cả đều là dùng trao cùng tương ớt xào, Hắn rốt cuộc có bao nhiêu gái này hai dạng đồ vật. Ăn cơm khi, Dương Ái Quốc dùng chờ mong ánh mắt nhìn Cố Lập Xuân, "Lập Xuân, ngươi cảm thấy này đồ ăn hương vị như thế nào?" Cố Lập Xuân che lại lương tâm khen nói, "Mùi vị thật thơm, hương cay ngon miệng." Một miệng lưu hương. cố Hồng Ngọc hiển nhiên không tin, nàng lại nếm một ngụm, nói, này hương, tay cũng là vì tương ớt quan hệ, trách không được hắn thích dùng trao cùng tương ớt, có thể che giấu chủ nghệ của hắn trình độ không đủ. Dương Ái Quốc. cố Lập Xuân Vội vàng nói, cô cô, dựa đồ ăn sắc thật làm được không tồi, ngươi làm trong nhà lãnh đạo, muốn nhiều cổ vũ công nhân, như vậy bọn họ mới có thể đầy đủ điều động bọn họ tính tích cực. Nếu muốn làm người nhiều làm việc, liền phải nhiều cổ vũ, không thể một mặt đả kích. Cố Hồng Ngọc cũng thực thông minh, lập tức ngầm hiểu, lập tức liền sửa lại khẩu phong. Ái quốc, ngươi này đồ ăn làm được kỳ thật còn hành, ta chính là sợ ngươi kiêu ngạo mới cố ý nói như vậy, ngươi muốn không ngừng cố gắng. Dương Ái quốc bán tín bán nghi, thật sự. Cố Hồng Ngọc vẻ mặt chân thành, thật sự, ta người này nói chuyện thẳng, một khi khen người đó chính là thiệt tình. Lần này Dương Ái quốc tin. An cơm khi, Dương Ái quốc lại nói lên chính mình lấy sai thịt vụ sự, lại nói tiếp vẫn là vẻ mặt thịt đau. cố hồng ngọc nói bất quá là một lọ thịt vụn ngươi muốn hảo phóng điểm ta đưa ra đi đồ vật so ngươi còn nhiều đâu liền rau xanh đều đưa ra hơn một nửa nàng bất an an ủi con hảo vừa nói dương ái quốc liền càng thịt đau cố hồng ngọc vừa nói khởi đưa ra đi đồ vật máy hát mở ra liền quan không thượng lập xuân ngươi không biết chúng ta đơn vị đồng sự vừa nghe nói ngươi tới thành phố so với ta còn kích động những người này đều là ý của túy ông không phải ở rượu còn có người hỏi ta mua quả táo người này đều bất động đầu góc sao Hiện tại là quả táo mùa sao, mua không được quả táo liền hỏi ta mua trứng vịt trứng ống, đây chính là ngươi vất vả đưa ta, ta sao có thể bán đi? Cố Lập Xuân nói, chúng ta nông trường cùng các ngươi cung tiêu xã có cung hóa a, trứng vịt có bán đi? Cố Hồng Ngọc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, kia chính là cung tiêu xã, công nhân viên chức mua đồ vật cũng là có hàng ngạch, sao có thể tùy tiện mua? Cố Lập Xuân nói, chúng ta năm nay nuôi dưỡng một vạn nhiều chỉ vịt, trứng vịt có thể rộng mở cung ứng, cô. ngươi chịu thời gian lại cho các ngươi chủ nhiệm nói nói cố hồng ngọc vẻ mặt kinh hỉ, thật sự kia thật tốt quá cố lập xuân nói nhớ tới chính mình cặp sách còn có rất nhiều ảnh chụp đâu liền lấy ra tới cho bọn hắn một nhà ba người xem ảnh chụp đã có năm chàng trại chăn nuôi cùng heo chàng, còn có bọn họ ảnh gia đình cố hồng ngọc muốn một chương ảnh gia đình châu châu muốn chương tiểu mãn lập hạ bọn họ chụp ảnh chung dương ái quốc tắc muốn một chương ruộng thí nghiệm ảnh chụp cơm ăn xong ảnh chụp quát phân xong dương ái quốc lại đem cố lập xuân gọi vào thư phòng liêu công tác sự sáng sớm hôm sau cố lập xuân tỉnh lại phát hiện trong nhà chỉ còn lại có chính mình đại nhân đi làm hải tử đi học trên bàn có bánh quẩy cùng sữa đậu nành còn có một chuôi chìa khóa cố lập xuân ăn xong cơm sáng thu thập sẵn sàng cầm chìa khóa ra cửa hắn đi trước ga tàu hỏa ở đông châu đến đông vân thị ga tàu hỏa đài đợi trong chốc lát không thấy cắt bá phụ tử hắn nghĩ nghĩ quyết định đi thứ năm ngục giam phụ cận thăm thăm tình huống thứ năm ngục giam ở đông vân thị vùng ngoại thành chỗ đó nói vậy thập phần hoang vắng cố lập xuân liền trước tiên chuẩn bị một ít ăn chín hai kiện quần áo của mình thành phố không có thẳng tới đệ nhất năm ngục giam xe buýt cố lập xuân đổ hai tranh xe buýt lại đi bộ hơn một giờ mới đến mục đích địa như vậy lăn lộn xuống dưới chờ đến hắn tới mục đích khi đã là giữa trưa cố lập xuân đang ở nhìn đông nhìn tây khi đột nhiên bả vai bị người trụt một chút cố lập xuân quay đầu vừa thấy không cấm hoảng sợ người này đầy mặt cho bụi Hoàn toàn thay đổi, chỉ có một hàm răng trắng nhất thấy được. Như thế nào? Không nhận ra tới. Ta là Cát hồn A. Cố lập xuân kinh ngạc nói, ngươi như thế nào thành bộ dáng này? Bái than đá xe tới. Cát hồn thích một tiếng, cái gì bái than đá xe? Ta là ngồi than đá xe tới. Cố lập xuân cười nói, đúng đúng, là ngồi than đá xe. Cắt bá cũng tới. Cát hồn nói, tới, không cho tới liền cùng ta cấp. Cố lập xuân suy nghĩ một chút nói, đi, kêu lên các bá. Ta trước mang các ngươi đi tìm gian lữ quán, ngươi tắm rửa một cái, đổi thân xiêm ý đi chúng ta ăn xong cơm trưa, buổi chiều lại đi tiếp người. Các hồn chậm gì gì mà nói, còn buổi chiều lại tiếp người. Ta nói cho ngươi, chúng ta buổi sáng liền đi đem người tiếp ra tới. Các ngươi động tác thật là nhanh, hai người bọn họ đâu. Các hồn ngẫm lại buổi sáng tình cảnh, trong lòng vui sướng đều không khỏi đánh cái chiết khấu. Bất quá, hắn nhớ tới. Mạnh an thành dặn dò, vội thu liêm khởi không nên có cảm xúc. Ngựa khí thoải mái mà nói, ta cùng ngươi nói, ngươi ba cùng ta ba nhưng không giống nhau, hắn người này thực chú ý, hắn nói hắn lần đầu tiên gặp ngươi, đến em chính mình thu thập sạch sẽ. Này không, vừa ra tới khiến cho ta ba cho hắn gian nhà khách, nói chờ thu thập thỏa đáng tái kiến ngươi. Cố lập xuân cười nói, này cũng bình thường, kia chúng ta đi nhà khách tìm bọn họ. Các hồn không khách khí hỏi, ngươi không có mang ăn. Đói chết ta. Cố lập xuân chạy nhanh mở ra tay mải. Lấy ra hai cái bánh bao một cái hàm trứng gà đưa cho các hồn, các hồn ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Cố Lập Xuân hỏi, ta ba thân thể chạm hướng như thế nào? Các hồn ngữ khí một đốn, ngay sau đó còn nói thêm, Tam Thúc nói hắn chính là mặt ngoài nhìn doan người, kỳ thật bên trong đều là tốt. Cố Lập Xuân trong lòng thở dài một tiếng, đó chính là thật không tốt. Bọn họ đi bộ hơn nửa giờ, tới Hồng Dương nhà khách. Nhà khách thực phá, bên trong người phục vụ thái độ cũng cực lãnh đạm. Hai người cũng lười đến so đo. Cát Hồn báo thượng phòng gian hảo, hai người lập tức đi vào. Cát Hồn gõ hai hạ môn, đợi trong chốc lát, cắt Bá mới đến mở cửa. Cát Bá đã thu thập sạch sẽ, vừa thấy đến Cố Lập Xuân liền kích động mà nói, Lập Xuân ngươi đã tới, mau tiến bảo, người ở trong phòng. Cố Lập Xuân hướng cắt Bá cười gật đầu, chậm rãi đi vào tới. Phòng rất nhỏ, ánh sáng tối tăm, bên trong bãi hai trương giường đơn. Mạnh An Thành liền nằm ở kế cửa sổ kia trương trên giường, hắn lúc này ngủ rồi. Cố Lập Xuân đánh giá hắn. thân thể hắn trạng gúng so vừa tới năm chàng mạnh an kinh còn kém tóc nửa bạch sắc mặt hoàng trung mang thanh khuôn mặt sưng vụ đến nhìn không ra vốn dĩ diện mạo thái dương trên cổ có vài đạo vết thương cố lập xuân khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung lúc này tâm tình trầm trọng đau lòng phẫn nộ đều có có thể là đã nhận ra cố lập xuân nhìn chăm chú mạnh an thành chậm rãi mở to hai mắt bốn mắt nhìn nhau hai người trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện mạnh an thành giật nhẹ khoe miệng Tận lực lộ ra một cái không như vậy dọa người tươi cười, hắn thanh âm khàn khàn ám trầm, tự giới thiệu một chút, ta là ngươi ba mạnh an thành. 16 năm trước, ngươi vừa tới đến thế giới này khi, ta cũng hướng ngươi như vậy giới thiệu quá, khi đó ngươi chỉ nghĩ ăn mãi, mặc kệ ta. Hắn lời này vừa ra, cắt bá cùng cắt hồn không khỏi cười, cười cười nhịn không được chảy xuống nước mắt. Cố Lập Xuân ngây người trong chốc lát, cũng nói, ta hiện tại tên gọi Cố Lập Xuân, 16 năm trước không lý ngươi, xác thật là ta không lễ phép. Mạnh An Thành tự đáy lòng mà cười, Cố Lập Xuân cũng đi theo hắn cười. Hai người xa lạ cảm liền như vậy kỳ quái mà biến mất. Phụ tử gặp nhau cùng mẫu tử gặp nhau tình cảnh bất đồng, Mạnh An Thành cảm xúc tương đối khắc chế, nội liễm, Cố Lập Xuân càng là như thế. Hai người phá băng về sau, Cố Lập Xuân liền bắt đầu công việc lưu bù lên, hắn đầu tiên là đi xuống kêu đồ ăn đi lên, nhà khách đồ ăn hương vị cùng người phục vụ thái độ giống nhau kém. Nhưng phụ cận chỉ có bọn họ một nhà. Cố Lập Xuân cũng chỉ có thể bóp mũi mua tam bản tố sủi cảo hai chén mì sợi. Cắt bá hai cha con ăn sủi cảo, Cố Lập Xuân chiếu cố mạnh an thành ăn mì. Mạnh an thành vẻ mặt thỏa mãn mà ăn mì sợi, này mặt mùi vị thật thơm. Cố Lập Xuân nói, cùng ta làm được kém xa, ta làm mì sợi là nhất tuyệt, từ nhỏ liền sẽ, bởi vì nó đơn giản lại có dinh dưỡng, đa dạng còn nhiều. Có cơ hội ta làm cho người ăn. Mạnh an thành một bên ăn mì một bên nói, ngươi cũng sẽ nấu cơm. Ta cũng sẽ... Chúng ta tam huynh đệ trùng, tay nghề của ta tốt nhất, ngươi lại bá kém cỏi nhất. Cố Lập Xuân cười nói, nghiệm quần trú nghệ không tồi, ở chúng ta năm chẳng là phải tính đến. Hai người chuyện trò vui vẻ, đối mỹ thực thuộc như lòng bàn tay. Cắt bá hai cha con nhất thời có chút ốc, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Loại tình huống này dựa theo trong sách cùng điện ảnh diễn, không nên là tâm tình kích động, ôm đầu khóc giống sao. Vì cái gì sẽ là loại này tình cảnh? Mạnh an thành thực mau liền ăn xong chính mình kia một chén mì. Cố Lập Xuân chỉ ăn nửa chén, liền đem mặt chén hướng bên cạnh đầy, Mạnh An Thành thản nhiên mà nói, không cần lãng phí lương thực, đem mặt cho ta. Cố Lập Xuân đem mặt chén đoan đến trước mặt hắn, hỏi, không đủ ta lại muốn một chén. Mạnh An Thành lắc đầu, đủ rồi, chính là xem không được ngươi lãng phí. Đại gia cơm nước xong, cắt bá cùng cắt hồn lại đây thu thập chén đua đưa đi xuống lầu, hai người nói muốn ra cửa tiêu sẽ thực, lưu cái cong, biết điều mà đem không gian để lại cho phụ tử hai người. 182. Trước 182 phụ tử gặp nhau, tam, cắt bá hai cha con rời đi sau, trong phòng an tĩnh lại. Mạnh an thành chuyên chú mà nhìn chăm chú cố lập xuân khuôn mặt, hồi lâu lúc sau, hắn mới dùng nghẹn ngào khô khốc thanh âm chậm rãi nói, hai ngày trước, ta nhận được thông chi nói, ta có thể đi ra ngoài chữa bệnh, ta vẫn luôn suy nghĩ, đến tột cùng là ai ở giúp ta. Hôm nay buổi sáng, đương lão cắt công bố đáp án thời điểm, ta hoảng hốt thật lâu. Ngươi xem, chỉ có tiểu thuyết mới giảng lo di, hiện thực căn bản không có lo di. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn sống, thế nhưng còn có thể gặp được ngươi nhị bá cùng nhạc quần, còn có thể đem ta cứu vớt ra tới. Cố Lập Xuân tĩnh tĩnh mà lắng nghe, đem chính mình tùy Thân mang theo ấm nước đưa qua đi, làm hắn uống miếng nước nhuận nhuận hết hầu. Mạnh An Thành tiếp nhận ấm nước, nhấp một ngụm, nói, này Thủy khá tốt uống, có vị ngọt. Hai người bắt đầu chậm rãi mở ra máy hát, Mạnh An Thành tuy rằng từ lao cắt hai cha con nơi đó nghe được Cố Lập Xuân rất nhiều sự tích, nhưng vẫn cảm thấy xa xa không đủ. hắn muốn biết càng nhiều về nhi tử trưởng thành chuyện xưa cố lập xuân đối chính mình tiền 14 năm trải qua là một cái rất đơn giản chân thuật không có tố khổ không có oán giận chỉ có bình tĩnh chân thuật đương mạnh an thành nghe nghe đột nhiên đôi tay che mặt rất lâu sau đó không nói gì cố lập xuân dùng nhẹ nhàng bình thản thanh âm chấn an hắn ta xem như may mắn bị ném xuống khi vừa lúc gặp được ta dưỡng mẫu vừa lúc nàng kết hôn mấy năm không có sinh dục nàng đem ta ôm trở về nhà giống đối đại thân sinh nhi tử giống nhau nuôi nấng ta trong nhà tuy rằng rất nghèo nhưng nàng hết chính mình lớn nhất năng lực ta đọc sách đến sơ chung tốt nghiệp ở nông thôn cái này bằng cấp xem như có thể quá kế ta dưỡng phụ kia người nhà cũng thực hảo ta có một cái khá tốt mãi mãi một cái hảo cô cô ta ở nông trường công tác chính là dượng giới thiệu đi nông trường sau tình huống liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp ta còn gặp một cái hảo lãnh đạo một đám hảo đồng sự bạn tốt mạnh an thành không giấu vết mà lau chùi một chút khoe mắt mặt mang tươi cười mà nghe cố lập xuân nói tới đây tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, kế tiếp, liền đến nhị bá cùng nghiệm quần lên sân khấu. Bọn họ lên sân khấu cũng rất có khí tính, vẫn là màu đen hài hước hình. Cố Lập Xuân đem chính mình cùng Vương Hữu Thành đấu tranh trải qua, cùng với hắn hao tổn tâm cơ mà tìm tới nhị bá cùng mạnh niệm quần sự, sinh động như thật mà nói ra tới, Mạnh An thành buồn cười. Cố Lập Xuân không khỏi cảm khái, cái này Vương Hữu Thành cho đại gia mang đến nhiều ít sung sướng a, về sau cả nhà tụ hội không thể thiếu còn phải nhắc tới hắn. ngươi nói sự tình nhiều có ý tứ hắn nếu là không tìm tới niệm quần ta không nhất định có thể cùng nhị bà thuận lợi nhận thân cho nên ngươi xem trong cuộc đời rất nhiều khó khăn cùng khảo nghiệm kỳ thật cũng là một loại kỳ nộ cùng tạo. mạnh an thành nghe đến đó đột nhiên hỏi ngươi thích triết học cố lập xuân lắc đầu nói không như thế nào tiếp xúc quá ta đây là xem như sinh hoạt triết học đi mạnh an thành gật đầu ngươi trên người có một loại cùng tuổi không tương xứng trí tuệ cùng loại với triết học ra cái loại này khí chất thông thấu trong sáng trí tuệ rộng rãi, Cố Lập Xuân âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới phụ thân đối chính mình đánh giá như vậy cao, hắn vui vẻ tiếp thu, ngươi thật là tuệ nhãn như bước, ta chính mình cũng chưa phát hiện cái này ưu điểm. Mạnh Bình Yên hơi hơi mỉm cười, đột nhiên hỏi, ở ngươi trưởng thành trong quá trình, ngươi dưỡng phụ cùng gia đình hẳn là rất ít cho cho ngươi khẳng định đi. Cố Lập Xuân trong lòng một giật mình, bay nhanh mà hỏi ngược lại, ngươi là làm sao thấy được? Mạnh An Thành dùng cặp kia sáng ngời hai trong mắt ôn hòa mà nhìn chăm chú vào Cố Lập Xuân. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, đại khái là bằng trực dắt đi, người đối người khác khẳng định cùng khích lệ nhìn như chiếu đơn toàn thu, kỳ thật không có đi tâm. Ta suy đoán ngươi có thể là từ nhỏ rất ít chịu quá lớn người khẳng định, cho nên liền không hề chờ mong. Cố lập xuân nhớ tới kiếp trước cha mẹ cùng khi còn bé trải qua, hoảng hốt một lát, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, đây cũng là bình thường, ở chúng ta nơi này, cha mẹ giáo dục nhiều này đây chèn ép phê bình là chủ, bọn họ cha mẹ cũng là như vậy đối đãi bọn họ Hơn nữa bọn họ chỉ là vì sinh tồn cũng đã dùng hết toàn lực, nơi nào còn lo lắng con cái tinh thần thế giới. Mạnh An Thành bùi ngủi thở dài, ngươi nói được cũng có đạo lý. Ta và ngươi mẹ phỏng trừng muốn ở tương đương lớn lên thời gian nội không thể cho ngươi vật chất thượng trợ giúp, chúng ta có thể làm chính là cho ngươi tinh thần thượng duy trì cùng bồi thường. Cố Lập Xuân cười nói, tinh thần thượng duy trì là đủ rồi. Ta hiện tại là chàng cấp cán bộ, tiền lương 120 khối, xem như giàu có. Mạnh An Thành vui mừng mà nói, thật không sai. so với ta trước kia tiền lương còn cao chút hai người hàn huyên trong chốc lát cố lập xuân tính thời gian lại quá mấy cái giờ hắn phải hồi thành phố cho nên chạy nhanh đem có thể giao đái sự tình giao đái xong ba kế tiếp ta là an bài ngươi xem được chưa hắn này thanh thực tự nhiên xưng hô làm mạnh an thành trố mắt trong chốc lát một lát sau hắn mới khôi phục bình thường ân ta đang nghe ngươi tiếp theo nói cố lập xuân tiếp tục nói ta tưởng trước cho ngươi tìm cái hảo điểm nhà khách Ngươi trước tính dưỡng mấy ngày lại hồi tỉnh thành. Bằng không, lấy trạng huống thân thể của ngươi ở trên đường sóc này muốn chịu tội lớn. Hồi tỉnh thành lúc sau, làm mẹ cùng cắt bá bọn họ mang ngươi đi bệnh viện xem bệnh. Trong nhà mặt khác sự, chờ ngươi thân thể dưỡng hảo sau, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Mạnh An Thành nói, trong nhà mặt khác sự, đặc biệt là ngươi đại bá sự, ngươi không cần lo cho. Ngươi không biết trong đó sâu cạn cùng nắm chắc không hảo chừng mực, ta trước kia cũng không biết, hiện tại đã biết rõ. Về sau ta tới xử lý. ngươi cùng ngươi nhị bá cùng nghiệm quần cần phải làm là ngủ đông. Trở về nói cho ngươi nhị bá, làm hắn nhất định nhất định phải bảo trọng hảo thân thể, bọn họ hảo hảo tồn tại chính là đối thân nhân lớn nhất duy trì. Cố lập xuân bổ sung một câu, ba, ta nhận thấy được mấy năm nay thế cục bắt đầu ổn định xuống dưới, ta dự cảm đến về sau sẽ càng ngày càng vững vàng, nào đến bây giờ, mọi người đều dần dần minh bạch một ít đạo lý, có chút người bắt đầu bình tĩnh tỉnh táo lại. Cho nên, đại bá sự, ngươi cũng không cần cấp. chúng ta trước chờ đợi một ít thời gian chậm rãi tìm hiểu tình huống của hắn tận khả năng mà làm hắn sinh hoạt quá đến hào chút lại quá đã hơn một năm liền có thể sửa lại án xử sai chỉ cần đại bá tại đây đoạn thời gian thân thể cùng tinh thần không sụp đổ là được phụ tử hai người ở trong phòng tâm tình hơn một giờ mạnh an thành thực hay nói tinh thần thực phân chấn nhưng cố lập xuân suy xét đến thân thể hắn trạng huống mạnh mẽ gián đoạn nói chuyện làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi mạnh an thành cũng xác thật mệt mỏi miễn cưỡng chống đỡ trong chốc lát liền đã ngủ. Cố lập xuân đứng ở trước giường nhìn trong chốc lát, phát hiện hắn xiêm y lìa cụ nát, liền quyết định hồi thành phố cho hắn mua thân xiêm y Hắn ra nhà khách, cắt bá hai cha con đang ở ngoài cửa phơi nắng. Hắn đi qua đi hỏi, cắt hồn, ngươi thỉnh mấy ngày giả? Cắt hồn tiếc nuối mà thở dài, chỉ thỉnh một ngày. Hôm nay buổi tối phải trở về. Lao cắt vội nói, ta một người lưu lại là đủ rồi. Cố lập xuân nói, trong chốc lát, ta cấp tiểu hồn mua một trương vé xe lửa. Cắt bá ngươi lưu lại chiếu cô ta ba, chúng ta đổi ra nhà khách, trước làm ta ba tính dưỡng mấy ngày, các ngươi lại trở về. Lao cắt vẻ mặt rồi rắm, hắn đã cảm thấy làm như vậy thực hợp lý, lại đau lòng trụ nhà khách tiền, liền bọn họ trụ này phá nhà khách một ngày liền phải hai khối năm, nếu là đổi đến thành phố, kia không được ba đồng tiền một đêm. Trụ một tuần, một tháng tiền lương liền không có, còn có ăn cơm cùng mặt khác tiêu dùng đâu. Hắn bạn già sinh bệnh khi thiếu không ít nợ, hắn lại vẫn luôn không có công tác. cắt hồn là lấy cố lập xuân phúc mới tiến sữa bỏ tràng đương lâm thời công trong nhà vẫn luôn căng thẳng lúc gần đi vu thiên lam thấu ra 30 đồng tiền cho hắn nhưng hắn cũng không dám loạn hoa rốt cuộc mạnh an thành trở về còn phải đi bệnh viện xem bệnh đâu hai người vì tỉnh vẽ xe tiền liền ngồi than đá xe tới cố lập xuân nhìn ra cắt bá khó xử liền cười nói cắt bá không cần lo lắng ta mang có tiền ngươi cùng ta ba trụ một phòng hòa không bao nhiêu tiền lao cắt mất tự nhiên mà nói ta là trường bối Chúng ta hai nhà lại là loại này giao tình, theo lý thuyết, ta hẳn là ra tiền lại xuất lực mới đúng, mà không phải chỉ làm ngươi một cái choai choai hải tử gánh nặng. Cố lập xuân nghiêm túc mà nói, các bá, ngươi nói như vậy ngược lại làm ta ngượng ngùng. Ngươi cùng các hồn chạy trước chạy sau, không thiếu xuất lực. Trái lại ta cái này đương nhi tử, lại chỉ ra một chút tiền.